chương sáu trăm bốn mươi chàng minh hà chương sáu trăm bốn mươi chàng minh hà người l i ê n rồi ba minh hà lão tổ chùi lủi trên cổ khó khăn tái tạo lên một cái đầu miệng vừa mới hoàn chỉnh hắn liền đã g ầ m thét ngươi thật không sợ toàn bộ bàn cổ đại lục chỉ là không đợi hắn giống xong hổ phép kiếm rơi xuống đem hắn vừa mới chữa trị tốt đầu bổ r a cắm ở ngực của hắn miệng k h ổ n g võ hít sâu một mạch hai tay nắm chặt hổ phép kiếm toàn thân lực lượng đ è xuống hồ phép kiếm xuyên thấu minh hà lão tổ thân thể trực tiếp đem hắn chia ra làm hai nhìn xem kia chia hai nửa thân thể tại minh hà chi thủy dẫn dắt hạ lại lần nữa khép lại khổng võ vừa mới chuẩn bị đi lên đem nó chặt thành mấy đoạn phong đô đại đế lại không biết khi nào xuất hiện tại trước người đạo hữu tỉnh táo đánh giết hắn hậu quả quá lớn n g ư ơ i lan khổng võ một tiếng gầm thét kinh khủng khí lãng trực tiếp tung bay phong đô đại đế dù hắn trải qua vô số sinh hồn cường hóa lực thuộc tính đã đến hơn hai ước có thể căn bản không cách nào ngăn cản khổng võ một lát nếu không phải khổng võ không muốn lấy hắn tính danh chỉ là một tiếng này gầm thét liền có thể trực tiếp đem nó thân thể đánh rách tạp ơ i thánh nhân phía trên tồn tại lẫn nhau ở giữa t r ê n l ệ n h có đôi khi thậm chí so thánh nhân cùng người tu luyện t r ê n l ệ n h còn lớn hơn vây anh liên tiếp đâm cháy mấy chỗ điện đường sau phong đô đại đế ho khan đứng lên thân đế quân ngài không có sao chứ địa tàng vương bay tới đem nó đỡ dậy trên mặt tràn đầy lo lắng nhưng là phong đô đại đế không chút nào không có để ý chính mình trên người thương thế mà là vẻ mặt yêu sầu mà nhìn xem k i a to lớn bóng người vung vầy trường kiếm đem minh hà lao tổ thân thể từng khối chém vỡ tại hắn xem ra giờ phút này khổng võ đã bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ cái tia chính là đá v ề phần cái gì sinh tử luân hồi bàn cổ đại lục các nguy hắn chỉ sợ là muốn đều không mang theo nghĩ cái này không được phong đô đại đế ánh mắt ngưng tụ vừa định xông đi lên lại lần nữa ngăn cản khổng võ có thể vừa mới động đậy cũng cảm giác tới sẽ tâm liệt phế đau đớn theo thân thể các nơi chuyển đến khổng võ vừa mới mặc dù không muốn lấy lấy tính mạng hắn có thể tùy ý một kích kia rơi vào trên thân như cũng không phải phong đô đại đế có thể nhẹ n h õ n hóa giải mất lại thêm thể nội vô số thần hồn bạo động nhường hắn trực tiếp chính là một mụm máu tươi phun ra đi ra hoa ba nhìn thấy hắn bộ này bộ dáng địa tàng vương hít một mạch trầm giọng nói đế quân, từ bỏ đi. không ai có thể ngăn cản hắn giờ phút này khổng võ có thể lực gáp minh hà lao tổ cái loại này thực lực cho dù là phóng nhãn bản cổ đại lục lịch sử đều không có mấy người đừng nói là bọn hắn địa phủ giờ phút này chính là thiên đình linh sơn nhân gian ba tông côn lôn sơn mười hai người tiên đến đây chỉ sợ đều không thể ngăn cản khổng võ phong đô đại đế trầm mặc nửa n g à y kích một mạch dứt khoát trực tiếp ngồi ở mặt đất hắn biết đ ị a tàng vương nói đến không sai bọn hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem khổng võ đánh giết minh hà lao tổ nhìn xem minh hà đoạt tuyệt lục đạo luân hồi đình chỉ t mà mà r một tiếng trầm đục chuyển đến phong đô đại đế ngầm đầu trông thấy khổng võ cùng tính đại phát ném xuống trường kiếm trực tiếp hai tay nắm lấy minh hà lao tổ thân thể đem nó mạnh mẽ xé mở ném tới một bên tinh hồng huyết dịch đem khổng võ nửa người trên nhiễm đến đỏ bừng trương dương tóc dài càn rỡ tiếng cười nhường phong đô đại đế đột nhiên đánh một cái dùng mình như thế hung ác tồn tại phong đô đại đế cảm thấy đối với bản cổ đại lục lớn nhất nguy hiểm khả năng không phải minh hà lao tổ thậm chí ngay cả lục đạo luân hồi đình chỉ khả năng đều không tính là là trước mắt cái nhà này băng không v ó nếu là đã mất đi k h ô n g chế bị minh hà lao tổ thị s á t tính cách lây nhiễm như vậy toàn bộ bản cổ đại lục lại có ai có thể ngăn chở hắn đâu ngay tại hắn tư tắt lúc chỉ nghe một tiếng gầm thét minh hà lao tổ thân ảnh lại lần nữa hội tụ lên lần này hắn thân ảnh biến càng cao hơn lớn toàn thân tinh hồng xương mù hóa thành thực chất biến thành huyết hồng sắt giáp trụ bị hắn xuyên tại trên thân. n lòng lòng bởi vì giờ phút này hắn mắt thường đi tới địa phương trước đó kia trào lên chạy xuôi minh hà đã biến mất lấy mả thay vào chính là một đầu sâu không lường được màu đen vực sâu ngay cả địa phủ nguyên bản thanh hôi ướt tác không khí giờ phút này đều có thể cảm giác được khô khan không biết minh hà lão tổ liều mạng hắn đây là đem tất cả minh hà chi thủy hội tụ đến cùng một chỗ chuẩn bị cuối cùng nhất bác lần này khổng võ nếu có thể đủ đem nó chém giết nghĩ như vậy tất nhiên đối phương liền không có biện pháp lại lần nữa sống lại đây là ngươi bước ta ba minh hà lao tổ một tiếng gầm thét s o n g kiếm vung n vẩy trong hư không đ ố n g nhiên xuất hiện từng đợt rầm rầm tiếng vang chỉ thấy hắn thân sau xuất hiện nhìn một cái bắt ngát huyết hải s ó n g cả cuốn cuộn vô số lệ quỷ tại trong biển m á u khóc thét lên nộ khí thông thiên những n à y đều là bị hắn đánh giết sinh linh bị minh hà lao tổ đánh giết sinh linh hồn phách không cách nào truyền thế sẽ bị vây ở huyết hải ở trong vĩnh thế trầm luân trước khổng võ phương minh hà lao tổ cầm trong tay xong kiếm bắt đầu chuyển động sau người huyết hải cũng bắt đầu chuyển động biến thành một đoàn huyết sắc vòng xoáy phô thiên cái địa đem toàn bộ địa phủ đều nhuộm thành màu đỏ Rết rết rết. minh hà lao tổ tràn ngập sát ý thanh em không ngừng xoay quanh huyết sắc vòng xoáy hướng về khổng võ đè ép xuống tới khổng võ liếm liếm v à m ô i p h ẫ n n ộ quát đến hay lắm trên người hắn cơ bắp trong nháy mắt bành trướng trên cổ mạch máu n ổ i bật cầm hổ phách kiếm hai tay gân xanh bạo khởi đối với phía trước huyết hải hùng hang chém ra ngoài t r à n nguyện viên nguyện xương hoa nổi lên trong n h y mắt trong biển máu liền bay ra một thanh kiếm nguyên đồ kiếm có thể chạm tất cả thân thông có thể sau một khắc, là nguyên đồ kiếm cùng viên n g u y ệ t đâm vào cùng nhau thời điểm một tiếng giòn vàng qua đi nguyên đồ kiếm lập tức đứt gãy h ổ phách kiếm mang theo n g u y ệ t hoa không có mảy may đình trệ tại chặt đứt nguyên đồ kiếm về sau nghiêng bên trên chém tới b á đao mang hiện lên hướng về khổng võ vọt tới huyết hải vòng xoáy rừng ở nguyên điện một đạo màu trắng đường cong tự trên xuống x e qua nồng đậm n g u y ệ t hoa từ trong đó dâng trào mà ra vây anh huyết s ắ c vòng xoáy nổ tung nguyên bản huyết hồng một mảnh địa phụ bị trắng nón nguyện hoa chiều sáng dường như ban ngày chúc mừng ngài đánh chết minh hà lão tổ thu hoạch được tám mươi triệu điểm tự do điểm thuộc t Chương chương có chém chết tất cả chẳng chiêu Minh Hà hiện Minh Hà hiện Theo thể thần thông, nói, nguyên nguyệt một chiêu này cũng nên 641, 641, mà kiếm một lại, lại. xuất xuất tất lý đổ sự ẽ không kỳ đến dụng đúng. đưa bất tác mới s thật cũng là như thế vừa mới trả nguyện n g cũng không thể phát huy ra nguyên bản uy lực nhưng là trả nguyện n g ngoại trừ kia gấp ba lực thuộc tính tăng thêm bên ngoài trên thực tế cũng không tính là một loại đặc biệt thần thông thuật pháp ngược lại càng giống là một loại đối với lực lượng vận dụng phương pháp bởi vậy mặc dù không có kia kết xù tam phúc có thể nương tựa theo đối với lực lượng vận dụng vừa mới một chiêu kia đầy đủ điều động lên khổng võ toàn bộ lực lượng minh hà lao tổ mặc dù tại cuối cùng đem chính mình lược thuộc tính trực tiếp tăng lên tới ba một năm ngàn và nhiều nhưng là khổng võ lược thuộc tính ở xa trên của hắn nhìn xem tắm rửa tại trong n g u y ệ t hoa to lớn thân ảnh phong đô đại đến nuốt một cái n ư ớ c bọn vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng trước mắt phát sinh tất cả kia bồi dối đông đảo cờ ư n giả g nhường hậu thổ nương nương đều không được không hy sinh chính mình đi phong ấn minh hà lao tổ lại bị trước mắt người này xử lý một máy mắt hắn trong đầu xuất hiện vô số trước kia nổi tiếng cờ giả mười hai người tiên vu tộc tổ vu yêu tộc cự phách nhưng giống như không một ngoại lệ đều không thể cùng giờ phút này khổng võ cùng đưa ra so sánh nh người này đã đi tới bản cổ đại lục tất cả sinh linh phía trước không biết do hắn có phải hay không đã đến đạt một bước kia đâu phong đô đại đế thì thào một câu trong mắt tràn đầy hâm mộ hắn tại nhiệm chức địa phủ nhiều như vậy năm tu luyện vô số tuyến nguyện vẫn như trước đối với cái kia cảnh giới hoàn toàn không có biết tự thân thực lực cũng đã rất nhiều năm chưa từng có tiến triển nhưng bây giờ hắn có thể nhìn ra khổng võ tuổi tác không tính quá lớn cũng đã đi tại hắn phía trước gặp đại thế tất có yêu nghiệt sinh ra hắn nhớ tới năm đó hậu thổ nương nương lúc rời đi nói tới một câu kia lời nói lúc ấy bọn hắn đã phát hiện bàn cổ đại lục sắp gặp phải nguy cơ nhưng khi đó hậu thổ nương nương lại không có mảy may để ý mà là cười nói ra câu này lời nói chẳng lẽ trước mắt người này ngay tại hắn tư tự ngàn vạn không biết do nghĩ đến đi đâu thời điểm trên bầu trời một hồi t r ẩ n m u ộ n thanh âm đàm thoại đem nó lực chú ý kéo trở về các người cái này bánh xe có phải hay không chỉ cần có nước liền có thể thôi động chỉ thấy khổng võ đứng tại lục đạo luân hồi chi luân bên cạnh vồ vô, vô to lớn bánh xe nghi hoặc mà hỏi thăm phong đô đại đế bay đến giữa không trung có c h ân dạng này a khổng võ sờ lên cái cảm nếu có điều nghĩ phong đô đại đế hít một mạch đối với khổng võ nói minh hà khâu kiệt lại lần nữa hội tụ thành trước đó quy mô còn cần ít ra vạn năm thời gian cái này vạn năm thời gian bên trong lục đạo luân hồi mất đi hiệu lực toàn bộ bản cổ đại lục ở bên trên chết đi sinh linh hồn phách đem không cách nào chuyển sinh chỉ có thể bồi hồi ở nhân gian hắn lời nói bên trong mang theo một chút o á n khí dù sao trước đó hắn đều cùng khổng võ nói nhiều lần không thể chém giết m ì n h hà lao tổ nhưng bây giờ không có cách nào ai bảo hắn thực l ự c thấp không cách nào ngăn cản khổng võ đâu nghĩ đến cái này hắn lắc đầu thu liễm lại tâm thần nói bất quá cũng có một ít biện pháp chính là cần phiền thoái ngại a khổng võ sửng sốt một chút k h o á t tay nói nói một chút lấy ngài thực lực nên là có thể chuyển động cái này luân hồi c h i luân nếu là mỗi m ư ơ i năm qua chuyển một lần không cần phong đô đại đế nói xong khổng võ liền minh mạch đây là muốn chính mình làm con la kéo tối s a y bàn a khổng võ muốn đều không muốn trực tiếp lắc đầu nói ta không có cái kia thời gian làm công là không có khả năng làm công có thể để khổng võ c ư như vậy đem cục diện rối d á m lưu lại rời đi hắn còn không có như thế lang tâm chó phổi phong đô đại đế trầm mặc nửa n g à y cuối cùng lắc lắc đầu với m ớ i cái kia đề nghị đã là hắn có thể nghĩ tới dễ làm nhất pháp có thể đã khổng võ không đáp ứng như vậy hắn cũng không biện pháp ngay tại hắn coi là cái này bàn cổ đại lục cuối cùng cần trải qua trận này đại tiếp thời điểm khổng võ trận ánh mắt sáng lên giống như là nhớ tới cái gì có phong đô đại đế nghi hoặc nhìn qua đi mong muốn hỏi một chút khổng võ có cái gì biện pháp nhưng lại trông thấy khổng võ quát khẽ một tiếng thân thể bắt đầu lại lần nữa cất cao pháp thiên tượng cực hạn quyết định bởi khổng võ lực thuộc tính cao thấp hiện tại cái này độ cao cũng không phải là khổng võ cực hạn bởi vì trước đó cùng minh hà lão tổ đối chiến chỉ cần chính mình thân thể cùng hắn không sai biệt lắm liền có thể không cần khổng võ đem cái này thần thông phát huy đến cực hạn mà bây giờ lấy khổng võ giờ phút này tiếp cận bốn trăm triệu lực thuộc tính pháp thiên tượng ít ra còn có thể nhường hắn thân thân thể lại lần nữa cất cao gấp đôi phong đô đại đế mắt nhìn thấy khổng võ thân thể không ngừng bành trướng n g a đầu cổ đều nh nguyên bản khổng võ đầu lâu liền đã t r ô n đến hết u y hồng tầng mây bên trong mà bây giờ lưu tại phong đô đại đế trước mắt chỉ có hai cái so sơn nhạc còn cao hơn lớn chân bắp chân đi lên đều đã t r ô n ở hết u y hồng tầng mây bên trong đế quân hắn đây là địa tàng vương có chút sờ không được đầu não phát ra tiếng hỏi thăm có thể phong đô đại đế cũng không biết nói khổng võ đến cùng muốn làm cái gì chẳng lẽ lại là muốn đẩy lục đạo luân hồi c h i luân vậy hắn vừa mới thân thể liền đã đủ a ngay tại hắn tư tắc lúc địa tàng vương bỗng nhiên nhẹ tê một tiếng sờ lên chính mình đầu trọc cảm thụ được trong tay gất át hắn có chút nghi hoặc nâng lên đầu đây、là. trời mưa h ò a sau một khắc một đạo cột nước từ không trung rơi xuống thẳng tắp chút vào trước đó minh hà chỗ to lớn trong thâm nguyên địa tàng vương chừng lớn ánh mắt nhìn xem kia sâu không thấy đáy vực sâu dần dần bị lấp đầy mặt mũi tràn đầy khó mà tin đây rốt cuộc là cái gì thần thông minh hà minh ông nhiều như vậy năm qua lưu lại hố to chỉ sợ muốn chuyển không b à n cổ đại lục đồng dạng nước hồ hải dương mới có thể đem lấp đầy có thể giờ phút này khổng võ thi triển thần thông vậy mà không đến một chén trà thời gian liền có thể đem cái này vực sâu lấp đầy mặc dù kinh ngạc về kinh ngạc có thể địa tàng vương vẫn là trở lại thần có chút tiếp đuối lẩm b cho dù là dùng nước lấp kín minh hà vị trí có thể đồng dạng nước không cách nào thôi động hắn nói đến một nửa liền bị một tiếng chói thai vang động c ắ t ngang chỉ thấy lục đạo luân hồi chi luân khẽ động một chút bắt đầu chậm d ã i chuyển động a di đạo phật cái này cái này cái này địa tàng vương xứng sở tại kia nhất thời ở giữa không biết do nên nói cái gì mà trước người hắn phong đô đại đế giờ phút này sắc mặt đều là hầu nghi sắc mặt cổ quái nhìn xem tiêm mới xuất hiện màu vàng nhạt dòng sông nhìn nửa ngày cuối cùng hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì vịn cái chán không chỗ ở lắc đầu chương sáu trăm bốn mươi hai phương tây tiếp dẫn Cái gì phát hỏa loại hình địa tàng vương quay đầu nhìn xem kim màu da cam dòng sông không có gật gật đầu nói xác thực như thế chỉ là tiền bối cái này thi triển thần thông dẫn tới đ ế n c ù n g là biệt không không là không có cách nào trước đó bởi vì minh hà tán phát âm khí quá mức nồng đậm dẫn đến toàn bộ địa phủ đều biến thành một cái thâm trầm địa phương nghe được câu nói này khổng võ ra mặt co rú một chút không biết vì sao bỗng nhiên túi xuống đầu có khí vô lực hít một mạch ai tính toán không nói việc này vị tiêu đại đế ta trước đó nói gặp hắn hướng phía chính mình k h á t tay phong đô đại đế vội vàng hành lên ó i tiền bối cho chúng ta giải quyết lớn như thế nan đề có cái gì cần địa phủ bên này xuất lực còn mời cứ việc phân phó trước đó nghe được khổng võ muốn để địa phủ xử lý hai chuyện thời điểm phong đô đại đế còn mười phần không muốn cảm thấy khổng võ bày không đang tự mình vị trí có thể trải qua như thế một lần hắn xem như minh bạch bày không chính vị đưa đến cùng là ai giờ phút này n g ự a khí lộ ra phá lệ thành khẩn cũng không đại sự gì khổng võ nhốn nhúng a i t ù y ý nói thứ nhất ta chính là đem các ngươi những cái kia âm sai quỷ binh đều gọi trở về nhân gian chuyện các ngươi cũng không cần nhúng vào phong đô đại đế sửng sốt một chút sắc mặt tâm tình không chắc chắn chút do dự nói rằng cái này có khó khăn không võ nhữ n g mày cũng là không phải phong đô đại đế vội và n g l ắ t đầu vẻ mặt đau khổ nói rằng trước đây chúng ta tiến về nhân gian cướp đoạt hương hỏa một là bởi vì thiên đ ỉ n h cùng linh sơn hợp lực c áp bách muốn lấy hương hỏa chi lực phá giải d i ệ t thế nguy cơ chúng ta địa phủ cũng không được lựa chọn thứ hai là phong đô đại đế ánh mắt lấp lóe một chút tiếp tục nói cái này hương hỏa chi lực thường thường là ngươi nhiều một phần ta liền thiếu đi một phần bởi vậy nếu ta địa phủ không đi tích cực tranh thủ liền sẽ bị thiên đình cùng linh sơn kéo ra khoảng cách đến lúc đó khổng võ xong một tiếng minh bạch hắn lo lắng nhìn xem túi đầu không còn ngôn ngữ phong đô đại đế khổng võ cười khẽ một tiếng nói không sao thiên đình đã hủy diệt linh sơn bên kia ta sẽ đi gọi chào hỏi g i a hòa này không thành thật mặc dù trong lời nói lời nói bên ngoài đều đang nói chính mình có sự có thể kia mong muốn để cho mình đi tìm linh sơn phiền toái ý tứ lại rất rõ ràng bất quá khổng võ cũng là không thèm để ý những thứ này những cái kia láo lửa chọc hắn m u ố n là có chút không có nhìn còn có chính là ngươi làm việc địa phương ở nơi nào a phong đô đại đế ngẩm đầu xứng sở tại nguyên đ i ệ cái này là muốn để cho ta đem phong đô đại đế vị trí nhường lại a một lát về sau phong đô đại đế dẫn khổng võ đi tới chính mình làm việc đại điện thấy khổng võ trực tiếp đi hướng chính mình bảo tọa hắn thật không có cái gì bị đoạt quyền p h ấ n hận thậm chí còn có chút nhẹ nhõm cái này người đứng đầu vị trí hắn làm được quá mệt mỏi chỉ là sau một khắc chỉ thấy khổng võ đi tới hắn trước bàn nhẹ nhàng gỗ lập tức trong mắt chừng đến so hạt trâu kia còn lớn hơn mặt mũi tràn đầy khó mà tin bàn này án thật là hắn năm đó chính mình tự tay chế tạo ra tới dùng tài liệu giảng cứu n g à y bình thường chính mình cũng rất ít rời đi nơi này đây là lúc nào đợi có người bỏ vào một quả hạt trâu liên xem như thừa dịp chính mình rời đi quay người bỏ vào chính mình nhiều như vậy năm dựa bàn làm việc vậy mà một chút cũng không có phát giác được thấy hạt trâu kia bay vào khổng võ cái chán bên trong hắn hơi hà ra miệng dường như mong muốn hỏi thứ gì nhưng cuối cùng vẫn là không có lựa chọn mở miệng khổng võ không có để ý hắn lần này biểu hiện túi đầu đánh giá một chút thời gian đối với điệu tàng vương nói ngươi đem cái kia cửa lại mở một chút ta trở về nhìn thấy khổng võ dậm chân đi vào quang môn bên trong rời đi phong đô đại đế cùng điệu tàng vương đối mặt một cái thật lâu chưa hề nói lời nói thiên đình khổng võ vừa đi ra quang môn đã nghe tới kia làm cho lòng người t ỉ n h vui vẻ mùi thơm xem ra thiên chỉ quân là xử lý tốt hắn quay đầu nhìn về phía tiểu hồng cùng thiên đ ồ n g nguyên x o á y vị trí đông nhiên vẻ mặt khẽ giật mình lông mày có hơi hơi nhăn chỉ thấy nơi đó không biết khi nào xuất hiện cả người xuyên phá cũ pháp ý lao giả giờ phút này đang k h o a n chân ngồi hai người bên cạnh tiểu hồng dường như căn bản không có phát giác được bên cạnh nhiều hơn một người. Phối hợp kia ở đằng kia nằm, thiên ự a ồ là phát g á đánh phát c được lúc có lực trước bước ra một bước, khắc trực trước hướng người. khổng khí Khổng phì phì phía hiện hắn h này tiếng trong núi. bọn võ về, vô võ về trở một một tiếp xuất hiện tại t ra ra mới i sau đồng nguyên x o á y dọa nhảy một cái vô ý thức cầm lên một bên vũ khí nhưng tại thấy rõ khổng võ thân ảnh về sau lập tức biến kính cần nghe theo túi đầu nói tiền bối thiên chỉ của đã xử lý tốt khổng võ gật gật đầu cười nói vậy thì tranh thủ thời gian thịnh ra đi à đ ư n g đệ vị này khách nhân lợi lâu khách nhân. Thiên đồng nguyên a di đà phật lao tăng đà tạ thí chủ g i a mua thanh â m văng lên nhường tiên đồng nguyên xoáy dọa cơ linh nhường tiểu hồng trong nháy mắt nhảy lên song rác ở giữa hồng mang lấp lóe thàng đến người này phát ra thanh â m bọn hắn mới phát hiện chính mình bên cạnh không biết rõ khi nào xuất hiện như thế một người k h ổ n g võ k h o á t k h o á tay ra hiệu bọn hắn không cần quá mức khẩn trương về sau cười nói người xuất r a không phải không ăn thức ăn m ạ n sao thông qua người tới trên đầu thuộc tính bảng hắn đã nhận ra người tới tiếp dẫn bệnh bốn m ư ơ bảy một n h ì n ba chín hai năm lực một nghìn ba trăm năm mươi nghìn thần một mươi b nghìn bốn trăm ộ t mươi m kỹ so với thiên đình tử vi đại đế còn mạnh hơn hung hãn thậm chí so kia mười hai người tiên bên trong mạnh nhất vân trung đạo nhân cũng chỉ là hơi kém một chút tồn tại đã xem như cái này bản cổ đại lục cao cấp nhất nhân vật mà những cái kia tồn tại bên trong thiên đình tử vi đại đế đã bị khổng võ giết chết địa phủ phong đô đại đế hắn cũng đã gặp qua lại thêm hắn cái này danh tự người tới hẳn là chính là tây thiên linh sơn mở ra sáng tạo người tiếp dẫn đạo nhân hậu đ ố i đệ tử tu hành không đủ tâm trí không đủ kiên định chỉ có thể dựa vào ước thúc chính mình tu hành p ậ t pháp lao tăng ta lại là không có nhiều như vậy giằng cứu đâu chỉ không có nhiều như vậy giằng cứu ta nhìn miệng n g ư ơ i nước đều nhanh chạy xuống khổng võ nhìn xem hắn không ngừng nuốt nước b ọ t động tác có chút bất đắc dị nghĩ đến chương 643, t r o n g lòng bàn tay phật quốc chương 643, t r o n g lòng bàn tay phật quốc nhìn xem trước mắt quỷ chết đói đầu thai như thế ôm một cây con cua chân gặm tiếp dẫn khổng võ có chút bất đắc d ĩ hỏi n g ư ơ i tới đây bên trong chính là vì ăn cái gì sao vừa mới khổng võ còn tưởng rằng ra hỏa này một mực ở chỗ này bên trong là vì bắt cóc tiểu hồng lý hiếp chính mình đâu dù sao chính mình thật là vừa mới làm thịt bọn hắn linh sơn số hai nhân vật phá hủy bọn hắn n ú n g t r m thiên đỉnh hành động nhưng bây giờ gia hỏa này chỉ lo ăn cái gì giống như quên chính mình tới đây mục đích làm cái gì à muốn đánh nhau liền nhanh thôi khổng võ còn cảm thấy trước đó kêu minh hà lao tổn nộ tự do điểm thuộc tính lợi ích suy nghĩ nhiều kiếm một k h o ả n đâu a di đà phật lão nạp hồi lâu chưa xuất quan thiên chỉ cua cái loại này mỹ vị cũng có mấy vạn năm không có thưởng thức qua nhường thí chủ chê cười tiếp dẫn xoa xoa miệng cười nói lão nạp chuyến này là vì gặp ngươi một mặt thấy ta một mặt khổng võ sừng sốt một chút hỏi sau đó thì sao vì ngươi cái kia sư đệ báo thủ nghe được câu nói này tiếp dẫn lắc đầu nói hoàn toàn tương báo khi nào còn nữa nói ta cái g tia sư đệ lại không có tử vong nói gì báo thù đâu không chết khổng võ n h í u lông mày có chút không rõ hắn trong lời nói ý tứ hắn nhưng là thanh thanh sở sở nhớ kỹ hắn đem tia chuẩn đề đánh nổ về sau hệ thống thật là lúc ấy liền tuân ra thanh em nhắc nhở kết quả hiện tại trước mắt ra hỏa này vậy mà nói tia chuẩn đề còn sống nhìn thấy khổng võ vẻ mặt không hiểu tiếp dẫn vô vô đầu cười nói đạo hữu khả năng không rõ lắm sở chúng ta linh sơn v ậ t đà hồn p h á c h không vào luân hồi đang khi nói chuyện hắn chậm rãi vươn tay trường một đó kim sắc hoa sen tại trên bàn tay chậm rãi nở rộ khổng võ định thân nhìn lại Chỉ trong h ấ y lòng bàn tay phật quốc là ta lúc đầu sáng lập tây phương giáo lúc lãnh nộ thần thông trên thế gian thành lập miếu thờ hưởng thụ hưng hỏa tại vạn vật sinh linh trong lòng có cụ thể khái niệm phật đài nhóm đều có thể tại cái này phật quốc bên trong lưu lại hình chiếu chỉ cần ta bằng lòng lúc nào cũng có thể lấy theo phật quốc bên trong đi ra tiếp dẫn giải thích một câu về sau nhìn xem khổng võ cười mỉm nói cho nên t h í chủ cứ việc ngươi đánh chết chúng ta linh sơn không ít phật đà nhưng chúng ta ở giữa nói gì cựu h ở đâu nghe được cái này khổng võ xem như minh bạch giá hỏa này vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền đối với mình xuất thủ bất quá khổng võ cũng không có buông xuống đ ể phòng c h i tâm mà là thử dò xét nói có thể ngươi phải biết ta sẽ không để cho các ngươi tiếp tục tại thế gian cướp đoạt hư hỏa nhưng ai biết nghe được câu nói này tiếp dẫn nói thẳng vậy cũng không sao sắc mặt hắn thản nhiên ánh mắt thành khẩn nói cái gọi là tụ tập hương hỏa tạo thần kế hoạch ta vốn cũng không tán đồng là chuẩn đề hắn cảm thấy đây là diện thế h a i k i ế p ứng đối phương án lúc này mới áp dụng ngươi không muốn vậy ta trở về về sau nhường linh sơn người trở lại sơn môn không đi ra chính là cứ như vậy khổng võ hoài nghi nhìn xem tiếp dẫn cảm thấy ra hỏa này bằng lòng như thế thông khoái khẳng định có lừa dối có thể tiếp dẫn lại cười cười mười phần thản nhiên nói cứ như vậy bởi vì ta đánh không lại ngươi bất nhiên ta còn là x e đếm thử một chút cái này phương án cái này lý do đơn giản trực tiếp rất có đạo lý khổng võ điểm một cái đầu có thể ngay sau đó đ ỗ n g nhiên giống như là nhớ tới cái gì chấm tư lên ai cũng sẽ không thản nhiên tiếp nhận tử vong thẳng đến diện thế t h a i kiếp những người kia đều khai thác chính mình phương pháp đang cố gắng lục ma mang theo thế giới cảm thấy có thể sống lâu một đoạn thời gian liền tốt nhân gian ba tông thì là đang tìm lấy khổng nhạc trong miệng ứng vận mà a sinh người tiên h đình thì là dẫn đầu làm lên tụ lại hương hòa dự định tiếp d ẫ n thực lực so t ử vi đại đế còn mạnh hơn hung hãn làm sao có thể có thể không có chính mình dự định nghĩ đến cái này không có hỏi đối với cái này diện thế thay kiếp ngươi có chính mình ý nghĩ tiếp dân ôn hòa cười cười chỉ, chỉ trong lòng bàn tay kim liên nói cái vậy n g ư ơ i cái này thấy khổng võ không hiểu tiếp dẫn không còn làm trò bí hiểm nói thẳng trong lòng bàn tay phật quốc cũng không phải là thực thể tồn tại hắn là một loại khái niệm tập hợp thể chỉ cần sinh linh trong đầu đối với nó có một cái khái niệm hắn liền có thể một mực tồn tại cho nên liền xem như bản cổ đại lục hủy diệt trong lòng bàn tay phật quốc vẫn là có thể tiếp tục tồn tại đợi đến thai k i ế p đi qua chúng ta lại từ phật quốc bên trong đi ra thuận tiện khá lắm số lượng sinh mệnh a đây là khổng võ không thể không cảm thán tiếp dẫn một chiêu này náo động có thể ngay sau đó hắn lại phát hiện cái này biện pháp lỗ thủng hỏi nhưng nếu là bản cổ đại lục hủy diệt ngươi cái này trong lòng bàn tay phật quốc chẳng phải đang khái niệm phương diện bên trên bị xóa đi a tiếp dẫn cười nói ngươi biết cầu vồng khe a khổng võ gật gật đầu nhớ tới trong hư không tia phiến thất thải phế tích nhớ tới những cái tia trùng mặt trí bức nếu là ngươi đó hẳn là liền có thể phát hiện theo những cái kia vỡ vụ đại đạo lưu lại còn có phía kia thế giới di tích có chút trên vách đá thậm chí khắc họa lúc ấy một chút cố sự nghe được cái này k h ổ n g võ xem như minh bạch bàn cổ đại lục hủy diệt không sao linh sơn phật môn tại phương này thiên địa truyền đạo lâu như vậy có thể nói vết tích hiện đầy toàn bộ bản cổ đại lục bởi vậy liền xem như bản cổ đại lục đại đạo sụp đổ biến thành cùng loại cầu vồng khe như thế phế tích cũng nhất định có thể đủ lưu lại phật môn tương quan vật phẩm về sau chỉ cần có người mặc kệ là cái nào thế giới tồn tại phát hiện mảnh náy phế tích biết phật môn tương quan tri thức khái n g ư ơ i thủ đoạn này chật chật k h ổ n g võ đập đi xuống miệng đối với tiếp dẫn so đo ngọn cái so với thiên đình cùng địa phủ linh sơn vị này thủ đoạn cao không phải một giờ dưới điểm có thể đối mặt k h ổ n g võ t á n dương tiếp dẫn lại sắc mặt phiền một nói đây cũng là ta theo ngộng khê xem bên trong lính nộ ra tới nơi đó ngộng khê xem k h ổ n g võ tới h ứ n g thú hiếu kỳ nói ngươi đi qua nơi đó phải nói tiếp dẫn lẳng lặng nói ta là từ nơi đó đi ra l i ê n liên tiếp dẫn cái này p h á p hiệu đều là vị kia cho ta lấy tiếp dẫn tiếp dẫn a một tiếng cười khẽ tựa hồ là đối vận mệnh càng khái tựa hồ là đối một loại nào đó cường đại lực lượng phất hận cũng dường như là đối chính mình không tự l ư ợ n g lực cười lạnh không chờ khổng võ hiểu rõ tiếp dẫn v ô vô tay đứng lên đến nói rằng ngươi hẳn là chính là bọn hắn trong miệng ứng vận người nếu là lấy sau đi mộng kê h xem cẩn thận làm việc a tiếp dẫn lần này đến đây mục đích dường như thật chính là cùng khổng võ gặp một lần mà thôi nói xong những lời này không có mảy may lưu lại trực tiếp quay người rời đi nhìn xem hắn bước vào quan môn bên trong bóng lưng khổng võ trầm mặc lương cựu vốn đang coi là muốn đánh một không tới kết quả không nghĩ tới theo gia hỏa này trong miệng đạt được một chút liên quan tới mộng khê xem tin tức bất đắc dĩ lắc đầu khổng võ đã ăn xong trong tay t h ị t cua đông nhiên phản ứng tới một sự kiện thiên chỉ cua hơn phân nửa đều bị đồ chó này tiếp dẫn đã ăn xong mệt mỏi gần chết thiên đồng nguyên soái vừa mới chuẩn bị khoanh chân điều tức một hồi lại nghe được khổng võ thanh â m bên thai bên cạnh văng lên lại là một đầu thiên chỉ cua hai cái giờ về sau ăn dòng giã hai cái thiên chỉ c u a khổng võ thỏa mãn vô vô cái bụng đánh ợ no nê ăn no cũng đã là thời điểm độc thân thoáng nghỉ tạm một hồi khổng võ liền l cùng thiên đồng nguyên x o á i hỏi rõ rời đi thiên đình phương pháp xử lý hắn không muốn tiếp dẫn hoặc là địa tàng vương có thể thi triển thần thông mở ra tiến về cái khác địa phương thông đạo chỉ có thể là đi đại môn trước đó chính mình tiến đến thiên môn đã bị chiến đấu phá hủy khổng võ lần này lựa chọn một đạo khác thiên môn nhìn thấy hắn nắm tiểu hồng rời đi t h â n ảnh thiên đồng nguyên x o á i trường thư một mạch đặt mông ngồi ở trên mặt đất xem như giải thoát rồi coi như hắn là một giới thiên thần có thể một mực thôi động tam mội chân hỏa đi xào nấu đồ ăn cũng mệt mỏi quá sức mặc dù thể nội linh khí trống rỗng nhu cầu cấp bách tu luyện bổ sung có thể thiên đồng nguyên x o á i vẫn là dây rủa lấy đứng lên thân quay người nhìn về phía sau lưng ngày xưa mở mịt tiên khí biến mất không thấy quỳnh lâu điện ngọc toàn bộ biến thành một đống tàn viên bức tường độ thiên đ ỉ n h không có nha có chút cảm khái thì thào một câu hắn cũng lựa chọn bước vào thiên môn rời đi nơi đây mà so với hắn trước một bước đi ra khở võ giờ phút này đã không tại nguyên chỗ bởi vì ngay tại đi ra thiên môn trong chớp mắt ấy kia khở võ nhạy cảm tính giắc liền nghe được một cái quen thuộc thanh â m bàn cổ quan báo nguy hư thú trắng trận xâm lấn việc này liên quan chúng ta toàn bộ bản cổ đại lục an n u y ta làm sao có thể có thể liền ở chỗ này bên trong đứng ngoài quan sát loại sự tình này tình giao cho những cái kia cái gọi là người chính đạo s ĩ chẳng phải có thể a người đi góp cái gì náo nhiệt lần trước người đi côn lôn trong núi liền đã để cho ta rất lo lắng ngươi bây giờ phu nhân ba sương mù i bao phủ một ngọn núi eo bên trong yêu vũ ma quân ngồi trong lương đ ỉ n h nhìn xem phía trước náo nhỏ t ỷ khí ngàn tình ma trên mặt hiện đầy bất đắc dĩ trước đó si vu đạt được bản cổ quan cầu viện tín hiệu sau cũng không có đem tất cả ma môn đệ tử mang đi giống yêu vũ ma quân liền bị an bài lưu lại thu thập cùng những cái tia tiên thần đại chiến về sau lưu lại cục diện rồi r á m đồng thời tập hợp bản cổ đại lục cái khác địa phương ma môn đệ tử mà bây giờ đem mọi thứ đều an bài tốt yêu vũ ma quân mong muốn rời đi lại bị ngàn tình ma ngăn lại sư tôn đều đã mang theo đông đảo môn nhân rời đi ta ở chỗ này rụt đầu co lại đôi u thành gì thể thống ngàn tình ma căn cắn bờ môi vẻ mặt phức tạp nhìn xem yêu vũ ma quân nói ta chỉ là muốn cho ngươi nhiều theo ta một đoạn thời gian mà thôi nghe được câu nói này yêu vũ ma quân thân thể r u lên cả người dường như bị lôi điện đánh trúng đồng dạng cái này một n á y mắt hắn hiểu được ngàn tình ma ý tứ cho dù là đánh lui những cái kia hư thú lại có thể như thế nào toàn bộ bàn cổ đại lục gặp phải nguy cơ cũng không phải những cái kia không có bất kỳ tư duy năng lực hư thú có khả năng so sánh so với ngăn cản hư thú ngàn tình ma càng muốn cùng hơn yêu vũ ma quân chờ cùng một chỗ thưởng thụ lấy sau cùng thời gian phu nhân yêu vũ ma quân thì thào một câu giơ tay lên sở lấy ngàn tình ma gương mặt s ắ c mặt lập tức n u hòa lên ngay tại bầu không khí mập mờ, mờ sắp biến thành trả tiền nội dung thời điểm đột nếu như tới tiếng ho khan đem bầu không khí phá hư đến một đám hai sạch khu k khu khu ai yêu vũ ma quân phản ứng cực nhanh cơ h ộ i là trong nháy mắt liền q u a y người toàn thân khí tức khuấy động đem ngàn tình ma bảo hộ ở sau lưng thanh âm ngay tại hai người sau lưng cách đó không xa vang lên nhưng bọn hắn hai vậy mà đều không có phát giác được người tới thực lực nhưng khi hắn để phòng ánh mắt quét đến người tới trên thân về sau lại trực tiếp sửng sốt khổng tiểu hữu ba đối với cái này dám ở chính mình sư tôn trước mặt đoạt đối thủ tuổi trẻ người y ê u vũ ma quân vẫn là có rất sâu ấn tượng duy chỉ ngàn tình ma vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn xem khổng võ ở trong lòng suy đoán hắn thân phận khổng võ có chút lúng túng gãi gãi đầu không hào ý nghĩ nói t i ế cái gì nghe được ngươi thanh âm liền trực tiếp chạy tới không nghĩ tới phá hủy hai người các ngươi ở giữa các ngươi tiếp tục các ngươi tiếp tục ta vừa về đến tìm các ngươi lắc lắc tay khổng võ liền phải rời đi lại bị yêu vũ ma quân mở miệng ngăn lại không sao khổng tiểu hữu tới tìm ta là có gì chuyện quan trọng nếu là đến tìm sư tôn ta lời nói lúc trước hắn tiếp vào bàn cổ quan cầu viện đã rời đi bàn cổ quan cứu viện khổng võ nghe được câu nói này lông mày vẩy một cái xoay người hỏi cái gì tình huống trước đó tại trong hư không cùng si vưu đồng hành thời điểm hắn từ đối phương trong miệng biết được không ít bí ẩn tin tức theo hắn hiểu rõ hư thú trào lưu có bao nhiêu so trước đó côn lôn bí cảnh lần kia còn nhiều a khẳng định so một lần kia muốn bao nhiêu quy mô có thể muốn so lần kia còn nhiều gấp trăm lần mới có thể nhường bản cổ quan bên kia phát ra cầu việt tin nghe được cái này khổng võ lập tức cũng cảm giác toàn thân đều tạng nữa đều nhanh đứng không vững không tốt ta kia chém yêu trừ ma giúp đỡ nhân đạo chính nghĩa c h i tâm bắt đầu ngao ngoe muốn động nhưng cho dù như thế hắn vẫn là không có thứ nhất thời gian rời đi mà là hít sâu một mạch nhìn một cái ái vũ sau lưng ngàn tình ma nói vị này chính là ngàn tình ma quân a vừa mới trông thấy ngàn tình ma trên đỉnh đầu thuộc tính bảng về sau khổng võ liền không khỏi cảm khái chính mình vận khí này chính là tốt ngàn tình ma có chút nghi ngờ gật đầu thế này khổng võ nết môi sán l ạ n cười nói quá tốt rồi kia xin ngươi mang ta đi một chuyến ngải phòng ngủ a thoại âm rơi xuống Nguyên địa chương sáu trăm bốn mươi năm t n lòng d n hẹp hòi y lỗ nhạc chương h sáu trăm bốn mươi năm lòng dạ hẹp hòi lỗ nhạc nếu là thả trước kia đối với khổng võ như vậy nụp thân cường hãn cao chất lượng nam tính ngàn tình ma có thể nói là người đến không cự tuyệt nhưng tại thật lâu trước đó đã xảy ra một sự kiện tình sau nàng mặc dù làm việc vẫn như cũ lang thang nhưng lại cũng chưa hề có vượt qua giới hạn khi đó chính mình tại vô số trai lơ quay trúng quanh hạng nhìn xem trước người cái này nam nhân vẻ mặt ôn hòa vươn tay nói là hy vọng có thể đủ trở thành chính mình đạo lữ chính mình lúc ấy là ôm cái dạng gì ý nghĩ mới có thể bằng lòng hắn ngàn tình ma đã quên đi nàng chỉ nhớ rõ ngày đó bầu trời rất lam treo trên cao ở chân trời mặt trời cũng không bằng trước mắt nam nhân kia người nụ cười ấm áp giờ phút này nghe được khổng võ câu nói này lời nói về sau nàng không biết vì sao không có mảy may đùa dỡn đối phương ý nghĩ ngược lại là trong lòng chắn đến kịch liệt phẫn nộ phía dưới ngang nhiên ra tay Phang. một tiếng trầm đục nàng toàn lực xuất thủ một kích rơi vào khổng võ trên thân nhưng trong nháy mắt tiêu tán liền khổng võ của n á o đều không có làm hỏng nàng hít sâu một mạch vừa muốn tiếp tục ra tay lại bị một người ngăn lại yêu vũ ma quân cao mảy đứng tại n g à n tình ma trước người sắc mặt không vui đối khổng võ nói khổng tiểu hữu mặc dù ngươi cùng sư tôn tương giao tâm đầu ý hợp nhưng như thế nhục nhã trong nhà của ta người phải chăng có chút quá mức lúc này khổng võ mới lấy lại tinh thần vô ý thức đất ta một câu tiếp lấy hắn lập tức phản ứng tới chính mình vừa mới kia lời nói lời nói xác thực dễ dàng để cho người ta hiểu lầm hắn khóc cười không được địa đạo không phải n g ư ơ i hiểu lầm ta không phải ý kia chỉ là ta muốn từ nơi đó cầm về một cái đồ vật cầm về một cái đồ vật yêu vũ ma quân nhìn thấy khổng võ kia thành khẩn biểu lộ sửng sốt một chút vô ý thức thì t h à o một câu sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi lên ngàn tính ma sắc mặt đã biến t r ừ n g lớn ánh mắt trên mặt phẫn nộ chi sắc càng lớn người vô xỉ chi đồ ta khi nào để ngươi tiến vào ta phòng ngủ khổng võ thế này lập tức minh bạch hiểu lầm kia sâu hơn có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói cái này đặc yêu nói không rõ còn ai hai vị đắc tội câu nói này ra miệng trong n g a y mắt khổng võ liền biến mất tại nguyên điệu yêu vũ ma quân liền trong lòng run lên đã làm xong xuất thủ chuẩn bị chỉ có điều sau một khác còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần liền phát hiện chính mình vậy mà biến không cách nào động đậy mảy may ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại chỉ thấy từng đầu màu đen dây nhỏ đem chính mình một mực trói chặt một bên ngàn tỉnh cũng là như thế mà khổng võ thì là lại lần nữa xuất hiện tại nguyên đ i ệ vô vô tay nói hai người các ngươi người không nên quá quá kích động một hồi các ngươi minh bạch sự tình ngọn nguồn ta cho ngươi thêm nhóm gôn g ra, miễn cho các ngươi hồn áo khi người quá đám ba ngàn tình ma phẫn nộ tới cực điểm thậm chí không để ý tất cả liền phải tự bạo có thể mặc cho nàng nghẹn đỏ mặc trứng đều không thể dẫn động thể nội linh khí mảy may đạt được nhiều như vậy đặc thù điểm thuộc tính khổng võ cũng nên thêm mấy cái thăm dò sâu cạn cho vệ tà đao tăng thêm năm lần đặc thù thuộc tính về sau duy nhất có chút dùng hẳn là chính là cái này đặc thù thuộc tính đặc thù thuộc tính trói tiên cây đao này có thể biến thành cứng cỏi vô cùng dây thừng đem lực thuộc tính thấp hơn tự thân địch nhân trói b u ộ c lên tịnh phong ấn thể nội linh lực đợt m ờ i tốc chủ không cần cầm cái này dây thừng làm một chút không cách nào qua thẩm thao tác đừng vùng đấy cái này k h ổ n g võ có chút đắc ý lời nói nói đến một nửa liền không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu thế nào chính mình cử chỉ này động tác càng ngày càng giống một cái vô s ỉ chi đồ tâm mệt mỏi k h ổ n g võ im lặng đem hai người tiếng chửi rủa che giấu lên một tay q u ả o một cái lên hai người phối hợp tìm lên không bao lâu thật đúng là nhường hắn tìm tới địa phương đem hai người đặt vào mặt đất khẩn võ cúi đầu nhìn một chút trong tay trên da điệp sáng coi lại nhìn phía trước kia trang trí xa hoa lầu nhỏ lẩm bẩm nói tìm tới tiếp lấy hắn mang theo hai người đi đi vào tại ngàn tình ma trong phòng ngủ tìm tới khổng nhạc nhắn lại bên trong cái kia cục gạch xốc lên về sau một quả kim hoàng sắt hình cầu chậm rãi lên tới giữa không trung nhìn thấy một màn này ngàn tình ma chừng lớn ánh mắt mặt mũi tràn đầy khó m à tin người là lúc nào đợi không phải phu quân ngươi nghe ta giải thích ta thật không biết nói đây là lúc nào đợi đặt ở nơi này h i u vũ ma quân chưa hề nói lời nói mà là vẻ mặt nghi hoặc phòng ngủ này hắn tới cũng không ngừng một hai lần đối với gian phòng bên trong tất cả cũng coi là rất quen thuộc tất có thể như thế một cái kỳ lạ hạt trâu đặt ở nơi này hắn lại một mực không có cảm nhận được đây rốt cuộc là cái gì thủ đoạn không võ hắn đến cùng là lúc nào đợi ngay tại hắn tư tác thời điểm chỉ thấy viên kia hình cầu có hơi hơi tránh liền bay vào khổng võ cái chán bên trong tiếp lấy khổng võ vừa mới chuẩn bị đứng dậy khoe mắt dư quang lại tựa hồ như quan sát được vật gì đó nhẹ kêu một tiếng túi người nhặt lên một cái màu đen ngọc thạch ngọc thạch đ ạ m đạm không ánh sáng nhìn qua giường như hao hết trong đó linh khí khổng võ vừa đem cầm lấy liền biến thành một đống đá vụn chạy qua khe hở đây là ác mộng kết tinh khổng võ nhìn không ra thứ này lai lịch đáng yêu vũ ma quân thấy nhiều biết rộng lập tức liền nhận ra đây là cái gì đồ vật tiếp lấy hắn đông nhiên vẻ mặt biến đổi quay đầu nhìn xem ngàn tình ma nói bảy trăm năm trước ta nhớ được ngươi có đoạn thời gian một mực bị ác n g ộ n g quân thân nói đến đây ngàn tình ma cũng đông nhiên trở lại thần k i ế đoạn thời gian gần như mười năm thời gian nàng một mực bị ác n g ộ n g quân quanh mặc kệ là đi ngủ vẫn là nhắm mắt ngồi xuống đều sẽ ác n g ộ n g quân thân không cách nào nghỉ ngơi lúc ấy nàng cũng yêu vũ ma quân cũng tại cái này trong phòng ngủ dò xét vô số lần đều không thể tìm ra bất kỳ dị thường bây giờ nhìn đến chính là viên này ác mộng thạch dở cho quỷ nhớ tới kia đoạn triệu người kinh nghiệm ngàn tình ma nhìn xem khổng võ hung hăng nói ta đến cùng thế nào đắc tội ngươi để ngươi khai thác như thế hèn hạ thủ đoạn tra tơ ta khổng võ có chút bất đắc dĩ nhún nhún m a i nói thứ này là khổng nhạc đặt ở nơi này nghe được cái này danh tự nguyên bản cảm thấy đầu mình bên trên có chút xanh mơn mận yêu vũ ma quân núi lòng một mạch ngàn tình ma thì là phát điên h ồ cái kia hôn đà ba không phải liền là chửi bới tĩnh vân vài câu a ba ngay lúc đó ngàn tình ma tự nhận chính mình mỹ mạo thiên hạ thứ nhất đối với vị kia danh xưng thiên hạ thứ nhất mỹ nhân tĩnh vân đại sư không có bất kỳ lời hữu ích cái này khiến khổng nhạc nghe thấy được về sau. d quá đọc gác đây không phải là ngươi trước đối tính vân đại sư bất kỳ nga chuyện này ngược lại đều đi qua yêu vũ ma quân nhẹ dọn an ủi ngược lại nhường ngàn tình ma càng thêm phẫn nộ tức giận nói ngươi ngầm miệng loại này đồ vật ngươi còn dẫn là tri kỷ không có nhãn lực được yêu quý vũ ma quân bị mắng ngâng không nổi đầu khổng võ cũng là núi lòng một mạch minh mạch hiểu lầm giải trừ phất phất tay giải trừ hai người trên người màu đen dây thừng chương 646, bốn à n cổ q u a n phá chương 646, bốn à n cổ q u a n phá đen nhánh trong hư không một đoá màu trắng vân đoá ngay tại phi tốc tiến lên không đến một t r ư ợ n g trong bạch vân bộ mười hai người tiên cùng huyền tiêu ngồi vây quanh cùng một chỗ không chút nào không hiện chen trúc ngay tại lúc này vân trung đạo nhân đ ỗ n g nhiên mở ra ánh mắt nói tới hắn cơ cơ tay đám người thân ảnh lóe lên ở giữa liền xuất hiện tại bên ngoài đám người thích đứng về sau nhìn thấy đập vào mắt bên trong tất cả từng cái sắc mặt đại biến bọn hắn phía trước trong hư không là một đạo liên miên không biết nhiều ít vạn xàm trắng tường thành độ cao kinh người có ít nhất hơn vạn、trượng. t r ê nơi tường thành này có t thể nói là hội tụ bản cổ đại lục vô số thánh nhân cấp bậc cường giả tâm huyết mặc kệ là khắc họa tại trên tường thành c h ấ n pháp vẫn là chế tạo tường thành vật liệu vậy cũng là tại bản cổ đại lục cao nhất nhọn nhưng bây giờ tường thành bên ngoài nổi lơ lửng vô số hư thú thi thể trên tường thành tàn phá vô cùng ngẫu nhiên có thể trông thấy vốn nên nên ẩn thân những cái kia cửa sổ nhỏ bên trong người tu luyện nhóm thân thể vỡ vụn phiêu phủ ở nơi đó cái này cỡ nào thiếu hư thú cường đại cỡ nào đối thủ khả năng công phá mấy ngàn vạn năm qua không có rơi vào cứ điểm a huyền tiêu hít sâu một mạch cầm kiếm ở bên trầm giọng nói chư vị tiền bối cẩn thận làm việc những cái kia ra hỏa khả năng không có rời đi quá xa đám người gật gật đầu n h o nhao cầm trong tay phát bảo toàn thân linh khí xúc thế bãi phát mười phần đề phòng chậm dãi bay về phía bàn chồng c ủ quan nhìn xem những cái kia thân thể tàn phế. huyền tiêu cầm kiếm cánh tay nhẹ nhàng run lên trên mặt hiện lên không đành lòng những người này đều là bàn cổ đại lục cao nhất nhọn tu luyện kỳ tài lập trí tại ở đây chống cự hư thú lâu dài ở trong hư không đều là có hy vọng thành t i ể u thánh nhân người tu luyện ngọc linh t r â n quân thấy được nơi hẻo lánh bên trong cả người mặc h ắ c bảo người tu luyện ôm một cái lang hình hư thú đồng quy tại tận bên cạnh còn có ít ra mấy chục con hư thú thi thể cơ h ồ mỗi một cái người tu luyện bên cạnh thi thể đều là nói ít mười mấy con có tối đa nhất mấy trăm con hư thú thi thể trừ này bên ngoài trong chiến trường những cái kia trống không khu vực cũng không phải thiên nhiên hình thành một chỗ tới gần tường thành trống không khu vực chỉ có trên tường màu đen hư ảnh lộ ra được nơi đó phát sinh qua cái gì bị buộc tới tuyệt cảnh người tu luyện nhóm lựa chọn tự bạo ai đều là đáng ra tôn kính bảo hộ người a ngọc linh chân quân hít một mạch vừa định nói tiếp cái gì chật sắc mặt biến đổi khu khu hư nhược tiếng ho khan mặc dù nhỏ bé có thể rơi vào đám người trong thai lại so lôi đ ỉ n h còn muốn vang dội Bá. bọn hắn cấp tốc đi tới một chỗ bị đá vụn bao phủ bên tường thành vân trung đạo nhân p h t tay liền đem những cái kia đá vụn toàn bộ rời một cái diện mạo tuổi trẻ toàn thân trên giới đều là vết thương người tu luyện xuất hiện tại nơi đó loại tiểu hữu nghe được huyền tiêu kinh hô người k i a t r ầ m rãi mở mắt ra có chút mê mang nói huyền tiêu tiền bối thấy cái này trẻ tuổi người còn có ý biết đám người tay bận bịu chân loạn chữa thương chữa thương mớn thuốc cho ăn thuốc rốt cục đem hắn theo quỷ môn quăn kéo trở về nhìn xem sắc mặt biến hưng luận ánh mắt thanh minh một chút tuổi trẻ người huyền tiêu trường thư một mạch hắn đ ố i cái này người trẻ tuổi có ấn tượng loại mưa xuất thân trung châu bảy đại tông môn một trong vô vọng cốc độ kiếp kỷ tu vi hắn là vô vọng cốc vô số năm nhất là xuất sắc thiên tài đệ tử lúc đầu hẳn là tại tông môn che chở cho an ổn tu luyện n nhưng khi hắn có một lần mắt thấy hư thú tứ ngược trực tiếp phá hủy một cái môn phái nhỏ thảm trạng sau hắn liền dứt khoát quyết nhiên đi tới b à n cổ quan theo hắn nói là bởi vì hắn cảm thấy không có trải qua sinh tử chi tranh người tu luyện không cách nào thành thánh nhưng chân chính nguyên nhân huyền tiêu cũng có thể lý giải một hai mà tại trong hư không những năm này hắn tu vi cũng là tiến bộ t h ậ t tốc trước đó huyền tiêu rời đi b à n cổ quan thời điểm hắn vừa mới vượt qua cuối cùng một đạo thiên tiết liền đợi đến vấn tâm quan giáng lâm về sau đ ế m thử thành thánh nhưng bây giờ cảm thụ được cái kia dường như bị gió lốc tứ ngược qua thân thể huyền tiêu không khỏi than nhẹ một tiếng kinh mạch đứt đoạn đạo cơ đã hủy. hắn cả đời này có thể hay không hồi phục nguyên bản tu vi đều là cái vấn đề trước huyền tiêu bối k h ú k h ú loại mưa không biết rõ là còn không có cảm nhận được chính mình trên người biến hóa vẫn là nói không có đem những này để trong lòng bên trên hoàn toàn thanh tỉnh tới sau run rẩy nhìn xem huyền tiêu nói lần này k h ú k h ú hư thú chiều trước châu không thấy chúng ta k h ú k h ú huyền tiêu vội vàng bắt hắn lại tay thể nội linh khí thăm dò vào thể nội an ù i nói khẽ ta biết ngươi từ từ sẽ đến không nóng n ả y hùng hậu linh khí dường như n h ư n loại mưa thương thế hóa g i i một chút có thể hắn vẫn là rẽ rủa lấy nói bàn cổ quát phá còn lại hư thú có ít nhất hơn ngàn t h á n h nhân tồn tại bọn hắn đều hướng bản g cổ đại lục đi nghe được cái này huyền tiêu sắc mặt chìm xuống đến mặc dù đã đối với tình thế tính nghiêm trọng có một cái dự đoán có thể loại mưa nói ra tình huống lại so huyền tiêu tưởng tượng còn muốn ác liệt không biết rõ gấp bao nhiêu lần hơn ngàn t h á n h nhân cấp bậc hư thú trong đó cùng bọn hắn những người này thực lực tương tự còn không biết đạo hữu nhiều ít đâu có thể loại mưa kế tiếp lời nói lại làm cho huyền tiêu trong lòng run lên trực tiếp xứng sở tại nguyên địa nhân hoàng nhân viên tại hư thú bên kia lời này vừa ra mười hai người tiên lập tức liền nổ tung nổi cái gì không có khả năng ba hiên viên tên kia làm sao có thể có thể đứng ở hư thú bên kia hắn nhưng là bản cổ đại lục nhân tộc c h i hoàng vạn vạn không có khả năng cùng những cái kia hư thú si vu bái sư ngọc linh là bọn hắn từ nhỏ nhìn thấy lớn tiểu gia hỏa hiên viên cũng không sai biệt lắm chỉ có điều hiên viên sư tôn là bọn hắn đại ca vân trung đạo nhân giờ phút này vân trung đạo nhân lại không giống bọn hắn như thế mất đi lý trí mà là tinh tế tư tác một hồi cuối cùng c a o mày đầu trầm giọng nói chẳng lẽ lại là kia trộm mệnh tri chủ hắn lời này vừa ra khỏi miệng huyền tiêu lập tức trở lại thần tại bàn cổ quan c h ấ n thủ nhiều năm hắn cùng kia trộm mệnh c h i chủ đánh qua không ít lần quan hệ nhiều lần k i ế p của hắn phong đều đã gác ở tên kia trên cổ nhưng lại mạnh mẽ bị hắn mượn nhờ vô số thủ đoạn đào thoát thật là huyền tiêu sắc mặt nghi hoặc tựa hồ là nghĩ đến trong đó kịp hoặc sở lấy sợi dâu nói tên kia thực lực không một mực là kẹt tại thánh nhân cảnh giới a hắn là thế nào nhân hoàng h i ê n viên đây chính là thánh nhân phía trên tồn tại so với si vu còn mạnh hơn bên trên không í t lấy trộm mệnh tri chủ thực lực là thế nào đem nó bắt được chương sáu trăm bốn mươi bảy tranh giành chi tri chi chiến chưa từng có dừng lại lâu đám người thấy loại mưa thương thế ổn định không ít liền mang theo hàn hướng về bản cổ đại lục xuất phát trên đường tất cả mọi người đều sắc mặt nặng nề không một lời phát bàn cổ quan cao phá chẳng khác nào những cái kia hư thú có thể không có chút nào cố kỵ xuyên thẳng bản cổ đại lục giờ phút này không chừng đều đã xâm lấn tới bản cổ đại lục bàn cổ đại lục sinh linh mặc kệ là hoa cỏ cây cối vẫn là đỉnh tiêm người tu luyện đối với những cái kia hư thú mà nói đều là khó được đổ đại bổ diễn thế kiếp nạn mắt thấy liền phải tiến đến những n à y hư thú còn không an phận bắt đầu nổi lên đáng chết mười hai người tiên bên trong có người thấp giọng chử mắng người nói vô ý người nghe có lòng huyền tiêu cùng vân trung đạo nhân nhìn nhau một cái tựa hồ là nghĩ đến cái gì diệt thế kiếp nạn cùng hư thú bạo động có thể hay không có cái gì liên hệ đâu là bởi vì những n à y hư thú cũng cảm nhận được sắp đến tất cả cho nên bắt đầu nổi điên vẫn là nói vân trung đạo nhân không biết vì sao đông nhiên nhớ tới trước đó cùng lục ma thế giới người cùng nhau chiến đấu qua những cái kia hình tròn quái vật ngay tại lúc này hắn đông nhiên lông mày như một cái những người khác cũng cơ h ồ là cùng một thời gian cảm nhận được không thích hợp một cố kỳ lạ lực lượng chấn động xuyên qua màu trắng văn đoá đây là si vu tiểu từ kia vân trung đạo nhân thì thào một câu đột nhiên chỉ điểm một chút tại phía dưới trên vân đoá trong c h ư ớ c mắt t r ư ớ c vân đoá làm được tốc độ đột nhiên tăng lên một đoạn mười cái hô hấp qua đi vân trung đạo nhân bỗng nhiên quát k h ẽ nói cẩn thận sau một khắc một cố cường hãn lực lượng chấn động ngang ngược đánh tới đem vân đoá trực tiếp đánh tan hơn mười đạo lưu qua n g hướng về tứ phía bắt phương bay ra dừng ở trong hư không đợi đến đám người ổn định thân thể về sau phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa tối sầm một kim quang mang ngay tại kịch liệt va chạm màu đen quang đoàn bên trong là cầm trong tay trường đao khoác đầu tán phát siêu mà hắn đối diện thì là sắc mặt lạnh không buồn không thích dường như không có linh hồn h i ê n viên hai người chiến đấu kịch liệt cường hãn lực lượng chấn động không ngừng mà tư tán chỉ là so sánh với h i ê n viên lạnh nhạn c v i v u liền lộ ra có chút phí sức chiến đấu ở giữa động tác trị đội hô hấp cũng lộ ra có chút gấp rút hãn thực lực vốn là so h i ê n viên yếu nhược một chút đây là một phương diện một phương khác mặt thì là cách đó không xa một chỗ màu đen h ỏ a diễm bao khỏa không biết nhiều ít hư thú đem nó vây ở bên trong những cái kia hư thú mỗi một cái đều có thánh nhân thực lực c i e w đem cường hãn nhất những n à y vây khốn chính mình đối mặt nhân viên mà hắn mang tới những cái k i ê u ma môn người tu luyện cũng không có nhàn d ỗ i đang đối mặt lấy vô số lần đối thủ tại đấm máu phân chiến quả thật là h i ê n viên đại ca tiểu tử này đến cùng m ộ ư ơ i hai người tiên bên trong một người nhìn vân trung đạo nhân một cái đang chuẩn bị tiến lên khống chế lại h i ê n viên thời điểm lại bị ngăn cản xuống tới chỉ thấy vân trung đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng toàn thân khí tức kích động chậm rãi nhìn về phía một chỗ trong hư không lộ ra hắn thấp tha một tiếng một đạo bạch quang bay về phía tia khu vực ông cơ hồ là trong n h y mắt một đầu thật g i i xúc tu liền đem hắn bạch quang đánh tan chỉ có điệu như thế đến một lần nguyên bản nhìn qua trống không một vật hư không cũng tán đi ngụy trang hiện ra ở đám người trước mặt mấy chục cái kỳ hình quái trạng hư thú trái ngược trạng thái bình thường an an lẳng lặng đứng sừng sững ở kia từng cái đều cao đến ngàn vạn trượng nhìn thấy một màn này đám người hít vào một ngụm khí lạnh những n à y hư thú mỗi một cái đều có có thể so với m ộ ư ơ i hai người t i ê n thực lực huyền tiêu đầu tiên là bị những n à y hư thú cường h ã n khí tức dọa nhảy một cái tiếp lấy liền chú ý tới bọn chúng ở giữa nhất kia so với bên cạnh đông đảo hư thú cách cách không vào một đạo thân ảnh trộm mệnh c h i chủ huyền tiêu hít sâu một mạch có chút n g h i hoặc lẩm bẩm nói hư thú ở giữa nhưng không có cái gì giao tình đừng nói là khác biệt tộc đàn giữa g ngay cả đồng tộc bên trong cũng là thực lực vi tôn nhưng bây giờ những cái kia cùng mình thực lực tương tự tồn tại vậy mà đều mơ hồ vây quanh trộm mệnh c h i chủ tựa hồ là lấy nó vi tôn cái này khiến huyền tiêu có chút không hiểu đây là hư thú a vê anh s i v u cùng hiên viên đối vanh một chút bị manh liệt khí lưu tiết ra hắn lúc này mới chú ý tới mười hai người tiền đến không khỏi sắc mặt chấn động hô lớn nói sư tôn sư bá các sư thúc mau tới giúp ta một tay trì là ca có thể câu nói này kêu đi ra về sau mười hai người tiên lại không có mảy may động đậy một chút ý tứ thậm chí cầm đầu vân trung đạo nhân còn mười phần để phòng lui về sau một bước si vu thấy này đầu tiên là s ứ n g sở tiếp lấy rốt c ụ c chú ý tới mới xuất hiện những cái kia hư thú ngoa tạo cái này đặc yêu kinh hãi lời nói còn chưa nói xong đối diện hiên viên liền lần nữa lại vọt lên đi lên si vu bất đắc dĩ chỉ có thể nâng đao đánh trả huyền tiêu người giúp đỡ ta kia không nên thân đệ tử mau chóng giải quyết hiên viên những này ra hỏa chúng ta trước ngăn trở nghe được vân trung đạo nhân lời nói này huyền tiêu trong tay trường kiếm dừng lại nhìn xem k i a mấy lần tại mười hai người tiên hư thú nhẹ nhàng hơi h à ra miệng nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều không nói vọt thẳng đi lên đối với h i ê n viên chính là một kiếm vung r a ngay tại hắn khởi hành đồng thời trộn m ệ n h chi chủ trên người xúc tu tựa như gợn sóng đồng dạng rung động một chút một cái to lớn ong vỏ vẽ như thế hư thú liền rung động một chút cánh xông về huyền tiêu đối với sắp đến cái này hư thú huyền tiêu liền nhìn đều không thấy một cái mảy may không có rút kiếm trở lại phòng ngự ý tứ cũng may mười hai người tiên cũng không có cô p ụ thư của hắn mặc cho dầm dầm. đang xông về huyền tiêu cái kia ông võ vẽ q u a n người đông nhiên xuất hiện một mảnh đại dương m ê n h ngông đem nó vây ở trong đó trong hư không sinh vật nơi đó từng trải qua dòng nước cái này ông võ vẽ đối mặt với bị nước biển bao khỏa cảm giác khó chịu vừa mới bắt đầu v ặ n b ẹ o thân thể mong muốn rút ra thời điểm một thanh trường kiếm liền xuất hiện tại trong hải dương Bá! Kiếm quang hiện lên, ông vỏ động tác Kiếm hiện lại, một đạo dây nhỏ xuất hiện tại Hải dưới người một quang xuất ra. lên, ông động dừng nhỏ hắn trên thân.、Hải、dương cố lên, để nó trên dưới thân phận vỏ vẽ vỡ đạo để cố dây trộm mệnh chi chủ dãy rủa xúc tu dừng lại tiếp lấy hình tam giác đầu lâu gạt ra một cái mọc đầy răng nhọn miệng lớn im lặng gầm thét một chút tiếp lấy bên cạnh hắn những cái kia hư thú n h a u n h a u khởi hành xông v ề mười hai người tiên nhìn thấy kia phô thiên cái địa hư thú đứng tại phía trước nhất vân trung đạo nhân trầm giọng nói kết trận chương sáu trăm bốn mươi tám bị ngạn cảm giác chương sáu trăm bốn mươi tám bị ngạn cảm giác nhưng tại thật lâu trước đó tại cái kia vạn tộc tranh bán niên đại cũng không phải dặm này khi đó đừng nói là thanh nhân ngay cả mười hai người tiên loại này đẳng cấp tồn tại đều tại lẫn nhau t r i n h phạt mỗi ngày đều có cường giả ở chân trời chiến đấu thứ nhất là bởi vì ngay lúc đó bản cổ đại lục còn chưa hoàn toàn thành hình rất nhiều địa phương vốn là hư không bởi vậy những cái kia các cường giả thi triển thủ đoạn tứ không kiến sợ hai là hiện tại bản cổ đại lục bàn luận trình thể thực lực kỳ thật so trước kia giảm xuống không biết rõ nhiều ít giống bây giờ đại thừa kỳ độ kiếp kỳ tùy tiện không xuất thủ là sợ hãi phá vỡ không gian nhường trong hư không những cái kia hư thú xông vào bản cổ đại lục mà tại thời viễn cổ đại các tộc mánh nhân nhóm đều là chủ động xâm nhập hư không đi săn giết hư thú thu hoạch tu luyện tài liệu. nhưng chính là tại cái kia cường giả tụ tập niên đại mười hai người tiên cũng là ở vào đỉnh phong cường giả bởi vì cùng cái khác độc đến độc vãng cường giả khác biệt mười hai người tiên từ khi thành đạo này g lên vẫn tuân theo một cái nguyên tắc có việc sóng vai cùng tiến lên mười hai cái thánh nhân phía trên tồn tại t h ư hồ lẫn nhau ở giữa phối hợp m ậ t thiết đặc biệt trận pháp phía dưới liền xem như ngay lúc đó thứ nhất đại tộc yêu tộc đều muốn vòng quanh cái này mười hai cái lưu manh giờ phút này mười hai người tiên đối mặt đối diện mà đến t r ú n g địch không có mảy may do dự thứ nhất thời gian liền kết thành trận pháp vẫn trung đạo nhân đứng tại trận nhãn bên trong chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm một kiếm chém ra. k h n một kiếm k này kết hợp i n t h một mươi hai người tiên tất cả mọi người am hiểu nhất thủ đoạn kiếm mang rơi vào hư trong đầy thú vừa mới đổ vào hai đầu to lớn hư thú liền toàn bộ nắp ấy thậm chí đều không thể ngăn chậm một chút kiếm mang mà tại một bên khác giống nhau to do kiếm minh thanh vang lên huyền tiêu trường kiếm chưa từng xuất khiếu chỉ là khép lại kiếm chỉ hướng về nhân viên chém một kiếm ba một tiếng không biết khi nào hiên viên trong tay xuất hiện một thanh kim s ắ c t r ư ờ n g kích chống rông c h ặ n đạo này kiềm khí huyền tiêu thấy này lông mày hơi n h í u cái nhà này băng thực lực lại có tăng trưởng thân làm nhân gian ba tông thuộc sơn trường môn hắn cùng hiên viên không tính lạ l ắ m nhưng tại hắn trong ấn tượng hiên viên thực lực cùng si vu t r ê n l ệ không lớn rất nhiều năm trước kia một trận tranh đấu hắn cũng chỉ là hơi thắng si vu một tuyến m à thôi mà hắn huyền tiêu rất nhiều năm trước kia liền đã đạt tới mười hai người tiền cái tia cấp độ nhưng bây giờ hiên viên ra hỏa này vậy mà không biết khi nào cũng đạt tới cái này cảnh giới nhìn không thể lưu thủ thi thao một câu huyền tiêu chậm rãi rút ra sau lưng trường kiếm trường kiếm vào tay hắn cả người khí thế vì đó biến đổi kia cỗ sắc bén kế i bí ngay cả cùng thuộc một phương si vu đều cảm thấy hàn mang ở lưng toàn thân khó chịu huyền tiêu v ậ y không hắn đừng thu lại không được tay một kiếm đem h ắ n chém si vu tiếng la rơi vào huyền tiêu trong hai hắn có chút gật đầu ra hiệu chính mình minh bạch trước mắt người này mặc dù nhìn qua mặc kệ là thần thông thủ đoạn vẫn là chiến đấu phong cách đều cùng h i ê n viên như lúc như thế có thể huyền tiêu biết chân chính huyền tiêu cũng không ở chỗ này liền xem như đem nó chém giết trộn mệnh tri chủ bên kia vẫn là có thể đem phục sinh bở hai người bọn hắn hiện tại tốt nhất lựa chọn chính là đem nó vây khốn sau đó giúp đỡ m ộ ư ơ i hai người tiên xông phá những cái kia hư thú phòng thủ trực đảo hoàng long chém giết trộm m ệ n h c h i chủ ngay tại tư tự rơi xuống thời điểm một tiếng to lớn oanh minh thanh theo bên cạnh chuyển đến nhường huyền tiêu không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ thấy vừa mới còn nương tựa theo trận pháp chém ra một kiếm đem những cái kia hư thú đánh lui m ộ ư ơ i hai người tiên giờ phút này vậy mà từng cái sắc mặt tái nhợt ngay cả kết thành trận pháp đều lộ ra lung lay mướn ngã đây là huyền tiêu định thần nhìn lại chỉ thấy bọn hắn phía trước một cái to lớn thân ảnh chậm rãi mở ra cánh mười sáu đôi cánh chim trắng đoan không tì vết ở giữa không có thân thể mà là một cái vô cùng to lớn ánh mắt nhìn thấy cái này tồn tại huyền tiêu lập tức trong lòng chầm xuống nhận ra đối phương lai lịch hắn c h ấ n thủi bản cổ quan vô số năm đã từng đụng phải nhiều lần đại quy mô hư thú nguy cơ mà mỗi một lần trong nguy cấp đều có cái này mắt to cầu tồn tại gia hỏa này thực lực cực kỳ cường hãn liền xem như huyền tiêu lúc trước mượn nhờ toàn bộ bản cổ quan trận pháp ra trì đem tự thân thực lực tăng lên gấp đội đều không thể lưu lại nó mà bây giờ có thể làm cho mười hai người tiền kinh ngạc không chỉ là nó một cái thân thể của nó bên cạnh hội tụ bảy t á một, một, một, tới đi, tới đi. một hồi lầm bầm âm thanh sau vân trung đạo nhân hít sâu một mạch nói đều chuẩn bị biến trợ thoại âm rơi xuống vân trung đạo nhân vị trí không có biến hóa những người khác cũng bắt đầu phi tốc biến hóa vị trí ngoa tạo s i v u bị hiên viên một k í c h đánh bay khí cấp bại xấu mà đối với một bên hồ huyền tiêu ngươi ở đằng kia nhìn cái gì đâu còn chưa tới rút a hắn theo huyền tiêu ánh mắt nhìn đi vừa vặn trông thấy mười hai người tiên biến trận một màn đặc biệt mãi mãi đây không phải mười hai người tiên chỗ đứng tản mát ra tới đặc biệt khí tức chấn động đều để s i v u cảm giác được một cô không hiểu cảm giác quen thuộc t h ư a n h ư là lúc trước lục ma thế giới những cái kia ra hỏa trận pháp cái này suy nghĩ vừa mới xuất hiện thời điểm một cô cường hãn lực lượng chấn động bộc phát vây anh bay thẳng s i v u mà đến hiên viên trực tiếp bay ngược ra ngoài không chỉ là hắn s i m u h i ê n viên đều bị cô này chấn động tung bay mà những cái kia hư trong đầy thú cách gần đó một chút tại chỗ bị chấn át cách khá xa một chút cũng là trong nháy mắt trọng thương chỉ có những cái kia thánh nhân phía trên thực lực hư thủ nhóm dựa vào cường hãn thân thể chặn cô này chấn động thành không thành không có l ã o đại cái gì cảm giác l ã o đại hữu dụng lời nói lần tiếp theo để cho ta tới a người lăn đi một bên ai không muốn cảm thụ một phen bị ngạn cảnh giới thực lực ngọc linh chân quân đối với xếp hạng lao lục tên kia giận mắng một tiếng tràn ngập hy vọng nhìn xem vân trung đạo nhân cảm giác thế nào v â n trung đạo nhân chậm rãi mở mắt ra con người có chút mê mang mà nhìn xem chính mình bàn tay hướng về phía trước nhẹ nhàng một nắm một máy mắt vừa mới đánh lui bọn hắn cái kia ánh mắt hư thú đống nhiên hét t h ả m một tiếng thân thể trong nháy mắt nổ tung mười sáu đôi cánh hướng về tứ phía bắt phương bay v ụ t tựa như là bị cái gì đ ồ vật từ nội bộ no bạo đồng dạng v â n trung đạo nhân nhìn thấy một màn này khoe miệng có chút khối lượng c h ậ m giọng nói thành Chương chương đáng yêu quýt mẹo, giờ phút này mười hai người tiên kết thành trận pháp đã có lục ma thế giới quân trận tập trung năng lượng hiệu quả cũng sẽ bọn hắn chính mình nhiều năm qua riêng phần mình tu đạo cảm nộ g kết hợp lên mạnh mẽ đem vân trung đạo nhân tu vi đẩy lên bọn hắn mơ tưởng để cầu cấp độ bị n g ạ n cảnh vân trung đạo nhân n g n g đầu trong mắt lưu chuyển lên không h i ể u con t r ạ c h tại hắn tầm mắt bên trong trước mắt thế giới đã biến mười phần lạ l ắ m hắn có thể xuyên thấu qua những cái tia hư thú dữ tợn bên ngoài trực tiếp xem thấu bản nguyên thậm chí hắn chỉ cần rỗi rỗi tay liền có thể đối với nó thực hiện ảnh hưởng tựa như vừa mới hắn chỉ là đem cái ánh mắt hư thú thể nội đối phương liền trực tiếp bị chính mình thể nội năng lượng no bạo có cố này lực lượng vân trung đạo nhân n g n g đầu nhìn xem trước mắt hư đàn thú không đáng nhắc lên sâu kiến hắn giơ tay lên vừa muốn lập tức toàn bộ giải quyết những n à y ra hỏa nhưng lại đ ỗ n g nhiên lông mày một đám s ư n g sờ tại nguyên đ i ệ m chỉ thấy những cái kia hư thú bắt đầu phát ra các loại các dạng tiếng vang bồi r ố i bốn phía đi l o ạ n sợ hãi vân trung đạo nhân có thể rõ ràng cảm giác ra bọn hắn trên thân tán phát kia cố nồng đậm sợ hai khí tức đối mặt một cái bị n ạ n cảnh giới phất tay liền có thể đem bọn hắn diện sắt tồn tại sợ hãi là tất nhiên nhưng là nhường vân trung đạo nhân cảm thấy kỳ qu những này ra hỏa sợ hãi cũng không phải là chính mình chen trúc xô đẩy ở giữa bọn chúng ngay tại hướng về phía trước di động dường như bọn hắn sau lưng có cái gì kinh khủng tồn tại tại xua đuổi bọn hắn như thế thời gian dần qua thư đàn thú bắt đầu hướng về hai bên tách ra trở lại một cái thông đạo một cái nho nhỏ thân ảnh nện bước y ê u nhã bộ pháp chậm rãi đi ra kia là thấy rõ xuất hiện cái kia đạo thân ảnh vân trung đạo nhân sửng sốt một chút có chút không dám tin tưởng chính mình nhìn thấy một cái màu da cam con mèo nhỏ thậm chí khả năng đều không có vân trung đạo nhân lớn cỡ b à tay n h è o nó nhẹng kêu một chút thanh âm nu hòa có thể những cái kia hư thú đang nghe một tiếng này về sau thân thể lay động tựa hồ là tại dùng tận tất cả khí lực ứ c chế tự thân sợ hãi sau một khắc chỉ thấy kia quất miêu nhẹ nhàng v g u n g lên móng v ố t một cái thân thể khổng lồ bạch tuộc hư thú kêu thả một m tiếng bị hư hào móng v ố t bắt lấy tiếp lấy quất miêu chậm rãi thu hồi móng v ố t quá trình bên trong kia móng v ố t dần dần thu nhỏ biến thành thì da lớn nhỏ cùng này giống nhau chính là cái kia bạch tuộc hư thú cũng thay đổi thành nho nhỏ một cái quất miêu không có mảy may do dự trực tiếp đem nó nhét vào trong miệm giáp băng giáp băng n a y lên nhìn xem lấy đầu tại mẹo trong miệm không ngừ ngoa tạo kia đặc yêu là cái gì đồ vật nhìn thấy một màn này đám người tất cả đều sưng sờ tại nguyên địa ngay cả một mực đến nay khí độ bất phàm ngọc linh chân quân cũng vô ý thức mắng một câu thô tục bởi vì một màn này thật sự là quá mức đáng sợ cái kia bạch tuộc hư thú trên thân tán phát u y thế thậm chí so trước đó cái kia ánh mắt hư thú đều mạnh hơn hung hãn mười hai người tiên bên trong mỗi một cái người đơn sách đi ra tại trước mặt căn bản là không có hoàn t h ủ chi lực thậm chí liền xem như bọn hắn kết thành trận pháp nếu như chỉ là lấy trước kia trình độ trận pháp lời nói cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng nó chống lại mà thôi có thể mạnh như vậy lớn tồn、tại. hiện tại lại bị cái kia quất miêu xem như đồ ăn v ặ t trực tiếp liền ăn hết nghèo sẽ không còn vặn vẹo bạch tuộc cần toàn bộ nuốt vào về sau quất miêu quay đầu đối với cách đó không xa trộm mệnh chi chủ kêu một tiếng mà không biết vì sao một mực bị những cái kia hư thú chen c h ú c ở giữa trộm mệnh chi chủ tại đối mặt cái này quất miêu thời điểm cũng lộ ra có chút có g ắ p cái kia sử kiếm dâu bạc trắng lao đầu tại trên danh sách ngoại trừ hắn những người khác ngươi cũng có thể ăn trộm mệnh chi chủ phát ra một hồi tiếng quá thiếu rơi vào vân trung đạo nhân trong hai tự động liền chuyển hóa thành chính mình có thể lý giải lời nói Bị nhưng g ạ n n c ả giới giới ngôn ngữ tin tức cũng có thể trực tiếp giải mã. Đây cũng loại tin tiếp có chất, khác tức có trực lúc thể thấu thế vật thể t xem mã. bản là r Đây ớ c lục ma xuất h i ệ về sau thứ nhất thời i điều 12 người tiên cùng giới a n đỉnh cùng trướng bây i giữa n h sĩ ở giữa mâu thuẫn n g giờ v â n t r u n g đạo nhân lại không để ý tới tư tắc những này lực chú ý toàn bộ tập trung tới bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau danh sách cái gì danh sách chẳng lẽ lại những này hư thú sau lưng lại còn có người là một phương đại thế giới vẫn là một cố ẩn giấu đi thế lực vẫn chung đạo nhân trong đầu tư từ ngàn vạn điên cuồng tự hỏi hai câu này bên trong tin tức một mực đến nay bao quát bọn hắn mười hai người tiên ở bên trong bàn cổ đại lục tất cả mọi người đối với hư thú nhận biết chính là đây là một loại sinh tồn ở trong hư không đặc thù sinh vật không có bộ lạc tộc đ à n không có văn minh truyền thừa riêng phần mình ở giữa không có mảy may liên quan nhưng bây giờ phát sinh một màn này trực tiếp phủ định cái này quan điểm m g h e ô ngay tại vân trung đạo nhân tư tắt lúc quất miêu lại lần nữa kêu một tiếng nghe được một tiếng này mèo vân trung đạo nhân lập tức sắc mặt đại biến bởi vì tại thai của hắn bên trong nghe được cũng không phải một cái đơn thuần tiếng mẹo tê mà là vậy ta chạy sau một khắc một đạo to lớn n u ố t mèo hư ảnh xuất hiện tại trên không hướng về vân trung đạo nhân cùng trong trận pháp những người khác bao trùm xuống tới thế này vân trung đạo nhân hít sâu một mạch một trưởng q u r a vê anh chặn đối phương công kích sau hắn ánh mắt r u lên quắt k h ẽ một tiếng cả người biến mất tại nguyên đ ị a giống nhau biến mất còn có cái khác thân ở trong trận pháp m ộ ư ơ i hai người tiên cùng cái kia quất miêu tại cái khác mắt người bên trong là như thế này nhưng nếu có một gã bị nạn cảnh giới tồn tại ở chỗ này lời nói tự nhiên là có thể nhìn ra bọn hắn chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tụ chỉ là thân ở địa phương đã không phải cực hạn tại cái này một mạnh trong hư không h o ặ c là n ó i là t ạ g một cái thời h n gian lên. bọn Mà tại hiên ắ n viên ề h đ n giơ kia h trường h nhau nhau t kích vọt lên tới đối với si vu đầu mạnh mẽ nện xuống đến si vu trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cái này một kích xuống tới lấy h i ề n viên thực lực nhất định có thể đủ đem hắn đầu trực tiếp đập nát mà tại một bên khác huyền tiêu cũng là vẻ mặt lo lắng toàn thân kiếm ý điên cuồng ngày lên mong muốn đột phá những cái kia hư thú mang tới áp lực có thể những cái kia hư thú bên trong tùy ý chọn đi ra một cái đều là cùng hắn cùng một cấp độ thậm chí so với hắn còn mạnh hơn bên trên một chút tồn tại tại ngắn như vậy thời gian bên trong hắn căn bản không cách nào tránh thoát trơ mắt nhìn xem si vu sắp bỏ mình huyền tiêu ánh mắt mở đi xuống tới si vu bỏ mình về sau cũng liền đến phía hắn nhưng lại tại kia kim hoàng trường kích sắp rơi vào si vu trên đầu một phút này một người ảnh n g nhiên xuất hiện tại si vu trước người cao lớn thân thể so si vu còn cao hơn bên trên một đầu t r ư ờ nếu g người văng Trường trường kích khắp cửu, cửu. hỏa tinh khắp nơi. 650, hổ nhập 650, hổ nhập rơi nơi. tới vai, vào n bạ bầy bầy là h i ê n viên giờ phút này còn duy trì ý thức lời nói có lẽ có thể nhận ra người chính là chính mình lúc ấy m ư ờ i phần thưởng thức vị kia h ậ u bối có thể giờ phút này đối mặt n ụ c thân ngăn trở chính mình toàn lực một kích khổng võ h i ê n viên trên mặt không có mảy may biểu lộ biến hóa đờ đã thu hồi trường kích chuẩn bị lại lần nữa đánh ra một kích có thể trường kích vừa mới rời đi khổng võ thân thể nhân viên cả người liền bị khổng võ một cước đặt bay nhường n h ê n viên thân thể bay ngược mà ra còn tại nửa đường cũng bởi vì tiếp nhận không ở kia c ỗ to lớn lực lượng bốn phần nát thành năm ả n h nhìn xem biến thành điểm điểm b ạ c h quang tiêu tán đối phương khổng võ có chút t i ế c rẻ hít một mạch mặc dù hắn cùng n h ê n viên không có đã gặp mặt nhưng vừa vặn nhìn thấy đối phương trên đầu thuộc tính bảng sau hắn liền minh bạch thân phận nhân hoàng n h ê n viên ban đầu ở tây châu hạ châu chính mình sở dĩ có thể tứ không kiên sợ tại linh sơn địa bàn hồi náo chính là bởi vì vị này đại lao vì chính mình chỗ dựa có thể giờ phút này thông qua thuộc tính bảng bên trên đánh dấu khổng võ đã minh bạch vị này đại lao kết quả chậm rãi quay đầu khổng võ ánh mắt xuyên việt vô số hư thú thẳng tắp rơi vào t r ộ n mệnh c h i chủ trên thân người thật đáng chết t a than nhẹ một tiếng khổng võ xoay người cùng si vu đánh cái bắt chuyện lúc này mới mấy ngày không thấy thế nào như thế thức ăn si vu khỏe miệng có q u p súc một chút có chút im lặng đặc yêu ngươi làm ai cũng cùng ngươi dường như như vậy biến thái a hắn có thể nhìn ra được đến khổng võ g i a hòa này so trước đó mạnh hơn lúc này mới bao dài thời gian a không đến một tháng trước đó khổng võ mặc dù có thể đánh rết cầu vồng khe tiêu cường đại nhất trung mặt tri bức có thể si vu vẫn có thể nhìn ra ngay lúc đó khổng võ là dựa vào lấy bí pháp khả năng vượt cấp đánh g i ế t mà bây giờ cảm nhận được khổng võ trên thân mơ hồ tản mát ra tới cường h ã n g chấn động si vu cảm giác hiện tại hắn cho dù là không cần bí pháp đều có thể đánh g i ế t lúc trước cái kia trung mặt trí bước không có nhiều lời khổng võ nhìn một chút huyền tiêu gật gật đầu đánh cái bắt chuyện liền nắm vút nắm đấm đi hướng những cái kia hư thú trong đó có khổng võ trước đó từng trải qua g i a hỏa thì như hỗn độ lợn chó hỗn độn ma chu hỗn độn tiêu thú cũng có một ít khuôn mặt mới các loại các dạng hư thú hình dạng đều thiên kỳ bách k h á i mặc kệ là khuôn mặt mới vẫn là quen biết đã lâu mỗi một cái hư thú trên thân tản ra hung y đều mượn phần đáng sợ mà tại khổng võ tầm mắt bên trong thông qua bọn hắn trên đỉnh đầu thuộc tính bảng thì là có thể càng thêm rõ ràng đánh giá ra hắn thực lực yếu nhất đều có một trăm triệu hai ngàn vạn lược thuộc tính mạnh nhất thì là cao đến ba trăm triệu quả nhiên cái gì thiên đình tử vi địa phủ minh hạ cũng liền đổ vui lên thật muốn bàn luận tự do điểm thuộc tính số lượng còn phải là những n à y số lượng nhiều bao ăn no hư thú giống một tiếng gầm thét hư trong b ầ y thú một cái thân thể khổng lồ đầu sư từ thân rắn hư thú vọt lên đi ra đối với cái này có can đảm nhỏ bé thân ảnh cắn một cái hạ huyền tiêu sắc mặt biến đổi lập tức liền muốn lên trước tương trợ nhưng lại tại lúc này si vu theo phía sau hắn đem nó một thanh giữ chặt ngươi làm gì huyền tiêu quay đầu những mày nghi ngờ nói hắn một người thế nào đi đối phó nhiều như vậy hư thú chúng ta tốt tốt không giống với hắn cấp bách si vu lộ ra m ộ ư ơ i phần thong rong hắn hoạt động một chút thân thể theo nhẫn chữ v ậ t bên trong lấy r a chữa thương đang ăn dược một bên xử lý trên người thương thế một bên nói rằng cùng nó lo lắng tên kia không bằng ngươi trước giúp ta xử lý một chút trên l ư n g vết thương đồ chó này h i ê n viên chính là chết đều muốn cùng ta đối nghịch huyền tiêu gặp hắn bộ này bộ dáng không có phản ứng hắn xin giúp đỡ mà là xoay người chuẩn bị nhìn xem cái này đ ố n g nhiên xuất hiện người trẻ tuổi đến cùng vì cái gì sẽ để cho si vưu như thế mắt khác nhìn nhau mà cái này quay người lại về sau đập vào mắt cảnh tượng lại làm cho hắn sửng sốt một chút với mấy cái kia to lớn đầu sư tử dán đâu chỉ thấy giờ phút này cách đó không xa khổng võ ngay tại c h ậ m rãi thu hồi tay phải mà hắn thân trước nguyên bản cái k i a khổng lồ hư thú không hiểu biến mất tại nguyên điện anh, ngay tại huyền tiêu nghi hoặc lúc một tiếng to lớn oanh minh thanh lúc này mới truyền lại tới lực thuộc tính chỉ có một trăm triệu ba ngàn vạn hư thú tại lúc này khổng võ trước mặt còn muốn quát tháo không khỏi có chút tự không lợi sức chúc mừng ngài đánh chết đầu sư tử mang thu hoạch được hai triệu điểm tự do điểm thuộc t í n h số hai trăm vạn tự do điểm thuộc t í n h số cũng không tệ lắm khổng võ nhìn xem trước mắt kia vô số hư thú lên tiếng cười trầm giọng nói hôm nay thu hoạch lớn a thoại âm rơi xuống hắn thân thể ba i tại nguyên chỗ. Lại ế n nguyên lần n mất chỗ. ữ x u ấ to hiện thời điểm, hắn đã là tại hư bảy thú ở giữa. Pháp thiên tựa 3. Hắn thân thân thể bành trướng, biến cùng chung quanh những cái hư thú nhỏ. điểm, tại giữa. biến cái kia trướng, cùng đồng dạng lớn tựa t đã là bầy ở lớn cánh tay đối diện bắt lấy một cái hôn đ ộ t liệp chó đầu một cái khác tay thì là lựa chọn bắt lấy một cái trên thân mọc đầy ánh mắt loài cá hư thú cả hai điên cùng vào mẹo có thể k h ổ n g vò cánh tay tựa như là kìm i sắt đồng dạng mảy may không có bưng lòng hô h í sâu một mạch khẩn vò thân n h a và mẹo trực tiếp nắm lấy cái này hai cái hư thú làm vũ khí xoay tròn lấy hướng quanh người ném ra một máy mắt hoa bên trong cách cách thanh â m không ngừng vang lên vô số hư thú bị lần này trực tiếp nện đứt thân thể s ư ơ n g cốt thu ba một tiếng hung lệ thấp trong minh thanh một con chim hình hư thú sắc bén bóng u ố t trộm tới k h ổ n g võ k h ổ n g võ lừa một cái h i ể u không có thể không nhìn cái nhà này băng công kích bởi vì cái này đại điệu chính là k h ổ n g võ trước đó nhìn thấy những cái tia lực thuộc tính đột phá ba trăm triệu điểm hư thú một trong hai tay bung ô ra đem tia hai cái hư thú trực tiếp ném về hư trong bảy thú về sau thuận thế nâng hướng về phía đỉnh đầu một thanh to lớn mạch cốt kiếm trống rông xuất hiện vừa vặn rơi vào trong tay đồng thời khẩn võ trầm thấp thanh em đàm thoại quanh quần tại huyết quỷ chiến thể mở ông hổ phách kiếm run dậy một chút đột nhiên vung ra lưỡi kiếm cùng móng đốt chạm vào nhau tơ l ụ i chém ra kêu bao trùm lấy vô số màu đen lân phiến v ố t chim thuận thế vào trong mà đi theo khổng võ cùng kia đại điệu thác thân mạc qua hổ phách kiếm xẹt qua đối phương thân thể tại khổng võ sau lưng lưu lại một bộ mở ngực phá bụng chia làm hai khối thi thể chúc mừng ngài đánh chết hư minh chim thu hoạch được năm triệu điểm tự do điểm thuộc tinh số hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên thanh âm còn chưa tiêu tán một cái khác đoạn liền đã nối liền chúc mừng ngài đánh chết hôn đ ộ liệt chó thu hoạ chúc mừng ngài đánh chết nhìn xem vung vẩy trường kiếm tại hư trong b ầ y thú đại sát tứ phương khổng võ huyền tiêu trầm mặc đường này lắc đầu ngồi ở si vưu bên cạnh một binh hát thủy đưa tới huyền tiêu lấy ra uống vào khoái h o ặ c nước l ặ n g lặng mà nhìn xem trước mắt một màn này hồ nhập b ầ y cựu đồ sát chương 651, t h ư ờ n g thường không có gì lạ con mèo nhỏ chương 651, t h ư ờ n g thường không có gì lạ con mèo nhỏ phước một tiếng khổng võ đem h ổ phép kiếm theo một cái hư thú ngực rút ra thuận thế một cước đem nó đã bay trong đầu thanh em nhắc nhở hoàn tất về sau khổng võ rốt cục đạt được chỉ chốc lát t ắ bình nhìn quanh một phen bụt thân thể bắt đầu khôi phục nguyên trạng mấy trăm con hư thú giờ phút này đã không có dù là một cái thở hắn phủi một cái cách đó không xa phát hiện si vu cùng huyền tiêu cũng vừa vừa xong việc k h ổ n g võ chiến lược cứng hãn không cần bọn hắn ra tay giúp bận điệu cho nên hai người lại giúp những cái kia ma môn người tu luyện đem những cái kia bình thường hư thú đều giải quyết hết mà giờ khắc này k h ổ n g võ cũng chướng mắt những cái kia thánh nhân phía dưới hư thú cho nên cũng liền tùy theo bọn hắn túi đầu nhìn một chút hai tay khẩn võ k h ỏ miệng bắt ra không cách nào che giấu nụ cười xuất hiện tại mặt của hắn bên trên khẩn võ Mệ, 164695865, 6862327699140, t h huyết ầ n 237237, kỹ, quỷ c h i ế n t h ể LV5, m t h i ê n c h ỉ LV8, tính bốn mươi ệ u một nghìn ba trăm bốn g mươi ba nghìn Tự ba trăm hai c tính, mươi một đặc t h u điểm thuộc tính nam khai chiến không bao lâu k h ổ n g v õ cũng cảm giác tới tự do điểm thuộc tính nhập trướng có chút nhanh vì bảo hiểm lý do hắn không có do dự trực tiếp hướng mệnh thuộc tính tăng thêm một trăm triệu điểm cho dù như thế làm d i ệ t trừ những n à y hư thú về sau khổng võ nơi này còn có hơn bốn tỷ tự do điểm thuộc tính kiểm lại một chút thu hàng về sau khổng võ n g n g đầu nhìn về phía giờ phút này duy nhất một cái còn sống đối thủ trộm mệnh chi chủ sớm tại khổng võ đại s á t tứ phương thời điểm liền đã dọa bề mật hắn bất luận như thế nào đều không nghĩ tới chính mình con n mồi vậy mà đã trưởng thành đến cái này tình trạng khiến cho khởi binh động c h ú n g liền vì bắt lấy khổng võ nó lộ ra mười phần một c ư ờ i lần này hư thú trào lưu cũng không phải ngẫu nhiên phát sinh tiếp lấy vừa mới thức tỉnh uất miêu ư thế hắn tụ lại lên rồi nhiều như vậy hư thú nghĩ đến nhờ vào đó xung kích bản cổ đại lục đem kia khổng võ trực tiếp bắt lại nhưng bây giờ chính mình con n g ồ i đơn thương con ngựa liền giải quyết chính mình mang tới đại quân trộm mệnh chi chủ trên người xúc tu vũ động lơ đãng nhìn một cái bên cạnh kia cắt thành hai đoạn nhuyễn trùng thi thể trước kia bất luận là đứng trước bất kỳ cục diện đều có thể dẫn hắn rời đi nguy hiểm át chủ bài cũng tại vừa mới bị khổng võ tùy ý một kiếm chém chết nhìn xem cất bước chậm rãi đi tới khổng võ trộm mệnh chi chủ trên người xúc tu múa đến càng thêm lợi hại cảm giác được trên người hắn kia đồng đậm sợ hãi khổng võ cười cười nói ngươi không phải một mực trêu chọc lời nói nói đến một nửa k h n g võ trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một cỗ không h i ể u cảm giác nguy cơ vô ý thức k h n g võ thân thể biến mất tại nguyên đ ị a lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là tại huyền tiêu cùng si vu bên cạnh cẩn thận hiện ra thân hình cùng một thời gian k h n g võ trầm mặt nhắc nhở si vu mờ mị thé miệng nghi ngờ nói cẩn thận cái gì huyền tiêu phản ứng liền so si vu nhanh hơn không ít hắn đầu tiên là n h ữ lông mày ngay sau đó giống như là nhớ tới cái gì sắc mặt trầm xuống trực tiếp giơ tay lên bên trong trường kiếm ngăn khuất trước người sau một khắc khẩm võ vừa mới đứng thẳng địa phương đen nhánh không gian nổi lên trận trận vận sóng tựa như là bị ném tới tảng đá đánh vỡ yên tĩnh m ặ t hồ vây anh một tiếng trầm đục lóe ra các loại quang mang bóng người từ đó bay ngược mà ra mười hai người tiên mỗi người quanh người đều lượn vòng lấy riêng phần mình sở trường pháp bảo toàn thân khí tức y ế u đ ớt bọn hắn mỗi người đều trên thân mang thương nghiêm trọng nhất thuộc về phía trước nhất vân trung đạo nhân quần áo bị máu tơi ư nhuộm đỏ cánh tay phải bị sóng vai chém rụng từ từ nhắm hai mắt con ngươi sinh tử không rõ m è o một tiếng n h ọ kêu cả người thể tiểu xào quất miêu nện bức u nhã bộ pháp từ nơi đó đi ra nó lông tóc bóng、loáng. dường như mười hai người tiên kết thành trận pháp về sau nắm giữ bị nạn g cảnh giới thực lực lại ngay cả đụng đều không có đụng phải nó một chút duy nhất lộ ra có chút dơ giấy bẩn thiệu địa phương chỉ có miệng của nó sừng máu tơi ư nhuộm đỏ khối kia da lông tiểu x ả o miệng ngậm một cái so với hắn thân thể còn muốn khổng lồ tay cụt két két két két nhìn xem hắn giống như gặm cá khô đồng dạng đem tay cụt gắm ăn sạch sẽ huyền tiêu cùng si vưu chỉ cảm thấy một cố hàn ý từ sau con bay thẳng nào trước không võ mặc dù không có gặp qua cái này quất miều trước đó ra tay nhưng là không cần người khác nhắc nhở hắn liền đã nhìn ra con mèo này bất không chỉ có m ộ ư ơ i điểm tuổi thọ có thể kia lực thuộc tính bên trên liên tiếp không kém chút trói mù khổng võ ánh mắt thua nhiều lần về sau khổng võ lúc này mới xác nhận đối phương lực thuộc tính chỉ số một tỷ không có thần thuộc tính không có k ỹ t h ẩ m t r í tuổi thọ cũng chỉ có m ộ ư ơ i năm nhìn qua t h ư ợ n h ư là một cái phổ bình thường thông nghèo có thể đặc yêu con nghèo này có một tỷ lực thuộc tính ba khu khu cụ một hồi tiếng ho khan cắt ngang khổng võ t ư tự chỉ thấy ngọc linh chân quân vị thức tỉnh tới vân trung đạo nhân dựa vào đi qua trận pháp mang tới lực lượng cuối cùng không phải tự thân ta căn bản không cách nào đem nó toàn bộ phát huy ra đến vân trung đạo nhân hít một mạch nhìn về phía khổng võ vui mừng gật gật đầu nói nhờ có ngươi kịp thời đổi tới thức tỉnh tới về sau hắn lần đầu tiên liền thấy những cái kia hư thú thi thể hắn không cảm thấy huyền tiêu cùng si v u có thể có loại này thực lực mà khổng võ ra hỏa này chuyện trước đó ngọc linh t r â n quân trở về về sau đã cùng hắn nói qua có thể cho dù như thế trong lòng của hắn vẫn là không t r ộ ở cảm khái khổng nhạc mạch này người mạnh lên tốc độ thật sự là quá mức biến thái khổng võ gật gật đầu xem như đánh cái bắt chuyện xoay người nhìn xem cái kia liếm láp móng luất bất miêu sắc mặt nặng n g nói các ngươi lui về bản cổ đại lục nơi này giao cho ta. Huyền tiêu sừng sốt một chút, há mồm tựa hồ là muốn nói thứ gì l i ê n xem như từng trải qua hắn vừa mới đại sát tứ phương g á n g vẻ có thể đối mặt cái k i a kinh khủng quất miêu huyền tiêu vẫn như cũ cảm thấy khổng võ không phải đối thủ cũng không có chờ hắn nói cái gì vân trung đạo nhân thật sâu nhìn một cái khổng võ hai lời không nói trực tiếp mang theo đám người rời đi hắn biết khổng võ có một loại bí pháp có thể đánh g i ế t so tự thân cường hắn được nhiều đối thủ lúc trước mới vào thánh nhân cảnh giới thời điểm hắn liền có thể đánh g i ế t cùng ngọc linh chân quân thực lực tương tự trung mặt chi bức húng chi hiện tại khổng võ bản thân thực lực đều đã vượt qua chính mình chương sáu trăm năm mươi hai bị n g ạ đạo diệu chương sáu trăm năm mươi hai bị ngạn ảo diệu đám người rời đi về sau khổng võ quay người hướng về kia chỉ quất miêu đi đến m g è o quất miêu nhìn xem cái này trên thân không có tản mát ra mảy may sợ hãi khí tức ra hỏa có chút tò mò meo một tiếng cùng ngày đồng thời bởi vì quất miêu trở về may mắn nhặt về một đầu tính mệnh trộm mệnh c h i chủ đống nhiên phát ra từng đợt quỷ dị tiếng kêu gọi quất miêu có chút không kiên nhẫn quanh một chút cái đôi một cố vô hình lực đạo trong nháy mắt đem trộm mệnh tri chủ đánh bay ra ngoài trước kia ta cũng nuôi qua một cái quất miêu bất quá tên kia khống chế không được tham đem chính mình ăn đến cùng cầu như thế khổng võ thì thảo một、câu. nhìn xem trước mắt quất miêu cười một chút nói khẽ hệ thống thêm điểm đối mặt một cái lực thuộc tính vượt qua một tỷ đối thủ khổng võ đã không có khả năng lại tiếp tục lưu thủ hy vọng lấy nhỏ bao la kiếm lấy càng nhiều tự do điểm thuộc tính nguyên bản khổng võ còn nghĩ muốn hay không khống chế một chút chỉ số một phát hám thiên chỉ giải quyết đối thủ có thể cái này suy nghĩ vừa xuất hiện khổng võ trong lòng cũng cảm giác tới không ổn hắn nhớ tới lúc trước lục ma cùng hưởng cái t r ù n g loại kia tầm mắt nhớ tới vừa mới minh minh chống không một vật không gian v ợ t sóng bị n ạ n cảnh giới tồn tại dường như có thể nhảy ra bình thường sinh vật chiều không gian nếu như thế nếu như khổng võ thực lực theo không kị như vậy cho dù là thi triển hám thiên trị có lẽ cũng biết bị đối phương thông qua loại kia thủ đoạn né tránh một tỷ lực thuộc tính tùy ý một bàn tay xuống tới là có thể đem khổng võ gọi nháo nhuẹt hắn không dám đánh cược thế là hắn lựa chọn lục xoát ta vừa mới lấy được tất cả tự do điểm thuộc tính tại cái này một cái c h ớ c mắt công phu liền bị khổng võ trực tiếp tiêu xài sạch sẽ lấy hắn hiện tại cơ sở thuộc tính thăng cấp hám thiên trị cùng trả n g u y ệ t không tính thua thiệt bởi vậy hắn đầu tiên chính là phân ra hai vạn tự do điểm t h u tính đem hai cái này thần thông thăng lên cấp một mệnh t h u tính không thể thấp ai biết trước mắt cái này nhỏ mẹo có thể tuân ra đến bao nhiều tự do điểm t h u tính bởi vậy tăng thêm một trăm i triệu là tương đối ổn thỏa còn lại liền tất cả đều thêm tới lực thuộc tính bên trên k h ô n g võ cảm thụ được tự do điểm thuộc tính toàn bộ biến mất về sau tự thân thể nội biến hóa trên mặt hắn lộ ra một tiêu n g h i hoặc túi đầu nhìn lại k h ô n g võ mệnh hai mươi chín tám chín ba trăm ba mươi ba nghìn một trăm năm năm hai năm tám chín sáu sáu năm chín trăm bảy mươi chín một trăm sáu mươi thần hai trăm ba mươi năm hai trăm ba mươi bảy kỹ huyết quỷ chiến thể l v năm h á n thiên chỉ l v chín không một trăm triệu trả n g u y ệ t l v bảy không một trăm triệu hoàng hồn l v sáu pháp thiết tượng sắp chết chi nộ l và một không m ư ờ i nghìn tự do điểm thuộc tính không đặc thù điểm thuộc tính nam lực thuộc tính chưa từng tới hai ước trực tiếp tăng lên tới sáu trăm i triệu bảy n à n vạn minh minh là cho tới nay mới thôi lớn nhất tăng lên có thể hắn thân thể lại không có cái gì rõ ràng biến hóa thân cao không thay đổi cơ bắp không có biến hóa thậm chí liền cả người khí thế đều không có cái gì rõ ràng biến hóa nhìn qua hắn chính là lẩm bẩm một câu mà thôi thật có chút biến hóa trước hết nhất phát giác luôn luôn đối thủ quất miêu nguyên bản có chút lời nhắc liếm láp c ộ n đồng nhưng tại giờ phút này đột nhiên ngầm đầu gây nên thân nó con ngơi ư hơi co lại nhìn xem k h ổ n g võ miệng k h ẽ n h hết mở một chút bắt đầu hà hơi sau một khắc k h ổ n g võ đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ mánh liệt khí tức tại thể nội nổ tung một tích tắc này kia mắt của hắn thần hoảng hốt ánh mắt trực tiếp bị kéo đến thể nội xuyên tấu h qua làn da vượt qua từng cây cơ b ắ p sợi xâm nhập tới tế bào chỗ sâu k h ổ n g võ dường như nhìn thấy vũ trụ sinh ra mới bắt đầu bạo tạng tại chính mình toàn thân trên giới trong tế bào từng cái lại xuất hiện a ba ngoài giới cảm nhận được nguy hiểm quất miêu bỗng nhiên a một mạch đối với khẩu võ vung da móng vớt giấu ở đệm thịt bên trong sắc bén móng vớt chỗ sâu lo hướng về phía trước g ò ra trong nháy mắt t r u n g quanh không gian bắt đầu và mẹo móng vuốt không có chút nào biến hóa có thể một cái chớp mắt thời gian liền đã xuất hiện tại k h ổ n g võ trước ngực liền phăng phất móng vuốt cùng k h ổ n g võ ở giữa không gian trong nháy mắt được xếp dẫn đến cả hai ở giữa trong nháy mắt điệp ra tại cùng một chỗ nhưng lại tại v ố t mèo sắp rơi xuống k h ổ n g võ lồng ngực đem nó mở ngực phá bụng thời điểm k h ổ n g võ đột nhiên mở mắt ra con người huyết quỷ chiến thể. thể cho dù là tự thân thực lực có chưa từng có tăng lên khẩu võ vẫn là minh bạch hiện tại chính mình vẫn là không cách nào ngăn cản một trào này sau một khắc cùng k h ổ n g võ lồng ngực gần như rán tại cùng nhau vớt mèo đông nhiên hướng về sau thu hồi không không phải bị thu hồi mà là cả hai ở giữa được xếp không gian lập tức khôi phục nguyên trạng Mẹo miêu chậm mặt một mấy cao con trong, ba, bỡn bên biến phía sau đùa gian quất kêu lui lâu đầu rất thấp, lấy. hấp tức tiếng trước vút.、Nó、thân thể túi trước tại trước thể tùy trột tại thời tiên dãi cái lại cái lên, lập lông là là chỗ có đắc đắc chính có xù không Không hô Nó hướng khổng nó nhỏ. Nhưng khổng đó, về võ võ ý mặc dù có lấy bị nạn cảnh giới thực lực có thể cái này quất miêu dường như trí thông minh không quá cao hoàn toàn không rõ tại sao lại có loại này biến hóa đối với nó lần này biểu hiện khổng võ hoàn toàn không có để ý giờ phút này hắn tâm tư đã toàn bộ tập trung ở hoàn toàn mới trong cảm giác cùng lúc ấy lục ma mang theo hắn lĩnh lược một màn kia khác biệt dựa vào chính mình thực lực đạt tới bị nạn cảnh giới sau khổng võ cảm giác được mọi thứ đều thay đổi trong hư không không gian đã mất đi ý nghĩa thất ở mảnh này thần kỳ tầm mắt bên trong khổng võ có thể cảm giác được chính mình có thể tại một nháy mắt công phu liền theo bản cổ đại lục đến mười hai người tiên l n cư trí đ i ệ cách đó không xa quất miêu cũng tại loại này tầm mắt hạ hiện ra nguyên hình ở đâu là cái gì quất miêu trước mắt kia một đám vô số tối như mực xúc tung ngưng tụ ra tới đồ vật chỉ có tại loại này tầm mắt hạ khả năng thấy do thì ra diện mục ma n h ư n g khổng võ cảm thấy ngoài ý muốn chính là cho dù là thân ở cao hơn chiều không gian tầm mắt bên trong lực chi đường cong lại không có mảy may biến hóa dường như lực chi đường cong là quán xuyên tất cả chiều không gian một loại tồn tại. tại hắn tư lúc, hiện thế tắt bên trong, tư lúc, mà là cười khẽ một tiếng tùy ý đưa tay đem vụ n trộm đi ra ngoài mấy vạn dặm trộm mệnh c h i chủ bắt trở về thân thể khổng lồ trộm mệnh c h i chủ rơi vào khổng võ trong tay lại biến thành lớn bằng ngón cái nhỏ điên c u ồ n g giấy ruộng dường như mong muốn theo khổng võ trong tay tránh thoát khổng võ không có để ý mà là phóng ra một bước đi theo cái kia quất miêu sau lưng bởi vì thông qua loại kia kỳ lạ tầm mắt hắn có thể cảm giác được quất miêu chạy trốn phương hướng có một cỗ kỳ quái chấn động chương sáu trăm năm mươi ba nguyên sơ thần điện cùng b ả hào, hào hư tổ đáng chết thả ta ra ba ngươi đến cùng muốn làm thứ gì ba mau đưa ta thả bất nhiên lời nói chờ một chút ngươi muốn đi đâu bên trong ba tranh thủ thời gian dừng lại không thể tiếp tục tiến lên ba k h ổ n g võ trong tay trộn m ệ n h chi chủ càng không ngừng m ặ n mèo d â y ruộng những cái kia nguyên bản chỉ cảm thấy c h ó i hai tiếng kêu giờ phút này toàn bộ chuyển hóa thành k h ổ n g võ có thể nghe hiểu giọng nói theo ngay từ đầu s ắ c lệ bên trong n h ấ m tới thấy rõ k h ổ n g võ mục đích sau sợ hãi đều bị k h ổ n g võ xem ở trong mắt nơi đó là cái gì địa phương khẩn võ ánh mắt sâu kín nhìn xem quất miều chạy tới địa phương nhẹ giọng hỏi、nói. đ trộm bình thường tầm mắt bệnh trong, một chi chủ cảm giác được khổng võ ánh mắt giống như thực chất đầu dạng trực tiếp xuyên thấu chính mình thân thể ý thức bắt đầu tan giã dường như có một cái đại thủ bắt đầu ở chính mình trong ý thức lật qua tìm xem ủy gì lại kinh khủng cảm giác nhường trộm mệnh chi chủ thân thể đình chỉ động đậy tư tự tựa hồ cũng đã đình trệ không phải cái này cái này cũng không phải khổng võ lầm ẩm trong ánh mắt q u a n g mang c h ấ p động ở đằng kia cao vĩ độ tầm mắt bên trong giống trộm mệnh chi chủ loại này tồn tại mọi thứ đều bị khổng võ nhìn tấu triệt tựa như là vẽ ở trên giấy cự long bất luận hắn như thế nào uy phong l ấ m l ấ m tại hắn mặt giấy thế giới là cỡ nào cường h ã n tồn tại người ngoài đều có thể dễ dàng đem nó nắm lên tùy ý dò xét toàn thân chi tiết giờ phút này trộm mệnh chi chủ tại khổng võ trước mặt chính là như thế cho dù hắn không muốn cùng khổng võ bàn giao, có thể không chịu nổi khổng võ có thể trực tiếp lật ra hắn s ó não trực tiếp thấy rõ ràng hắn tư duy ký ức có lẽ là bởi vì thông qua trộm bệnh bảo giám bắt được sinh linh quá nhiều trộm bệnh c h i chủ ký ức có vô số n h ư n g khổng võ tìm kiếm hơn phân nửa thiên tài tìm tới chính là cái này khổng võ hài lòng gật gật đầu ánh mắt run lên tầm mắt trực tiếp tiến vào đại biểu cho trộm mệnh c h i chủ bản tôn ký ức quang cầu bên trong b á từng màn cảnh tượng phi tốc lướt qua trộm mệnh tri chủ nhiều như vậy năm ký ức tại khổng võ trước mặt như là phim đèn chiếu đồng dạng hiện lên trọn vẹn qua mười cái hô hấp khổng võ mới đem toàn bộ xem hết nguy Không võ t ì một tới chính mình m u ố cái thanh điện âm không hiểu xuất hiện tại tuổi nhỏ trộm bệnh chi chủ trong lòng không lệnh không được trở về cái kia thanh âm mười phần nguy nghiêm tại trộm bệnh chi chủ trong lòng thật sâu khảm nạm cho dù qua ngàn văn năm vẫn như cũng rõ ràng không biết vì sao trộm bệnh c h i chủ chính là biết chính mình nếu là tự tiện trở về hoặc là đem nơi này vị trí bảo hắn biết người lại nhận nhất là khắc nghiệt trách phạt bởi vậy nhiều như vậy năm qua hắn cho dù gặp bao lớn nguy cơ đều không muốn lấy chạy trốn tới nơi này không phải lâu trước bởi vì đối với khổng võ khát vọng càng ngày càng trọng t h ư ờ n g hực tham lam áp đảo sợ hãi nó liền đến tới nguyên sơ thần điện phụ cận mong mọi có thể cũng chờ tới cái gì cái này nhất đẳng thật đúng là để nó trở đến quất miêu lúc ấy vừa vặn ra ngoài đối diện đụng phải nó chỉ có điều không giống với trộm ệ n h tri chủ quất miêu dường như không phải bị ép đi tới mà là có tương đối lớn tự do bởi vì trộm m ệ n h c h i chủ trông thấy nó trở về qua nhiều lần mảy may không có chính mình như thế cố kỵ cuối cùng nó tìm tới cơ hội tiến lên đ á p lời rốt cục cùng bất miêu đ ầ u vào tuyến lúc này mới tiếp lấy đối phương uy thế h ồ giả h ồ y mang theo vô số hư t h u công về phía bản cổ đại lục đây không phải không có gì sự tình a cảm nhận được điểm này k h ổ n g v õ cười nạo một tiếng vừa nhìn về phía trong tay trộm m ệ n h c h i chủ lại đột nhiên lông mày nhữ một cái trong lòng bàn tay trộm m ệ n h c h i chủ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc một chút tiếp lấy hóa thành phi hôi khẩn vó dọa nhảy một cái dưới tay phải ý thức đưa về phía p ệ tà đao có thể hắn nhẹ cảm cảm giác lại có thể xác nhận xung quanh không có bất kỳ cái khác tồn tại thậm chí ngay tại vừa mới trộm bệnh chi chủ biến thành phi hôi thời điểm hắn đều không có cảm giác được bất kỳ cái khác khí t ứ c ngay cả lực chi đường cong đều không có chút nào biến động l i ê n phán g phất trộm bệnh chi chủ bản thân nó nên là một đống cho tàn trộm bệnh chi chủ không có chủ động lộ ra nguyên sơ thần điện tin tức là bị k h ổ n g v õ thi triển thủ đoạn thu hoạch có thể thuộc về nó thai k i ế p vẫn là giáng lâm hơn nữa y mắng vô thức không có chút nào động tính cái này phía sau tồn tại khẩm vó n h ũ mày dưới chân bộ phát ngừng xuống tới nhìn xem biến mất ở phía xa quất miêu khổng võ cũng không vội mà đi lên đuổi theo ngược lại đã biết vị trí không dùng gấp vừa mới cái kia một tay nhường khổng võ cảm giác được một tia không thích hợp một tia cảm giác nguy cơ thạch điện chỗ sâu khả năng có chính mình hiện tại còn không cách nào ứng đối nguy cơ mặc dù rất trông mà thèm tia quất miêu tự do điểm thuộc tính có thể khổng võ vẫn là cảm thấy hiện tại chính mình không thể lỗ mãng trước cầu một tay lại nói dù sao chính mình hiện tại vẫn là có tăng lên không gian hắn chậm rãi xoay người nhìn xem cao ví độ tầm mắt bên trong một chút kỳ dị địa phương tâm niệm khé động ở giữa cả người liền biến mất tại nguyên n i ệ hư không chỗ sâu một khối huyết hồng sắc khối thịt đang không ngừng nảy lên trên đó hiện đầy thật to nho nhỏ lỗ thủng theo khối thịt tựa như trái tim đồng dạng nảy lên thỉnh thoảng có nguyên một đám bóng đen theo trong lỗ thủng leo ra kia là từng cái hôn đội lệch chó bọn chúng theo khối thịt bên trong leo ra sau ánh mắt mờ mịt thẳng tắp hướng về hư không chỗ sâu mà đi hư thú lại lạ như thế bị chế tạo ra tới a cảm khái thanh â m bỗng nhiên xuất hiện khổng võ thân thể chậm rãi ngưng tụ lại đến nhìn xem trước mắt một màn này trên mặt mang theo một chút nghĩ hoặc vừa mới bước vào bị nạn cảnh về sau khổng võ liền phát hiện những này giấu ở trong trong hư không những n à y khối thịt còn quấn bàn cổ đại lục phân bố không ngừng chế tạo hư thú mà giờ k h ắ c này theo khổng võ xuất hiện cái kia khối thịt có quy luật nhảy lên bỗng nhiên dừng lại một chút tiếp lấy tốc độ t ă n g tốc thanh âm tựa như chống ra đông đông đông dồn dập nhảy lên âm thanh sau khối thịt dãy ruộng biến đổi hình thái một cái khổng lồ hình người quái vật chậm dại đứng thẳng lên hư tổ bảy mươi tám h ả o tự vệ hình thái mệnh, lực một tỷ thần không kỹ khổng trường sáu trăm năm mươi b ố mệnh định người chương sáu trăm năm mươi b ố mệnh định người lực thuộc tính vượt qua một tỷ về sau k h ổ n g võ không chỉ có cao hơn chiều không gian tầm mắt hơn nữa so trước đó lục ma thể hiện ra tới còn muốn lợi hại có lẽ là bởi vì hiện tại tầm mắt là k h ổ n g võ tự thân thực lực mang tới bởi vậy hắn chỉ cần đem lực chú ý tập trung lên liền có thể trông thấy mục tiêu thuộc tính bảng thư tổ bảy mươi tám hảo mặc dù không biết rõ cái này danh tự là ai lấy có thể chỉ là theo danh tự liền có thể minh bạch cái đồ chơi này khẳng định là sản xuất hàng loạt đây cũng là k h ổ n g võ cho dù từ bỏ cái kia quất miêu điểm thuộc tính đều không có quá mức tiếp cận nguyên nhân chỗ bởi vì tại khẩn võ trước đó tầm mắt bên trong cùng loại trước mắt thứ này tồn tại có ít nhất mấy trăm văng vào mượn số lượng có khả năng cung cấp tự do điểm thuộc tính đều so kia quất miêu muốn bao nhiêu bất quá nhường k h ổ n g võ cảm giác được ngạc n h ư là trước đó tại hắn tầm mắt bên trong trước mắt cái nhà này băng lực thuộc tính minh minh chỉ có một trăm triệu mà bây giờ thay đổi hình thái về sau lực thuộc tính trực tiếp liền lật ra gấp m ộ ư ơ i có chút đồ vật k h ổ n g võ liếm liếm bờ môi vừa mới nói ra một câu liền phát hiện trước mắt tối sầm tại thân thể hoàn toàn chuyển đ ổ i trưởng thành hình về sau thư tổ bảy mươi tám hào liền trực tiếp xông về k h ổ n g võ đối phương chuyên công kích đoạn m ư ơ i phần đơn giản đi lên trực tiếp chính là một quyền đánh tới không có cái gì thần thông pháp thuật cũng không có cái gì kỳ l ạ kỹ năng đối phương dường như chỉ là dựa vào kia cường hãn thân thể tại chiến đấu loại này đối thủ là khổng võ hoan hỉ nhất vui mừng thế là hắn không lùi mà tiến tới giống nhau một quyền đánh đi qua hơi anh mạnh liệt tiếng nổ bên trong một cô vô hình chấn động hướng về tứ phía bát phương khuấy động chuyển ra vừa mới rời đi không bao lâu mấy cái hỗn độ liệt chó con ngươi vô thần dường như cảm nhận được cái gì m ở mịt quay đầu sau một khắc vô hình chấn động lướt qua những n à y bình quân thực lực đều có thể bằng được đại thừa kỳ người tu luyện h ỗ độ liệt chó trong nháy mắt hóa thành phi hôi khổng võ chậm rãi thu hồi nằm đấm nhìn xem bay ngược ra đi nửa bên thân thể đều đã vỡ vụn hư tổ lông mày hơi n h í u nằm đấm chạm vào nhau thời điểm đối diện truyền tới lực đạo s á t thực kinh người nhưng đối phương dường như khổng võ phát giác được một tia dị thường thử nghiệm giơ tay lên nhẹ nhàng chỉ điểm một chút hướng về phía đối phương cao vĩ độ tầm mắt bên trong khổng võ một chỉ này vượt qua phía trước không gian trực tiếp điểm tại đối phương ngực phanh một tiếng chầm đục ngực của nó miệng trực tiếp nổ tung nhưng đối phương lại có chút cổng k n h hướng lấy chung quanh huy vũ một chút nằm đấm dường như căn bản không có minh bạch mình tới đấy là bị cái gì đồ vật công kích. Đối phương dường như, không có cao v ĩ độ tầm mắt vẹn vẹn nhục thân lực lượng đạt đến một tỷ m à t h ô i k h ổ n g võ có chút kỳ quái nhìn xem trước mắt một màn này có chút không hiểu giống trước đó cái kia c t miêu cũng là một tỷ lực thuộc tính có thể tên kia có thể tại cao v ĩ độ ngao du trước mắt cái này hư tổ lại dường như không cách nào thoát ly hệ thế chẳng lẽ lại là bởi vì đối phương không có linh trí nguyên nhân a nhìn qua đối phương vừa mới kia phiên cử động sau k h ổ n g võ minh bạch trước mắt gia hỏa này dường như chỉ là tại dựa theo cố định chương trình đang hành động không có tư duy năng lực khẩn võ lại lần nữa thử nghiệm theo cao ví độ phát khởi công kích thư tổ lại chỉ có thể vụng về ở nơi đó vung vẩy nằm đấm công kích tới không tồn tại đối thủ thế này k h ổ n g võ hoàn toàn xác nhận trước mắt c á i đồ chơi này chỉ có lực lượng lại không có loại kia cao vĩ độ tầm mắt xác nhận về sau k h ổ n g võ cũng không có tâm tư cùng gia hỏa này tiếp tục chiến đấu đi xuống trực tiếp bàn tay mở ra hướng về phía trước r ố i ra cao duy t ầ m mắt hạ k h ổ n g võ bàn tay đã bao khỏa đối phương đầu có thể nhân hình nọ khối thịt không chút nào không có phát giác tựa hồ là phát hiện kia kỳ lạ công kích biến mất đối phương mục tiêu lại chuyển đổi thành khẩm võ liền phải hướng về khẩm võ xung lại trước h khổng võ bàn tay khép phương e o bàn võ tay t lại, đối phương đầu o n nháy nát. không thân giống n g thể thủ thể h mắt bị bóp Có thể không thủ thân thể lại giống như là không không hết thầy, như h vẫn giác giảm có cảm giác được đây hết thể, vẫn như cũ tốc đầy độ ư n khổng lên g về võ vọt lên tới. ũ n không năng g là, lực l à có tư duy năng lực đồ vật, duy đồ mắt sao vong. có thể có Trước thể thể mất tử bởi đi liền vì đã mất đi đầu m cái này hư tổ mặc dù nhìn qua giống như là từ huyết đ ụ c tạo thành nhưng là chỉnh thể lại càng giống là một cái người máy không dựa vào đầu tiến hành tính toán mà là thuần túy dựa vào bản năng làm việc lúc trước đem thứ này cất đặt ở chỗ này người hạ đặt chỉ lệnh khả năng rất đơn giản đánh dết đến gần tồn tại dù sao lấy thứ mười ước lực thuộc tính liền đã có thể ứng phó đa số để đến thậm chí cái này vô số năm bên trong ban cổ đại lục người tu luyện khả năng đều có người phát hiện qua những n à y đồ vật nhưng không đến bị nạn cảnh giới tồn tại tại kia kinh khủng nhục thân lực lượng hạ chỉ có thể bị xem như con kiến bóc chết thật là cái khác bị nạn cảnh giới người liền không có phát hiện qua sao k h ổ n g võ một bên tư t ă n g lấy một bên tùy ý n ắ m tay hướng phía dưới v u n g người vê anh cao vĩ độ công kích hư tổ hoàn toàn không thể phản ứng tới trực tiếp bị một quyền này đánh thành vô số mạnh vỡ chúc mừng ngài đánh chết hư tổ bảy mươi tám hào thu hoạch được một thước điểm tự do điểm thuộc tính số Mèo mèo mèo. nữ g trong thần điện, theo khổng trong giờ đang u quất miêu cuộn y tay chạy này ê n thần điện, trốn n sơ theo phút tại một cái võ tử trong ự cười điên hỏi cùng khổng Nữ c thăm Tốt. tử võ. nhẹ điểm một cái quất miêu cái mũi nói rằng để ngươi rời nhà trốn đi bị thua thiệt lúc này mới nhớ tới ta móng luốt nhỏ đẩy ra nữ tử trắng n o n đầu ngón tay quất miêu lộn một chút lộ ra cái bụng có chút nghi hoặc meo một chút đây không phải là kẻ ngoại lai kẻ ngoại lai tự nhiên có người đi đối phó kia là nữ tử có chút hoảng hốt n g đầu nhìn về phía trống chân đại điện lẩm bẩm nói mệnh định người mà tại cách nơi này không xa thâm thúy trong hư không một gốc khổng lồ lục sắc cây nhỏ ngay tại thiếu đốt sụp đổ lục ma đầu chính đối cây nhỏ miệng há hợp mấy lần trong con mắt quang trạch chậm dãi biến mất đi đâu bên trong không tốt vì cái gì muốn lựa chọn con đường này đâu ba khỏa tại giáp trụ bên trong chân to rơi xuống đem lục ma đầu lâu trực tiếp đạp nháo n h ẹ n cả người khoác kim giáp ba chân bốn cánh thân ảnh cất bước đi ra tùy ý một q u y ề n vung ra phía trước dày đặc ma ma hiện đầy cả mảnh trời trống không ra xanh quái lấy lục ma thế giới tất cả mọi người kết thành trận pháp đặc biệt trận pháp h ạ toàn bộ thế giới tất cả mọi người lực lượng đều bị tập có thể trận nhắc người đã vất lạc kim giáp người một quyền vung ra những n à y đã mất đi chủ tâm quốc lục ma thế giới cư dân toàn bộ hủy diệt làm xong đây hết thảy hắn không buồn không thích vừa muốn quay người rời đi chậm giống như là cảm ứng được cái gì sắc mặt trầm xuống hư tổ bị hủy nơi nào đến bị n g ạ c ả n h có thể sau m ộ t khắc hắn bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì lông mi răng hắn ra trên mặt mang theo một chút giải thoát ý vị lẩm bẩm nói mệnh định người chương sáu trăm năm mươi năm trình tự không quan trọng giải quyết đối thủ về sau khổng võ không có vội vã đi tìm cái khác hư tổ mà là tại nguyên điệu nhắm mắt lại con người nghỉ ngơi lên huyết quỷ chiến thể hôm nay mở ra thời gian có chút dài hắn đến lưu lại một chút thời gian dùng để ứng đối đột phá tình t trạng chứ này bên ngoài hắn còn cần chờ một chút tiểu hồng theo ma môn rời đi về sau khổng võ cũng không có mang theo tiểu hồng trực tiếp tới, tới trong hư không mà là phân phó nàng làm một chút việc tính toán thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm đi khổng võ thì thào một câu từ trong ngực lấy ra ra đạ nếu là hắn không muốn sai như vậy khổng nhạc chừa cho hắn xuống tới long châu hẳn là có bảy viên hiện tại khổng võ đã lấy được năm viên còn lại hai viên một cái tại trong hư không vị trí càng không ngừng đang biến hóa cơ hồ là trước mắt công phu liền có thể chạy đến dạ đạ một bên khác khổng võ suy đoán cái này một quả có thể là ở đằng kia cái gọi là mộng khê đạo quán căn cứ tiếp dẫn lời giải thích cái này mộng khê đạo quán vị trí không chừng thời điểm đều đang phát sinh biến hóa nếu không phải phúc duyên thâm hậu hao phí ngàn vạn năm đều không thể tìm được mà bây giờ cảm thụ qua bị ngạn cảnh giới về sau khổng võ minh bạch kia mộng khê đạo quán đại khái là tại cao hơn chiều không gian không ngừng di động bởi vậy hiện ra ở thế gian hiện ra ở trên g a đa vị trí mới có thể không ngừng mà sinh ra biến hóa Chỉ lúc đầu khổng võ còn nghĩ tự mình đi một chuyến vừa vặn còn có thể cùng nam cung vân bọn hắn gặp một lần tự ông chuyện có thể hư thú đột kích sự kiện phát sinh bỗng nhiên nhiều như vậy tự do điểm thuộc tính chỉ có thể là chính mình chạy tới thục sơn bên kia nhường tiểu hồng đi qua liên tốt mặc dù tiểu hồng cùng thục sơn bên kia không thế nào quen biết nhưng là chính mình đã viết thư một phòng đến lúc đó nam cung vân bên kia nhìn thấy thư liền có thể minh bạch bọn hắn hẳn là trung đụng rất tốt ta bàn cổ đại lục thục sơn huyền tiêu nhìn xem trước mắt người mặc giáp trụ khiến một cái to lớn bảng hiệu tiểu hồng khỏe miệng không tự chủ có rú mấy lần kia là hắn lúc trước mới thành lập t h ụ sơn khi phách phấn chấn thời điểm tự mình chế tạo bảng hiệu phía trên lần chứa chính mình lúc trước k ế bí đại biểu cho cái này đặc yêu hiện tại tặc đều như thế c ả n dỡ sao vậy mà đến thuộc sơn trộm đồ hơn nữa trộm cái gì không tốt trộm nhà mình bảng hiệu tính cái gì sự t ì n h a không đúng trước mắt nữ tử này hành vi cũng coi như không lên trộm huyền tiêu ánh mắt xuyên thấu qua tiểu hồng trông thấy đổ một chỗ nhà mình đệ tử cái này đặc yêu là ăn cơm a vị này đạo hữu đây là ý gì a nếu không phải có thể cảm ứng được nhà mình đệ tử tất cả đều khí tức bình ổn nam cung vân khỏ khẽ đánh cho vang động trời không có tính mệnh nguy hiểm huyền tiêu đã sớm xuất thủ tiểu hồng méo một chút đầu nói thẳng nhà ta chủ nhân muốn ta đem cái này bảng hiệu mang về huyền tiêu hơi hà r a miệng có chút không biết rõ nên nói cái gì không nói trước ngươi ra chủ người là ai ngươi cầm cái kia bảng hiệu làm gì a đồ chơi kia chỉ là một cái phổ bình thường thông huệ tấm bảng gỗ a nếu không phải có chính mình kiếm y bám vào trên đó đã sớm nên mục nát xuống mổ thục sơn xem như nhân gian ba tông một trong uy giá vật phẩm số không k ể xiết kiếm trùng bên trong những cái kia trên đời hiếm thấy bảo kiếm không t h ấ m a trong bảo khố trồng chất thành sơn linh thạch không thơm a linh thực trong viên những cái kia các loại các dạng linh thảo không thơm a hết lần này tới lần khác cùng cái này bảng hiệu không qua được làm gì a ngay tại huyền tiêu muốn hỏi ra cái này nghi ngờ thời điểm tiểu hồng n h í u lông mày nói xem ra ngươi cũng muốn ngăn cản ta a chủ nhân nói các ngươi là b ả n g hữu không thể đánh chết thật sự là phiền thoái b ả n g hữu nàng chủ nhân nhận biết chúng ta huyền tiêu sửng sốt một chút vô ý thức mở miệng nói ta chỉ là chỉ là lời mới vừa nói không đến nửa câu hắn liền toàn thân run lên thẳng tắp ngã quỵ tiểu hồng thu tay lại đao đang chuẩn bị rời đi chậm bước chân dừng lại tựa như là nhớ tới cái gì đồng dạng quay người đi tới huyền tiêu bên cạnh lấy ra một phong thư đặt ở tay của hắn hạc kém chút quên làm xong đây hết thảy nàng nói lầm bầm đồ vật lấy được tin đưa đến t ố t không có bỏ sót tiểu hồng đem bảng hiệu thu hồi nhận chữ vật n ả y lên mà lên khôi phục chi phí thể về sau phá vỡ hư không một đầu đâm đi vào không có qua bao lâu khổng võ phát hiện trên da đa điểm sáng bắt đầu nhanh chóng di động lên liền minh bạch tiểu hồng lấy được đồ vật mở ra huyết quỷ chiến thể dựa vào bị ngạn cảnh giới đặc thù năng lực khổng võ một bức bức ra lại lần nữa xuất hiện thời điểm liền đã tại tiểu hồng trước người đồ vật lấy được tiểu hồng nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện khổng võ đầu tiên là dọa nhảy một cái tiếp lấy liền nhận ra thất vận thế ê m i n nào bọn hắn có hay không hỏi cái gì mặc dù ở trong thư nói chính mình là muốn lấy đi khổng nhạc lưu lại đồ vật mà dù sao muốn là người ta bảng hiệu khổng võ nguyên bản còn cảm thấy tiểu hồng chuyến này có thể muốn tốn hao một chút thời gian đâu tiểu hồng nhớ lại một chút trước đó cảnh tượng xác nhận thuộc sơn những người kia chỉ là để cho mình dừng tay hô hào lớn mật dừng tay loại hình lời nói cũng không có cái gì câu nghi vấn thế là mười phần thản nhiên lắc lắc đầu khổng võ thế này Cũng k hắn g c phát n hiện trong tay không hiệu xuất hiện thư tín chỉ thấy phía trên viết nam cung vân thân khải Cầm trong h ư hư không say Nam Cung vô â n bên cạnh, một bàn một tay đập v ta biết? Biết ta. số vệ linh kiến tượng như vành đai thiên thạch đồng dạng dày đặc ma ma như là thủy triều hướng về phía trước khổng v õ đánh tới trong này tùy tiện một cái đều so khổng v õ trước đó tại côn lôn bí cảnh bên trong nhìn thấy qua vệ linh kiến còn mạnh hơn lớn mà tại bọn chúng phía sau cả người thân thể khổng lồ to mọng phần bụng chiếm cứ hơn phân nửa thân thể một cái vệ linh kiến phần bụng núc ních ở giữa ngay tại không ngừng mà sản xuất ra vệ linh kiến đối mặt như thế kinh khủng cục diện khổng võ c ơ i tiểu hồng sắc mặt không có mảy may chấn động hắn chậm rãi giơ tay lên đầu ngón tay ánh sáng màu đỏ chất động theo một tiếng k h a nói hồng mang bùng lên to lớn huyết sắc chỉ ảnh xuất hiện tại khổng v o trước người số chi không hết vệ linh kiến trào lưu tại đụng tới hám thiên chỉ hư ảnh về sau lập tức liền vỡ vụn giống như dòng nước siết đâm vào nham thạch bên trên chỉ có thể t ó é lên từng mảnh từng mảnh bọc nước lại không cách nào xông phá nham thạch phong tỏa theo hám thiên chỉ từng bước tiếp cận ngay tại sản xuất to lớn vệ linh kiến chúa cũng đình chỉ động tác thân thể nhúc nhích biến hóa chậm dại đứng lên đến to mọng phần bụng biến bằng thẳng nhỏ gậy thân thể biến x u ố n g mãn không bao lâu nó liền biến thành hình người toàn thân bao trùm lấy cứng rắn giáp xác nhìn qua uy phong lấm lấm hư tổ hai trăm mười năm hảo tự vệ hình thái mệnh lực một năm không không không thần không kỹ không mặc dù nhìn qua là vệ nhưng ở khổng võ tầm mắt bên trong g i a hỏa này lai lịch vẫn là đánh dấu thật sự rõ ràng đây cũng là một cái hư tổ hơn nữa tại trước mắt mới thôi khổng võ nhìn thấy qua hư tổ bên trong là thuộc nó số hiệu nhất là dựa vào sau cũng không biết nói là bởi vì loại hình tiên tiến vẫn là khác nguyên nhân g i a hỏa này lực thuộc tính cũng là khổng võ trước mắt mới thôi nhìn thấy qua cao nhất thậm chí liền xem như khổng võ mở ra huyết quỷ chiến thể đều không nhất định là đối thủ nhưng là khổng võ giờ phút này nhìn xem đối phương trong ánh mắt lại không có chút nào kiên kỵ bởi vì tựa như là trước kia nhìn thấy những cái kia hư tổ như thế trước mắt da hỏa này mặc dù nhìn qua kinh khủng có thể cuối cùng không có tư duy năng lực có bị ngạn cảnh giới lực lượng lại không có tương ứng lĩnh mộ bởi vậy nó đối mặt với hám thiên chỉ kia so với nó còn cao hơn ra không ít áp lực căn bản không có mảy may biện pháp né tránh chỉ có thể n g ạ n h háng có thể cứng đối cứng lời nói có thể phát huy khổng võ bốn lần l ự c t h u ộ c tính uy lực hám thiên chỉ trước mặt chỉ có thể nói là đường cánh tay làm xe qua bất kỳ không sai đối phương t ạ i biến thành hình người về sau liền không ngừng mà dãy ruộng đối với hám thiên chỉ hư ảnh đánh ra công kích có thể nó tất cả công kích rơi vào hám thiên chỉ hư ảnh bên trên liền một tia gợn sóng đều tùng toẹ không nổi ngược lại theo hám thiên chỉ dần dần tới gần đối phương trên thân kia cứng rắn giáp sắc bắt đầu hết lần này tới lần khác phân liệt nhưng đối với cái này nó lại tựa hộ như không có mảy may phát giác vẫn như cũ không ngừng mà cơ nằm đấm đoạn này thời gian khổng võ cũng đánh chết không ít hư tổ bởi vậy đã phát hiện cái đồ chơi này giống như liền không có bất kỳ hứng thú chấn động ngay cả sợ hai loại này tình cảm đều không có cái này khiến khổng võ càng ngày càng xác định cái đồ chơi này chính là người khác luyện chế ra tới cùng loại người máy như thế tồn tại có thể đổ cái gì đâu vì để cho hư không sinh mệnh đa dạng hóa k h ổ ngay võ suy nghĩ thật lâu đều không muốn minh bạch luyện chế cái đồ chơi này nghĩ không minh thật bạch chế chơi h đồ cái p í sau số. a thu thuộc mà mừng năm điểm điểm là ngài người đến cùng là vì cái gì. Chúc mừng ngài đánh tính n gì. g hư tổ hào thu hoạch được 2 ước cái chết Chúc hoạch vì hào tổ tự do điểm thuộc tính số. Ngay tại hắn tư tắt lúc trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở văn g lên nơi xa to lớn oanh minh thanh ngay sau đó chuyển tới khổng võ ngầm đầu nhìn xem tia to lớn huyết sắc mây hình ấm ánh mắt lưu chuyển lẩm bẩm nói hẳn là cũng không sai biệt lắm đi với mới cái kia là khổng võ có thể tìm tới cuối cùng một cái hư tổ khoảng cách cùng tiểu hồng tụ hợp về sau đã qua hơn một cái nguyện thời gian cái này một tháng thời gian bên trong hai người bọn họ người bốn phía tìm kiếm hư tổ dựa vào hám thiên chỉ hoặc là huyết quỷ chiến thể không ngừng đánh giết hư tổ thu hoạch tự do điểm thuộc tính trôi qua mười phần bận rộn mà bây giờ chuyện này tình cuối cùng là cáo một giai đoạn mặc dù cuối cùng một cái hư tổ số hiệu là hai trăm mười năm hạo nhưng là cũng không đại biểu kể bên này trong hư không liền có nhiều như vậy hư tổ trong đó có một bộ phận đoán chừng là đã xảy ra cái gì biến cố tại vô tận t u ế nguyện bên trong đ ỉ n h chỉ vận hành biến thành t ử vận bởi vì khổng võ lúc trước nhìn thấy qua mấy cái không có mảy may xính cơ tựa như sơn hát tử tinh vật thể tại trong hư không đồng bền khổng võ chân chính đánh giết hư tổ đại khái cũng liền hơn một trăm chỉ nhưng liền cái này hơn một trăm con hư tổ lại làm cho khổng võ thu được trước chỗ không có thu hoạch đối đầu khổng võ nhìn về phía chính mình hai tay khổng võ vậy năm mươi ức lực sáu bảy mươi ba nghìn ba trăm một n g h n ă m hai năm tám chín sáu sáu năm chín bảy chín mươi chín một trăm sáu mươi thần hai trăm hai mươi bảy hai trăm ba mươi bảy kỹ huyết quỷ chiến thể l v năm h á n thiên chỉ l v chín không một trăm i triệu t r à nguyệt n g l v bảy không một trăm i triệu hoàng hồn l v sáu p h á p t h i ê n tượng sắp chết chi nộ l v một không m ư ơ i nghìn tự do điểm t h u tính ba mươi ba ức đ ặ t t h u điểm thuộc tính nam nhìn xem thuộc tính bảng bên trên kia đột phá chân trời trị số k h ổ n g võ ánh mắt có chút hoảng hốt từng bao nhiêu lúc hắn vừa mới xuyên việt tới thời điểm chỉ có vị trí lực thuộc tính đi ra thanh sơn huyện sau cho dù là như vậy mười mấy hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính cũng có thể làm cho chính mình vô cùng vui vẻ nhưng bây giờ một tháng thời gian k h ổ n g võ thu được mấy tỷ tự do điểm thuộc tính liên xếp như đem chính mình mệnh thuộc tính thêm tới năm mươi ước bây giờ hắn còn có ba mươi ba ước tự do điểm thuộc tính nếu là đem những này toàn bộ thêm tới lực thuộc tính bên trên khổng võ cảm thấy chính mình thấy tiện tay lồ i người giới ề n mạnh nhất, bị ngạn cảnh có chết trước bóp đó thể Thấy bị qua lực lượng thủy diệt bản cổ đại lục khả năng cũng chỉ là vung vung tay lên chuyện lăng thần một h ồ i khổng võ ánh mắt phức tạp lắc đầu ánh mắt nhìn hướng về phía nơi xa là thời điểm đi sông vào một lần kia cái gọi là nguyên sơ thần điện không chỉ có là bởi vì trước đó cái kia quất miều chạy tới nơi đó còn có một điểm là trên da đa đại biểu cho cuối cùng một quả lòng châu điểm sáng đã không còn di động giờ phút này cái kia điểm sáng dừng lại p h ư ơ n vị cùng nguyên sơ thần điện trùng điệp tại cùng một chỗ cũng chính là nói mậu khê l ạ quán không còn di động dừng ở nguyên sơ thần điện bên cạnh ngầm đầu khổng võ thấp giọng nói huyết quỷ chiến thể mở một ngày mắt lực lượng tăng vọt nhường khổng võ đạt tới cái k i a kỳ lạ cảnh giới tầm mắt cũng bắt đầu sinh ra biến hóa cho dù là sớm có chuẩn bị khổng võ cũng bị trước mắt cảnh tượng dọa nhảy một cái to lớn bàn tay đã gần tại găng tấc cự nhân diện mạo rõ ràng có thể thấy được cách đó không xa trước đó nhìn thấy qua những cái k i a thế giới bởi vì khoảng cách thêm gần đã bị xâm lấn trước đó mượn nhờ lục ma trợ giúp nhìn thấy cái tia quỷ quái cự nhân giờ phút này đã nằm ở nơi đó trên thân vô số vệ nguyên cầu ngay tại r a vào g ặ m ăn chương sáu trăm năm mươi bảy trước kia thiên mệnh người chương sáu trăm năm mươi bảy trước kia thiên mệnh người cự nhân còn chưa tới gần thủy diệt liền đã bắt đầu g á n g lâm tại xung quanh những cái kia trên thế giới trên thân những cái kia vi khuẩn vi rút loại hình bỏ vào một phương thế giới chính là ngập đầu thái hương khổng võ xem chừng không dùng đến một tháng bản cổ đại lục cũng biết nên đón những n à y đồ vật mặc dù hắn hiện tại còn có thể trong hư không bốn phía du đãng tìm tới một chút hư thú tiến tới thu hoạch điểm t h u tính nhưng là đã không có nhiều như vậy thời gian lưu cho hắn khổng võ tâm tình có chút nặng n ề cất bước đi ra xung quanh tinh quang lưu chuyển một cái chớp mắt công phu đã xuất hiện tại nguyên sơ trước thần điện thạch điện cao lớn vẹn vẹn một cây cột đá liền so khổng võ trước đó thấy qua côn lôn sơn còn lớn hơn tráng không có đ ạ i môn chỉ có như vậy mấy chục cấp bậc thang mỗi một giai đều cao đến trắng trượng trên cùng đại điện nội bộ đen nhánh một mảnh cái gì đều thấy không rõ sở tựa như một cái mở ra miệng rộng kinh khủng tự thú khổng võ ngầm đầu quan sát một lát vừa mới chuẩn bị cất bước tiến lên thời điểm b ỗ n nhiên lỗ thai khe động ngừng bước chân đắt đắt đắt t h a n h thúy tiếng bước chân vang lên n h ư n g khổng võ không khỏi nhớ tới kiếp trước những cái kia nữ tử mặc g i à y cao gót tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng không có qua bao lâu liền có một đạo thân ảnh theo trong bóng tối đi đi ra kia là cả người xuyên màu vàng đất váy dài nữ tử khuôn mặt n u h ò a toàn thân khí tức ôn h ò a như là một vị nhà bên đại tỷ tỷ nàng đứng tại nơi đó minh minh thân thể mười phần nhỏ bé có thể mang cho khổng võ cảm giác lại giống như là một cái cự nhân tại nhìn xuống chính mình người, người biết ta muốn tới khổng võ lông mày nữ một cái cẩn thận quan sát đến đối phương minh minh đây là lần thứ nhất gặp mặt nhưng đối phương nhìn xem chính mình ánh mắt lại giống như đang nhìn một vị hào hữu đồng dạng nghèo nữ tử không có biểu hiện ra bất kỳ lý có thể nàng trong n g ự c quất miêu lại không có như vậy ôn hòa tựa hồ là bởi vì có chỗ dựa nó đối với khổng võ trương răng múa chảo dường như muốn tìm về trước đó chẳng tử thốt m h o m n è o đừng làm rộn nữ tử nhẹ nhàng sờ lên quất miêu đầu đem nó đ è lại đối với khổng võ cười nói đi theo ta à. đã, đã đến ã đ nơi này khổng võ tự nhiên không có khả năng lại quay người rời đi cất bước hướng về phía trước cao đến mấy vạn trượng bậc thang bị khổng võ vừa sải bước qua xuất hiện tại trên này đi theo đối phương đi đi vào vừa đi lấy khổng võ một bên tùy ý nói đoạn trước thời gian địa phủ bên kia ra chút vấn đề lời này vừa ra phía trước dẫn đường nữ t ử bước chân có hơi hơi bỗng nhiên quay đầu khẽ c ư ờ i nói ngươi cũng có thể trực tiếp nhìn ra thân thể của t a p h ẩ n làm gì còn muốn thăm dò đâu hậu thổ mệnh lực bốn mươi hữu thần năm ư ớ kỹ nhìn một chút nàng trên đầu thuộc tính bảng khổng võ cười cười nói nhìn ngươi đối ta hệ thống rất rõ ràng à. địa phủ mở ra sáng tạo người thiên đình trong ngũ đế duy nhất không là trong thiên đình người tồn tại hậu thổ nương nương đang nghe khổng võ câu này về sau ánh mắt lần thứ nhất có biến hóa ra hỏa này lên tiếng thử không phải thân thể của ta phần mà là nhìn ta có phải hay không đối với hắn trên người hệ thống có chỗ hiểu rõ như vậy tâm tư cùng hắn t h u cùng bề ngoài không thế nào phù hợp a không nhắc nói hệ thống thứ này là thiên đạo ứng đối nguy cơ mà đạt sinh có thể ta luôn cảm thấy cái đồ chơi này phía sau hẳn là có người đang chủ động khống chế nghe được câu nói này hậu thổ dừng chân lại bước xoay người nhìn xem khổng võ thần s ắ c lạnh nhạt nói không đến một năm thời gian ngươi theo một giới p h ạ m nhân đạt đến bây giờ tình trạng ngươi cảm thấy ta có thể làm được điều này khổng võ lắc đầu nói ta cũng không có nói hơn g nữa thành công thật sâu nhìn khổng võ một cái hậu t h ủ không còn nhiều lời quay người mang theo hắn đi hướng đại điện chốt sâu khổng võ nhún núi bay không có bất kỳ tức giận trên mặt chỉ là mang theo một vệ ý cười cái này một tháng thời gian khổng võ một bên đánh người rết những cái kia hư tổ một bên tư tác nghĩ ra rất nhiều chuyện t ỉ n h nhớ tới rất nhiều chuyện t ỉ n h đi tiếp cận một khắc đồng hồ thời gian hai người rốt cục đi tới thạch điện c h ỗ sâu hậu t h ủ cơ cơ tay một bên trên tường đ ố n g nhiên sáng lên một chiếc đèn tiếp lấy hướng về hai bên bắt đầu lan tràn một cái chớp mắt công phu xung quanh trên mặt tường liền sáng lên vô số cây đèn đem nguyên bản hắc cám đại điện chiếu lên s á n g trưng lúc này khổng võ mới chú ý tới xung quanh trên mặt tường vẽ đầy bức tranh có đầu người đỉnh lấy tấm ương đứng tại đỉnh núi có nhân thủ nâng bảo tháp trong tháp vô số yêu tả đang gào khóc có người vươn tay tại phía trước một khối trên màn hình hoạt động lên nhìn những này đều là nguyên một đám cố sự cố sự bên trong nhân vật chính thu được có khác với người khác cơ duyên theo một giới phạm nhân đứng ở thế giới đ ỉ n h phong hô phong hoan vũ thành tiên làm tổ mà tại vô số bức tranh cuối cùng giữ lại một mặt trống không tưởng nơi này là lưu cho ngươi hậu thổ lời nói nhu hòa có thể rơi vào khổng võ trong thai lại giống như lôi đình hắn cấp tốc quay đầu đầu tiên là nghi hoặc nhìn một cái hậu thổ tiếp lấy giống như là nhớ tới cái gì cấp tốc đi đến một bên lại nhìn một lần những cái kia bức tranh những này đều là cái gọi là thiên mệnh người hậu thổ điểm một cái đầu không phát một lời khổng võ n g a khí nặng nề g h mang theo một chút nghi hoặc hỏi nhìn bọn hắn mỗi người đều là một cái thời đại thiên tiêu có thể làm cái gì ta tại bản cổ đại lục căn bản không nghe nói qua bọn hắn truyền thuyết nếu như nói những người này đều cùng khổng võ như thế hoặc là mang theo hệ thống hoặc là mang theo hiệu quả kỳ lạ kim thủ chỉ từng cái đều là treo bức mà theo bức tranh bên trên nhìn những người này mỗi người đều đến đứng đ ỉ n h phong loại này tồn tại không có khả năng tại bản cổ đại lục trong lịch sử im tiếng bế tích có thể khổng võ trước mắt mới thôi biết cùng loại chính mình tồn tại, chỉ có một cái khổng nhạc mà thôi nơi này bích họa khoảng chừng mười mấy tấm Nhiều như vậy người, khổng võ làm sao có thể có thể một cái đều không nghe nói qua hậu t h ủ không có chính diện trả lời mà là nói khẽ những này nghi hoặc sẽ có người vì ngươi giải đáp hiện tại ngươi cần quan tâm hẳn là sống sót thoại âm vừa dứt hậu t h ủ cả người liền biến mất tại khổng võ trước mặt cảm giác được không thích hợp khổng võ phi tốc q u a y người lại phát hiện lúc đến cổng đã biến mất tứ phía bát phương toàn bộ biến thành vách đá ầm ầm một hồi tiếng vang ở giữa trong đó một mặt bích họa chậm rãi dâng lên một năm người tuổi trẻ từ nơi đó đi đi ra đầu của hán đỉnh chậm rãi lượn vòng lấy một cái gương đồng chương sáu trăm năm mươi tám thôi diễn đến cực hạn công phạt thủ đoạn chương sáu trăm năm mươi tám thôi diễn đến cực hạn công phạt thủ đoạn cơ hồ là ở đằng kia đạo nhân ả n h xuất hiện đồng thời khổng võ liền phát hiện hậu thổ đã không biết tung tích biến mất tại trong điện đây là cái gì ý tứ khổng võ trầm giọng hỏi hắn biết hậu thổ mặc dù đã không tại trong thành điện nhưng khẳng định g i ấ u ở nơi nào đó đang quan sát lấy chính mình qua bất kỳ không sai sau một khắc hậu thổ thanh em yếu ớ t chuyển đến những này đều là vị kia đại nhân vì ngươi bảy thí luyện toàn bộ thông qua ngươi liền có thể tự mình nhìn thấy vị kia ngươi tất cả nghi hoặc đều có thể đạt được đáp án một chỗ u ám gian phòng bên trong hậu thổ đang nhìn xem trước mắt trong suốt vách tường trong thạch điện khổng vó cùng đỉnh đầu gương đồng người thân ảnh rõ ràng có thể thấy được ngươi cảm thấy hắn có thể vượt qua một tiếng hùng hậu giọng nam vang lên nơi hẻo lánh bên trong trước đó tùy tiện đánh chết lục ma ba trần kim giáp nam tử hiện ra thân hình hậu thổ cười cười nói tất nhiên có thể kim giáp nam tử gặp nàng ngữ khí khẳng định nghi ngờ nói ngươi đối với hắn như thế có lòng tin hai chúng ta đều có thể thông qua thí luyện hắn cũng tất nhiên có thể hậu thổ thề mỗi ngày nói một câu dừng một chút ngữ khí có chút hoảng hốt tiếp tục nói dù sao không giống chúng ta những n à y bán thành phẩm hắ là đại nhân thử vô số lần mới đi ra tốt nhất đáp án không nhạc ca kim giáp nam tử hít một mạch ánh mắt hoảng hốt dường như xuyên thấu qua thời gian nhìn thấy năm đó kia tùy ý bay lên n a m nhân đáng tiếc hắn nếu là nhận m ệ n h chúng ta làm gì đợi đến hiện tại hàn lực m ệ n h lực mười ư ữ u thần năm nghìn vạn kỹ kiếm đạo c h i cực quyền đạo c h i cực trận pháp c h i cực nhìn xem trước mắt đầu người này đỉnh thuộc tính bảng k h ổ n g võ hít một mạch s á t mặt chăm chú k h ổ n g võ trước đó nhìn qua bích họa bên trên ngắn gọn lại rõ ràng vẽ ra trước mắt người sinh tiển sự tích một giới phổ bình thường thông nông dân tri tử cơ duyên trùng hợp phía dưới thu được viên kia cơ đồng bái nhập tu tiên tông m mượn viên kia gương đồng thôi diễn công pháp đặc hiệu hắn đem nhất là cơ sở tu luyện công pháp thôi diễn tới cực hạn chứng đạo thánh nhân tại cuộc khởi quá trình bên trong hắn dựa vào gương đồng thôi diễn ra vô số sát phạt thủ đoạn hắn ký một cột bên trong có nhiều như vậy thôi diễn tới cực điểm kỹ năng hắn tất cả kinh nghiệm cùng trong tiểu thuyết thiên tuyển tri t ử đồng dạng số phận kinh người nội tình thâm hậu cho dù chỉ có một tỷ lực thuộc tính có thể khổng võ một chút không dám chủ quan tâm niệm khẽ động ở giữa lập tức liền hao tốn năm ức tự do điểm thuộc tính thêm tại lực thuộc tính bên trên khổng võ mệnh năm m ư i ức lực một chín bảy m ư ba m ộ t n g h ì trăm m ộ m hai mươi năm tám n g t s u m s c h r i ầ n hai trăm bảy h a kỹ huyết quỷ chiến thể l v năm c hám thiên chỉ l v c không một t r i ệ u trả nguyện l v b không một t r i ệ u hoàng hôn l v sáu c pháp thiên tượng sắp chết chi nộ l v m ộ không mười nghìn tự do điểm thuộc tính hai mươi t c đặc thù điểm thuộc tính nam trong t r mắt khẩn võ lực thuộc tính liền đã tiếp cận h a ư ơ c không giống trước đó dựa vào huyết quỷ chiến thể khả năng đột phá một tỷ bước vào bị n ạ n cảnh giới giờ phút này khẩn võ bình thường trạng thái g i ớ i liền đã có thể thi triển trước đó những cái tiệc k ỳ quái thủ đoạn mà đối diện hàn lực ánh mắt đờ đẫn dường như hoàn toàn cảm ứng không đến khổng võ trên thân tản mát ra kia cố cường h ã n khí tức đối mặt thực lực so với mình mạnh nhanh gấp đôi đối thủ hắn không có mảy may e ngại ngược lại dậm chân tí lên vượt lên trước ra tay l i ê n để ta xem một chút ngươi có cái gì bản sự a khổng võ thì thào một câu giống nhau xông về trước đi hàn lực bờ môi có chút rung động không có chút nào tình cảm thì thẩm lâm sau một khắc một đạo kinh khủng khí thế theo trên người hắn tản mát ra lực thuộc tính trực tiếp tăng vọt tới mười lăm ư c t ă tay tay, một quyền này nhìn như phổ bình thường thông thẳng tắp vung đến khổng võ giống nhau vung ra một quyền nhưng lại trong nháy mắt hoảng hốt một chút dường như nhìn thấy đối diện hơn ngàn vạn loại quyền pháp chống rông thôi diễn hội tụ thành một đạo quyền ảnh hai cái nắm đấm đụng phải cùng một chỗ hàn lực thân thể nhọ gầy nắm đấm so với khổng võ nắm đấm toàn bộ nhọ một chút vòng có thể cả hai đụng nhau kết quả lại là hàn lực một quyền đem khổng võ đánh bay ra ngoài trên không trung đảo lộn vài vòng khổng võ ổn định thân thể rơi vào mặt đất lấy khổng võ hiện tại lực thuộc tính toàn lực vung ra đi một quyền có thể nhẹ nhõm đem bắp thần đại lục đánh nát nhưng tại cái này trong thần điện cường hãn u y lực lại ngay cả t r u n g quanh vách đá đều không thể dung chuyển càng làm cho khổng võ cảm thấy ngạc n h ư là đối diện hàn lực minh minh lực thuộc tính so với mình còn thấp hơn nhưng vừa vặn giao thủ ở giữa lại là chính mình ăn phải cái lô vốn đối phương một quyền kia công tham gia tạo hóa mang theo đại đạo chi lực lực công kích xa xa vượt qua bản thân lực thuộc tính khổng võ giơ lên tay phải nhìn một chút da thịt tràn ra nằm đ ấ m khoe miệng có chút câu lên có ý tứ thoại âm rơi xuống hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lại lần nữa xông về hàn lực cường hàn công kích không ngừng rơi xuống lại bị hàn lực liền tiêu đáy đả bốn lượng bắt ngàn cân dịch chuyển khỏi lực đạo hàn lực thỉnh phẳng đánh đi ra một c h i ề u một thức lại có thể trực tiếp tại khổng võ trên thân lưu lại thường thế ra hòa này thế nào như thế lỗ mãng kim giáp nam tự nhìn xem khổng võ không ngừng bay ra ngoài thân ảnh trên mặt mang theo nghi hoặc quay đầu nhìn xem hậu thổ nói ngươi xác định hắn thật là đại dân cư bên trong cái ti hậu thổ gật gật đầu không một lời phát hàn lực gia hòa này đừng nhìn hắn thực lực không cao nhưng là công pháp thủ đoạn mỗi một loại đều đã thôi diễn tới cực hạn vượt cấp đối chiến đối với hắn mà nói hoàn toàn không tính cái gì nếu là cái này thiên mệnh người thực lực liền đến nơi này chỉ sợ hậu thổ minh bạch kim giáp nam t ử ý tứ năm đó chính là hai người bọn họ đối mặt hàn lực đều thắng được mười phần p h i sức đây là vị tia đại nhân sớm nhất tác phẩm hòa hợp vị tia đại nhân đối với các loại đại đạo lĩnh ngộ có thể đem tất cả công pháp đều thôi diễn đến cực hạn nếu là không có vượt qua hàn lực đặc biệt nhiều thực lực căn bản giữa sân phát sinh biến hóa nhường hậu thổ t r ừ n g lớn ánh mắt mặt mũi tràn đầy khó mà tin chỉ thấy trước đó còn có thể đem khổng võ đánh bay ra đi một quyền giờ phút này lại bị khổng võ nhấc tay ngăn lại nhưng là khổng võ trên người khí thế không có mảy may biến hóa lấy hắn hiện tại thực lực là thế nào làm được hậu thổ không hiểu thời điểm trong sân khổng võ đ ỗ n g nhiên nết môi cười nói không tệ không tệ ta theo ngơi ư cái này học được không ít bộ phận một mực đến nay khổng võ mới là cái tia vượt cấp chiến thắng đối thủ người mặc kệ là hám thiên chỉ vẫn là t r ả nguyệt t h ầ n thông cũng có thể làm cho khổng võ chém giết lực thuộc tính cao hơn tự thân đối thủ nhưng bây giờ hắn lại biến thành cái kêu bị vượt cấp khiêu chiến một phương diện là trước mắt cái này hàn lực sát phạt thủ đoạn s á t thực lợi hại một chiêu một thức đều có thể mượn nhờ đại đạo chi lực đánh ra mạnh hơn xa tự thân thực lực công kích một phương khác mặt nhưng thật ra là khổng võ một mực tại dùng thân thể đi cảm thụ đối phương chiến pháp bất luận là quyền thối công phu vẫn là ngự kiếm diệu pháp lại thế nào tinh diệu tuyệt luân đều là đối với lực lượng một loại vận dụng phương thức linh khí lực lượng nhục thân lực lượng về c á c đáy đều là lực lượng mà khổng võ t r ạ nguyện thân thông chính là một loại đối với lực lượng vận dụng phương pháp tổng kết rất dài một đoạn thời gian bên trong k h ổ n g võ đều chỉ là sử dụng t r ạ n g nguyệt thần thông chủ động đ a o pháp hoặc là trực tiếp sử dụng hám thiên chỉ giải quyết đối thủ đối với lực lượng vận dụng kinh nghiệm đã thật lâu không có tiến bộ cho dù thông qua hệ thống thêm điểm đạt được lực lượng có thể nhường hắn trong nháy mắt nắm giữ nhấc tay nhấc chân ở giữa liền có thể hoàn mỹ vận dụng mà dù sao vô ý thức động tác cùng có ý thức vận dụng là hai việc khác nhau mà bây giờ khẩng võ đã từ đối phương trên thân học được rất nhiều đồ vật là thời điểm kết thúc khẩng võ bên cạnh một chút đầu tranh thoát hàn lực phi kiếm tập kích bất ngờ cổ tay xoay chuyển trực tiếp bắt lấy đối phương bả vai gầm nhẹ một tiếng bàng bạc lực lượng tập trung ở trên tay k h ổ n g võ trực tiếp đem hàn lực nhân xuống đi rát băng rát băng giòn vang vang lên k h ổ n g võ trực tiếp đem đối phương đặt tại mặt đất không biết rõ làm gậy đối phương bao nhiêu cái xương cốt làm xong những n à y k h ổ n g võ còn không có kết thúc cánh tay rút về cao cao nâng lên bị đánh g i ế t hàn lực thân thể đ ố n g nhiên biến thành một đoàn k h ó i trắng chậm rãi bay vào bích họa bên trong chỉ là không đợi khổng võ thở một mạch chương hai bích họa liền chậm rãi dâng lên khuôn mặt chậm ổn tay nâng bảo tháp trung niên nhân chậm rãi đi ra giống nhau m ặ t không đ ổ i tình nhìn là muốn đem những này bích họa bên trong nhân vật toàn bộ giải quyết hết mới được a lý cảnh mệnh lực mười lăm bước thần bảy nghìn vật kỹ trấn yêu bảo tháp chư ma phụ thân nhìn xem trước mắt xuất hiện bóng người khổng võ nhớ tới vừa mới bích họa bên trên người này cố sự trong tay hắn kêu bảo tháp mỗi một lần chấn áp yêu ma đều có thể đem nói nhốt vào trong tháp lúc nào cũng có thể lấy triệu hồi ra đến tác chiến còn có một loại hiệu quả thì là cùng khổng võ hệ thống không sai bị lắm mỗi một lần chấn áp y ê u m a bảo tháp đều sẽ luyện h ó a y ê u m a tu vi trả lại tốc chủ theo hắn mười lăm ức lực thuộc tính đến xem gia hỏa này chấn áp y ê u m a không tại số ít dạng n à y một cái tồn tại theo lý mà nói hẳn là tại bản cổ đại lục lưu lại không ít truyền thuyết mới đúng có thể khổng võ trước đây lại nghe đều không nghe nói qua chẳng lẽ hắn là tại cái khác thế giới trưởng thành lên a ngay tại khổng võ tư tắc lúc đối phương xuất thủ hoành to lớn kim sắc bảo tháp rơi xuống trước đây khổng võ cùng hàn lực tranh đấu đến như vậy kịch liệt đều không thể lắc lư một chút thạch điện lại bị cái này bảo tháp chấn động đến có chút rung động khổng võ thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa nghiêm túc nhìn xem đối phương vừa mới nếu không phải tốc độ của hắn nhanh chỉ sợ cũng bị kia bảo tháp trực tiếp để lại cùng trước đó kia hàn lực công kích như thế ra hỏa này công kích cũng viễn siêu bản thân lực thuộc tính nhường khổng võ cảm giác được cảm giác uy hiếp thả lạnh lùng thanh âm theo lý cảnh trong miệng chuyền da cao lớn bảo tháp có hơi hơi r u n động trên đó phong bế cửa hàng chậm rãi mở ra g i n g tàn bạo giống lên một tiếng này liên tục từng cái hình thái khác nhau yêu ma theo khổng võ định thân nhìn lại phát hiện những n à y yêu ma thực lực cũng đều không đơn giản yếu nhất đều có mấy ngàn vạn lực thuộc tính thuộc về thánh nhân tồn tại mạnh nhất thì là có năm ức lực thuộc tính vẹn vẹn nương tựa theo cái này bảo tháp bên trong yêu ma lý cảnh liền có thể công hãm bản cổ đại lục h ấ n yêu ma toàn bộ thả ra về sau lý cảnh chỉ vào khổng võ quát k h ẽ một tiếng bảo tháp trong nháy mắt xuất hiện tại khổng võ đỉnh đầu hướng phía dưới đ è xuống khổng võ vừa mới chuẩn bị thoát thân một đầu yêu ma lại đối với khổng võ gầm thép một tiếng ủy dị lực lượng quanh quẩn tại khổng võ trên thân nhường hắn thân thể dừng lại một sát na q u ấ nhiễu nhường khổng võ không thể rời đi nguyên địa. Bảo trong h á p ơ i x u lúc nhất thời vô số yêu ma các làm thần thông hải lượng công kích che mất khổng võ ẩm ẩm từng đợt trầm đục không ngừng vô số công kích không ngừng mà rơi vào khổng võ trên thân đáng tiếc nếu không phải đại nhân đem bọn hắn thần trí rút đi lý cảnh sẽ không làm ra như thế ngu xuẩn công kích trong phòng tối kim giáp nam tử nhìn xem một màn này có chút lắc đầu minh minh là lý cảnh đang áp chế lấy khổng võ có thể hắn trong lời nói lại cũng không thấy thế nào được đối phương không có đạt tới đại nhân mong muốn tự nhiên sẽ không lại giữ lại ý của hắn biết hậu thổ thì thảo một câu sắc mặt phức tạp sau một khắc một tiếng gầm thét bảo tháp bay lên cường hãn chấn động hướng về tứ phía bát phương lan tràn g ra nhường những cái kia yêu ma nguyên một đám thân thể bạo liệt khổng võ đẩy ra bảo tháp v ô vỗ trên người b ù i đất sắc mặt nhẹ nhõm yêu ma số lượng đông đảo nhưng là hắn thực lực có yếu tới khổng võ cùng lý cảnh loại này cấp độ nhân số đã đã mất đi ý nghĩa coi như không phải bởi vì khổng võ nhục thân cường hãn Đổi lãnh ạ i một c á đạo n n bị g lời nói âm thanh bên trong lý cảnh thân thể chậm rãi đã xảy ra biến hóa nguyên bản g ầ y gọ thân thể dần dần bành trướng no bạo trên người quần áo một lát về sau một cái hội tụ vô số yêu ma mạnh nhất đặc điểm q u á i vật xuất hiện tại khổng võ trước người đồng thời lý cảnh lực thuộc tính trực tiếp tới tới ba mươi ước bộc phát một phương này mặt lý cảnh bão tháp đúng là làm được cực hạn kim giáp nam tử nhìn xem một màn này thì thao một câu có chút nghi hoặc mà nhìn xem hậu thổ hỏi gia hỏa này nhìn mạnh như thế nam đó vì sao không có thông qua thí luyện hậu thổ ngữ khí thanh lãnh thản nhiên nói bởi vì lúc ấy cùng hắn tranh đoạt khí vật là minh nguyện chương sáu trăm sáu mươi một đao bạo kích chín trăm chín mươi chín chương sáu trăm sáu mươi một đao bạo kích chín trăm chín mươi chín đối mặt lực thuộc tính lật ra gấp đôi đối thủ k h ổ n g võ trên mặt không có e ngại hít sâu một mạch chậm rãi rút ra trên lưng phệ tà đao lý cảnh sẽ bộc phát bí thuật k h ổ n g võ huyết quỷ chiến thể cũng không kém được nhiều ít nhưng là trước mắt mới thôi đây chỉ là k h ổ n g võ đối mặt cái thứ hai đối thủ đằng sau còn có cái dạng gì đ ị c h nhân k h ổ n g võ trước mắt chả không hết sở thậm chí ngay cả trước đó hậu thổ là địch là bạn k h ổ n g võ trước mắt còn không thể xác định bởi vậy huyết quỷ chiến thể duy trì liên tục thời gian có hạn tình huống hạn vẫn là phải tiết kiệm một chút dùng ba mươi ước lực thuộc tính mặc dù vượt qua chính mình rất nhiều nhưng là khẩn võ cũng không muốn hiện tại liền thêm điểm tự do điểm thuộc tính có thể làm nhiều một chút tự nhiên là tốt như vậy muốn chiến thắng lý cảnh trước mắt hắn lựa chọn cũng không nhiều giống biến thành vô số yêu thú tập hợp quái vật sau lý cảnh so với trước đó sinh động không ít nhìn cả người táo bạo thị sát không giống trước đó không có chút nào cảm xúc chấn động giống như một cái khôi lỗi một tiếng gầm t h é t về sau lý cảnh cơ bắp từng cục thân thể có chút túi người tráng kiện hai chân bành trướng một vòng hoành một tiếng trầm đục trước đó chiến đấu không thể phá hư chút nào mặt đất bị lý cảnh trực tiếp g i m nứt cả người như là đạn pháo xông về k h ô võ mà đối diện k h ô võ thì là lộ ra tương đối bình tĩnh cách kéo kéo p h ệ tà đao nâng ở sau lưng phủi đi mặt đất khổng võ chậm dãi phóng ra một bước hít sâu một mạch thấp giọng nói trả nguyện sau một khắc p h ệ tà đao giơ lên mang theo màu trắng nguyện hoa xẹt qua khổng võ cả người bị viên nguyện b a o khỏa cùng lý cảnh thắt thân mạ qua b á p h ệ tà đao hất lên khổng võ đem nó trên lưng xoay người ngẩng đầu lên nói khẽ kế tiếp là ai thoại âm quanh quần tại yên t ĩ n h đại điện bên trong đồng thời p h ó n một tiếng đen nhánh huyết dịch như là dũng tuyển giống như phun ra mà ra lý cảnh kia k h á i dị thân thể nghiêm tách ra chậm dãi trượt xuống chúc mừng ngài đánh chết lý cảnh thu hoạch được ba ước ba ước điểm tự do điểm thuộc quả bất kỳ không sai so sánh với trước đó hàn lực đem lực thuộc tính không chế tại đối phương phía dưới có khả năng lấy được tự do điểm thuộc tính rõ ràng càng nhiều có ý tứ kim giáp nam tử nhìn xem liên trạm hai người khí tức không có mảy may hôn loạn khổng võ sờ lên cái cằm cười nói một đao kia lực bộc phát ha ha kế tiếp nhường tên kia lên đi lấy yếu thắng mạnh cũng là tên kia sở trường cho hay hậu thổ chưa hề nói lời nói nhưng là nguyên bản nâng lên cánh tay dừng một chút hướng về một bên di động một chút đang theo dõi cái thứ ba bích họa khổng võ bỗng nhiên phát hiện dị hưởng âm thanh từ phía sau chuyển ra đột nhiên xoay người chỉ thấy lần này là một bên khác một chương bích họa chậm rãi dâng lên một cái nhìn qua mười phần nhỏ g ầ y nam tử chậm rãi đi ra hàn thân cao vẫn chưa tới k h ổ n g võ bên hông mặc một thân áo ngắn lộ tại bên ngoài cánh tay mười phần k h ú g ầ y cũng liền so k h ổ n g võ ngón tay cái thoáng lớn một chút nhìn như thế g ầ y yếu không chịu nổi một cách người lại làm cho k h ổ n g võ không khỏi nhăn nhăn lông mày trong nháy mắt suy nghĩ k h ẽ động trong lòng mặc n i ệ m nói hệ thống thêm điểm trước đó những cái kia bích họa bên trong có mấy cái nhân vật nhường k h ổ n g võ mười phần để ý cái này gậy yếu nam tử chính là trong đó một trong thông qua bích họa bên trong cố sự có thể nhìn ra người này từ khi bước vào tu luyện giới về sau. liên tiếp lấy yếu thắng mạnh tại hắn chiến đấu những cái kia hình tượng bên trong đối thủ mọi thứ là thân thể so với hắn to lớn không biết gấp bao nhiêu lần tồn tại mà tại hắn vung ra đi trên trường kiếm bích họa mười phần chi kỷ tăng lên một chút số lượng cùng ký hiệu hai bốn mười bích họa mặc dù đ ơ n sơ nhưng là khổng võ vẫn như cũ minh bạch muốn biểu đạt ý tứ gia hỏa này công kích sẽ bạo kích cùng đặc yêu trước khổng võ thế chơi trò chơi như thế rất mệnh lực mười ước thần một ước kỹ lần kỹ mặc dù hắn lực thuộc tính chỉ có mười ư c có thể khổng võ không chút nào không dám chủ quan trực tiếp cho mình tăng thêm một tỉ điểm lực thuộc tính khổng võ vậy năm mươi ức lực bốn năm bảy ba trăm ba mươi một ba t m ộ t năm năm một bảy năm tám chín sáu sáu năm chín bảy chín mươi chín một trăm sáu mươi thần hai trăm mười bảy hai trăm ba mươi bảy k ỹ huyết quỷ chiến thể l v năm k h á n thiên chỉ l v chín không một trăm triệu t r à n g nguyệt l v bảy không một trăm triệu hoàng h ồ n l v sáu kh p h á p thiên tượng sắp chết chi nộ l v một không mười nghìn tự do điểm thuộc tính hai mươi hai ức đặc t h u điểm thuộc tính nam thật không cho dễ kiếm lấy tự do điểm thuộc tính trực tiếp biến thành hai mươi hai ức đổi lấy là khổng võ lực thuộc tính trực tiếp đạt đến bốn mươi lăm ức c ư ờ n g hãn lực lượng n h ư ờ n g hắn quanh người không gian đều tại có chút và m ẹ o t à n mát ra tới khí thế càng là ép tới đối diện gầy yếu nam tự hướng lui về phía sau ra mấy bước thậm chí khổng võ có thể thấy rõ ràng đối phương giơ lên trên cánh tay tử thành một mảnh bốn mươi lăm ức lực thuộc tính so sánh rất mười ức lực thuộc tính trên l ệ n h rõ ràng thậm chí có chút giết gà dùng dao mổ châu ý tứ từng trải qua đối phương bích h ỏ a ghi chép khổng võ sợ đối phương đến một đao gấp mười bạo kích đem chính mình mang đi thế là không để ý tới kiếm lấy tự do điểm thuộc tính suy nghĩ trực tiếp để cho mình lực bảo trì tại một cái an toàn khu ở giữa giờ phút này khổng võ cho dù là đối phương có thể đánh ra gấp m ộ ư ơ i bạo kích cũng có thể trong nháy mắt thông qua huyết quỷ chiến thể đem chính mình lực thuộc tính để cao tới tiếp cận t r ụ c tỷ tại nhìn thấy đối phương vẹn vẹn bị chính mình khí thế s u n g kích tới tiện tay cánh tay từ thanh gián v ẻ khổng võ như lông mày nghĩ đến chính mình có phải hay không có chút quá cẩn thận có thể sau một khắc rất không biết do từ nơi nào lấy ra một thanh phổ bình thường thông trường kiếm tùy ý v u n g lên khổng võ chỉ nhìn thấy trường kiếm nói lên một cỗ không h i ể u lực lượng bỗng nhiên theo trường kiếm bộc phát nha vận khí không tệ a đi lên chính là gấp năm lần bạo kích kim giáp nam tử thổi huýt y sáo cười ha hả mà nhìn xem một màn này hậu thổ mặt không đ ổ i tình nói khẽ năm đó nếu không phải ngươi vận khí tốt chỉ sợ cũng đánh không lại hắn a lần kia hắn cùng ngươi chiến đấu một lần gấp m ộ ư ơ i bạo kích đều không thể phát động vận khí cũng là thực lực một bộ phận a kim giáp nam tử không thèm để ý lắc lắc tay nghi ngờ nói có thể hắn lúc trước vượt qua thời điểm chẳng lẽ cũng không có có thể phát động gấp m ộ ư ơ i bạo kích bất nhiên lấy hắn năng lực hiện tại hẳn là cùng thanh phong minh nguyện bọn hắn cùng một chỗ phụng dưỡng ở đằng kia vị bên cạnh đi hậu thổ lắc đầu nói, không. hắn thông qua được tất cả thí luyện ngay cả thanh phong minh nguyện cũng thua ở hắn thủ hạ kia vì sao khí vận tại tuyệt đối thực lực trước mặt không có chút nào hoàn thủ chi lực vị k i ê muốn không phải cái này chương 661, công thủ gồm nhiều mặt chương 661, công thủ gồm nhiều mặt dầm dầm đá vụn rơi xuống khổng võ theo trên vách tường nhảy xuống miệng lúc nhích một chút phun ra một ngụm mang máu nước bọt trên cánh tay một đạo nhàn nhạt huyết tấn ngay tại chậm rãi khép lại một kiếm này cường hát chỗ khổng võ vừa mới nhưng thật ra là có thể phản ứng tới nhưng là hắn cũng không có lựa chọn lập tức mở ra huyết quỷ chiến thể mà là mượn nhờ chính mình cường hãn nhục thân ngăn cản xuống tới bây giờ xem ra lần này xem như thành công có thể phá vỡ chính mình nhục thân phòng ngự đối với mình tạo thành tổn thương nhưng thương thế không nặng liền bị thương ngoài ra đều không tính là nhìn g i a hỏa này vừa mới một kiếm kia sinh ra gấp năm lần bạo kích phát huy ra năm mươi ước lực thuộc tính uy lực vận khí này có thể so sánh một ít tuyển man vương đập mười lần đều không ra được bạo kích khí cấp bại xấu đánh chữ ân cần thăm hỏi đám dân mạng thân thiết nhiều bất quá nhìn đối phương giống như không phải không có nỗ lực bất kỳ một cái giá lớn khẩn g võ h i ế p h i ế p ánh mắt nhìn về phía dất chỉ thấy cái kia gầy yếu cánh tay giờ phút này ngay tại có chút run run y bả vai bộ vị có quỷ dị n ô lên nhìn qua giống như là bị cường hãn lực đạo phản xung c h ậ t khớp cũng là mạnh như thế hung hãn một kích cũng không phải đồng dạng thân thể có thể chịu được lấy g i á t băng một tiếng m a n tướng bả vai tiếp trở về trên mặt không có mảy may thống khổ chi sắc chỉ là đờ đẫn mà nhìn xem khẩn g võ chậm rãi giơ lên trường kiếm khẩn g võ mặc dù bị gặp mặt một kiếm liền đánh bay nhưng lại không có mảy may e ngại ngược lại đón đôi phương vọt thẳng tới hô phệ tà đao vung đầy phát ra tiếng xe g i như là quỷ quái ngay tại một đao kia sắp rơi xuống thời điểm rất một kiếm này đồng thời vung ra một đạo bạch mang sáng lên bạo kích ba n một tiếng đao kiếm tấn công trường kiếm thắng được phệ tà đao hướng về sau bắn lên lại là một lần gấp năm lần bạo kích nhưng là lần này khổng võ có chuẩn bị phệ tà đao bắn lên trong nháy mắt giơ chân lên mạnh mẽ đạp đi qua rất phản ứng rất nhanh mặc dù trường kiếm không cách nào trở về thủ có thể một cái khác tay trong nháy mắt đánh ra một trường quân t r ư ờ n g va chạm trong nháy mắt s、so、a nắm đấm nhỏ không ít trường ấn có hơi hơi tránh không chỉ là kiếm pháp ngay cả rất quyền cước công kích cũng có thể phát động bạo kích chỉ có điều tại quyền trường tiếp xúc một m ấ y mắt khổng võ khoe miệng hiện lên một tia n h e giang cười đối phương một t r ư ờ n g này bạo kích không sai nhưng là một t r ư ờ n g này bi lực so với trước đó công kích yếu đi không ít khổng võ cảm thụ bên trong đối phương một kích này bi lực cũng liền cùng trước đó lý cảnh cuối cùng một kích không sai bị lắm gấp ba bạo kích cái này có thể ngăn cản không được giờ phút này khổng võ g i a n g g i á c một tiếng rất xương tay đứt gãy khổng võ một quyền đột phá phòng ngự trực tiếp đánh vào đối phương lồng n g ự nhưng ngay tại năm đấm rơi xuống một phút này giống nhau một đạo bạch quang hiện lên tại khổng võ trong dự đoán một quyền này bi lực đủ để đem đối phương đánh thành cho cạn nhưng là tại nắm đấm rơi xuống đối phương lồng ngực một phút này bạch quang hiện lên khổng võ một q u y ề n này vì lực bị pha loãng không biết do gấp bao nhiêu lần rất chỉ là đạp đạp lui về sau hai bước liền đứng vững vàng góc chân g i a hòa này không chỉ là có thể nhường công kích xảy ra bạo kích tăng lớn chính mình lực công kích còn có thể chịu kích đồng thời lấy nhất định biên độ yếu b ấ t tiếp nhận tổn thương tiếp lấy không chút nào cố xương tay đứt gãy đau đớn một kiếm vung ra nguyên bản đang muốn đuổi theo khổng võ bỗng nhiên cảm giác được l ư n g phát lệnh vô ý thức hướng lấy một bên né một chút khổng võ nhìn xem một màn này một giọt mồ hôi lạnh theo thái dương rơi xuống cho dù là lấy hắn hiện tại lượt thuộc tính đều không thể đối với nơi này mặt đất tạo thành lớn như thế phá hư một cách này lại làm ấy lần bạo kích có chút ngây người về sau khổng võ đột nhiên xoay người trong nháy mắt xông về giấc từng trải qua mạnh như thế hung hãn công kích về sau người bình thường chỉ sợ đều muốn sợ vỡ mật tranh thủ thời gian kéo ra cùng đối phương khoảng cách có thể khổng võ lại không có làm như vậy mà là trở tay xông về đối phương sự thật chứng minh đây mới là chính xác ứng đối phương pháp trước đó gấp năm lần công kích liền để r ứ t bả vai trợ khớp hiện tại đây càng tăng kinh khủng một kích tự nhiên không có khả năng không có bất kỳ tác dụng phụ rất trong tay trường kiếm rơi xuống đất cánh tay chỗ xương cốt đứt gãy đâm ra r a thịt sáng t r a n g lộ tại bên ngoài hiện tại hắn nhưng không có biện pháp lại lần nữa phát ra công kích thừa dịp cái này thời gian khổng võ r ơ lên phệ tà đao hội tụ thể nội toàn bộ lực lượng hung hăng một đao chém xuống chỉ là một đao kia rơi vào đối phương trên đầu bạch quang lại lên trực tiếp bị đẩy ra rất trên trán không có chút nào tổn thương nhìn thấy một màn này kim giáp nam tử có chút bực nội sờ lên cái lẩm bẩm nói ra hòa này phiền toáy nhất kỳ thật không phải lực công kích mà là kia đáng ghét phòng ngự công kích có thể gấp đôi tăng phúc chịu kích có thể yếu b ấ t đối phương công kích công thủ gồm nhiều mặt năng lực người bình thường đối mặt loại này đối thủ sẽ mười phần khó giải quyết có thể khổng võ một kích gặp khó lại không có mảy may hối hận mà là kêu trên một tiếng phệ tà đao xẹt qua một đạo đường vòng cùng lại lần nữa chém xuống làm một đ a o kia bị đối phương dùng bả vai đẩy ra chỉ là lần này đối phương cũng không phải là vô hại trên vợ vai bị chém ra một đạo vết thương giảm xuống đối phương công kích năng lực cùng bạo kích như thế đồng dạng là n g nhiên giống nhau một đau nếu là rất vận khí tốt có thể hoàn toàn vô hại đo lấy nếu là vận khí không tốt một đao kia lực lượng không cách nào bị yếu bất mảy may minh bạch điểm này khổng võ ánh mắt sáng lên phệ tà đao lại lần nữa vung ra đao ảnh lấp lóe khổng võ vung đao tốc độ càng ngày càng nhanh không quên ban đầu tâm hạ cơ tắm chặt dày đặc đao vắng hạ rất trên người vết thương bắt đầu nhiều lên ngay tại khổng võ cảm thấy lại đến mấy đao liền có thể đem đối phương hoàn toàn chém giết thời điểm bỗng nhiên phát hiện trước mắt lóe lên một đạo kim quang rất tay phải không biết khi nào đã khôi phục nguyên trạng cầm trường kiếm chém về phía khổng võ lần này lấp lóe cũng không phải là bạch quang. mà là kim sắc quan mang ta đi g i a hỏa này lần này vận khí không tệ a kim sắc quan mang là rất bạo kích cực hạn gấp một mươi tác phúc một kiếm này tương đương với rất gấp m ộ ư ơ i lực thuộc tính công kích tương đương với một trăm l i c lực thuộc tính một kích trong n y mắt khổng võ hiểu rõ điểm này nhưng là hắn cắn cắn răng cũng không có né tránh mà là giận dữ h ế t huyết quỷ chiến thể mở một n y mắt khổng võ trên người khí thế tiêu thàng lực thuộc tính trực tiếp gấp bội mặc dù cùng đối phương kém một tỷ nhưng là đầy đủ khổng võ ngăn lại một kích này mà bất tử nhưng là khổng võ lại không có rút về phệ tà đao phòng ngự mà là ngực mở rộng trực tiếp chém về phía rất thân thể hắn không muốn số ba kim giáp nam tử nguyên bản tại khổng võ bộc u phát về sau chừng lớn ánh mắt khó mà tin khổng võ lại còn có bộc u phát thủ đoạn nhưng tại nhìn thấy hắn kế tiếp động tác sau trực tiếp khó mà tin hô đi ra lóe ra kim sắc quang mang kiếm khí chạm tại khổng võ trên thân nhẹ nhàng lỏng loạt chém ra cái tia dày đặc cơ bắp cường hãn uy lực đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài chương sáu trăm sáu mươi hai tìm tới ngươi khổng võ thân thể bị đánh bay nguyên địa chỉ để lại rất thân ảnh cùng theo đỉnh đầu hắn đường chém xuống cắm ở ngực ệ tà đao r ấ t cánh tay nắp ấy trường kiếm rơi xuống đất mà hắn thân thân thể nhưng như cũ đứng ở n g u y ê n địa trong hai mắt ánh sáng dần dần biến mất đợi đến cặp kia con ngươi hoàn toàn ả m đạm xuống tới về sau hắn thân thân thể hóa thành một đạo bạch quang bay trở về bích họa bên trong khổng võ một đao kia rơi xuống r ấ t trên thân giống nhau thoáng hiện bạch quang đồng thời vận khí không tệ trực tiếp có thể cắt giảm đối phương bảy thành công kích nhưng vừa vặn khổng võ tại mở ra huyết quỷ chiến thể tình hướng hạ lực thuộc tính đã vượt qua chín tỷ cho dù là bị suy yếu bạch đấy đây coi là cái gì đồng quy tại tận kim giáp nam từ sắc mặt cổ quái thì thảo một c một cỗ thất vọng theo đáy lòng dâng lên có thể trước người nàng hậu thổ lại là lông mày nữ một cái đột nhiên q u a y đầu nhìn về phía khổng v õ thân ảnh chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhuận ngực phá vỡ một cái lô lớn xương ngực đứt gãy nắt một khối trái tim lại còn đang chậm rãi nhảy lên không chết bất quá cũng sắp hậu thổ hít một mạch đang muốn ra ngoài thu thập cục diện lại phát hiện khổng v õ trắng bệnh trên m ô i hạ rung động một chút tiếp lấy k i a tàn phá trái tim bỗng nhiên bù đắp đông đông không có mảy may che chắn nhịp tim âm thanh tại đại điện bên trong mánh liệt quanh quần trên mặt đất đá vụn đều tại theo tiết tấu nhảy lên đ một một vừa, vừa mới cơ hội khó được nếu là khẩn võ lựa chọn tranh n ẽ vậy ai biết đối phương còn có thể chém ra bao nhiêu lần loại này trình độ công kích huống hồ tên kia bị công kích lúc cũng sẽ có nhất định trình độ giảm tổn thương rất phiền thoái thời gian kéo đến càng nhiều đối với khẩn võ liền càng bất lợi dù sao chỉ cần số lần nhiều phi tủ cũng có thể chuyển vận nếu là lại đến mấy lần gấp m ộ ư ơ i bạo kích công kích khổng võ cũng chỉ có thể thêm chút đi hơn nữa huyết quỷ chiến thể thời gian cũng muốn hao phí càng nhiều đã như thế còn không bằng liệu mạng trọng thương trực tiếp giải quyết đối phương tính toán ngược lại khổng võ tự tin một kiếm này không cần chính mình mệnh q u ả bất kỳ không sai một kiếm này mặc dù uy lực m ư ờ i phần cường hãn nhưng còn không có biện pháp tại chỗ giết chết khổng võ chỉ cần còn giữ một mạch chính mình liền có thể thông qua thêm điểm khôi phục tất cả thương thế chính là đáng tiếc cái này một thân quần áo đem lên nửa người bên trên tàn phá quần áo sẽ xuống tới k lắc lắc có có bị, bị ngạn cảnh giới người tu luyện cùng những người khác đã không tính là cùng một giống loài coi như không phải thể tu tới cái này cảnh giới người tu luyện thân thể cường độ cũng biến thành cực kỳ cưỡng hãn bị ngạn cảnh giới tồn tại cho dù thân ở hủy diện bên trong thế giới cũng có thể chọi cứng lấy sống sót đồng thời cường hãn thân thể để bọn hắn một khi t h ụ thường sẽ rất khó khỏi hẳn đừng nói vừa mới khổng võ loại kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ thương thế chính là bình thường ngoại thường đều cần vô số tuế nguyệt lắng động đi khép lại có thể khổng võ vậy mà tại mấy cái hô hấp thời gian liền có thể chữa trị sao không nhường kim giáp nam tử trấn kinh hậu thổ mặc dù không có biểu hiện được như thế rõ ràng nhưng trong mắt lưu chuyển ba quang giống nhau hiện ra trong nội tâm nàng rung động nàng thanh n m bình thản nói dù sao cũng là vị kia đắc ý nhất hẳn giống trải qua vô số lần ưu hóa có loại này năng lực không đủ là lạ thật là kim giáp nam tử nhìn vẫn như c ũ không cách nào tiếp nhận chỉ chỉ một chỗ khắc vách đ ã nói cho dù là để khôi phục năng lực chứ danh thần ông như thế nghiêm trọng thương thế muốn khôi phục lên cũng ít nhất phải một khắc đồng hồ a hậu thổ không nói hít sâu một mạch nói hắn biểu hiện được càng tốt không càng là tin tức tốt ta kim giáp nam tử nghe được câu nói này trầm mặc một chút c h ầ m rãi gật đầu tốt kế tiếp nên hậu thổ nói được một nửa đ ỗ n g nhiên dừng lại nhường kim giáp nam tử có chút n g h i hoặc vô ý thức xem đi qua chỉ thấy nàng giơ lên tay phải đ ỗ n g nhiên tại giữa không t r ú n g nối rộng ra miệng một đôi mắt con ngươi chừng đến như là trung đồng, đồng dạng khó mả tin nhìn xem phía trước kim giáp nam tử theo nhìn đi qua chờ thấy do về sau dọa nhảy một cái vô ý thức lui về sau mấy bước chỉ thấy bọn hắn phía trước một cái to con bóng người lẳng lặng phiêu phủ ở kia hắn thân trên đệ trần đá hoa cương đồng dạng cơ bắp đường cong rõ ràng tóc dài đánh tan tại sau lưng ngăn trở tia sáng nhường mặt của hắn cho bị bao p h ủ tại trong bóng tối có thể cho dù thấy không rõ sở đối phương khuôn mặt hai người bọn họ người cũng lập tức nhìn ra đối phương thân phận khổng võ khỏe miệng cong lên hai tay khép lại bắt lấy trên vách tường khe hở hở ra trên bờ vai cơ bắp n ả y lên trên hai tay mạch máu nhô lên cường hãn lực lượng trút vào hai tay chậm dại hướng về hai bên chúng ra. Ấm ấm ba. một hồi tiếng vang bên trong khổng võ trước mặt vách đá bị hắn mạnh mẽ kéo ra lộ ra bên trong cảnh tượng hậu t h ủ mệnh lực bốn mươi h u thần năm ước ký đế tuấn mệnh lực bốn mươi h u thần một ước ký nhìn xem vẻ mặt kinh h á i hai người khổng võ m ư ờ i phần hiền lành cười chậm rãi nói tìm tới các ngươi mở ra huyết quỷ chiến thể sau khổng võ không chỉ có lực lượng nhảy lên tới cực điểm ngay cả giác quan đều tăng lên không biết do gấp bao nhiêu lần chỗ này thạch điện m ư ờ i phần huyền diệu cho dù là khổng v õ triển khai cao ví độ tầm mắt cũng không cách nào thấy rõ trong đó toàn bộ diện mạo mà chung q u n h vách đá cũng là lấy đặc thù chất liệu chế thành ngăn cách tất cả tiếng vang. nhưng tại mở ra huyết quỷ chiến thể sau khổng võ phát hiện chính mình vậy mà thông qua trong không gian vô số không có ở đây lực chi đường cong nghe được truyền lại mà đến đối thoại âm thanh như thế hắn tìm tới dấu đi hậu thổ mà đổi thành một người khổng võ tại nhìn thấy cái tên sau liền nhớ lại trước đó đã nghe qua thượng cổ truyền thuyết yêu đình c h i chủ vạn yêu c h i hoàng năm đó bản cổ đại lục người mạnh nhất đế tuấn kỳ t h a n h nói thời gian so hậu thổ còn phải sớm hơn nhưng là cũng có lẽ là trước đó liền đã mất đi tung tích không biết rõ là ra ngoài du lịch vẫn là vất l ạ nhưng bây giờ nhìn cùng hậu thổ như thế tìm một cái chủ tử a chương sáu trăm sáu mươi ba cùng tiến lên a ta thời gian đang gấp chương 663, cùng tiến lên a ta thời gian đang gấp người người người người là thế nào đế tuấn run dậy chỉ vào khương võ toàn thân khí tức không ngừng mà chấn động hắn xem như năm đó bản cổ đại lục đệ nhất nhân một mình tu luyện phỏng đoán ra bị ngạn cảnh giới có thể nói là t r ư ớ c không cổ nhân sau không người đến không biết qua bao nhiêu năm hắn phá quan mà ra thành tựu bị ngạn cảnh giới nhưng lại tại hắn trí đắc ý đầy chuẩn bị trở về tới bản cổ đại lục thời điểm lại đụng phải hậu thổ năm đó hắn chấp t r ư ờ n g yêu đình thời điểm hậu thổ vẫn là thiên phú bất phàm hậu bối nhưng hắn nghĩ không ra chính là cái này hậu bối nhấc tay nhấc chân ở giữa liền đem chính mình nắm lên ném tới cái này trong t h h điện hắn dùng hết tất cả cựu t ử cả đời trung quy là đánh bại tất cả thiên mệnh c h i tử đã được tiến về hết kiến vị kia cơ hội hắn là kiêu ngạo dù sao có thể tại không có bất kỳ trợ lực tình huống hạ một mình tu luyện tới bây giờ cảnh giới ngay cả vị kia cũng tán thường ngoại trừ vị kia cùng trước người hắn hai vị đồng tử ngay cả hậu thổ hắn đều không thế nào xem ở trong mắt nhưng bây giờ đối mặt với hung bi ngập trời khổng võ hắn sợ hãi không chỉ có là bởi vì giờ phút này khổng võ trên thân kia cố thâm thúy nặng nề khí thế còn có chính là vừa mới một màn kia khổng võ dùng nhục thân tiếp nhận rất gấp m ộ ư ơ i bạo kích một kiếm năm đó hắn đối thật rất thời điểm liền xem như bình thường nhất gấp đôi bạo kích cũng không dám đón đỡ là dựa vào lấy đặc biệt thân pháp né tránh mạnh mẽ mà chết đối phương ngay cả kia trong cái nhắc tay liền đánh bại chính mình thanh phong minh một hai vị đồng tử đều không thể đón đỡ rất gấp m ư ơ i bạo kích một kiếm trước mắt chỉ sợ chỉ có vị kia khả năng chấn áp đối mặt loại này tồn tại hắn sao không sợ hậu thổ giống nhau sắc mặt đại biến nhưng không hề giống đế tuấn biểu hiện được như thế rõ ràng mà là trầm giọng nói giết chúng ta thí luyện không có bất kỳ biến hóa k h ô n g võ nhìn một cái đế tuấn cười nhạo một tiếng nói yên tâm hiện tại còn không tới phiên các ngươi mặc dù kia khinh bị ánh mắt nhường đế tuấn rất là nổi nóng có thể trung quy là sợ hãi để lại phẫn nộ hắn hít sâu một mạch nói ngươi muốn như nào nếu như không phải vì đối bọn hắn động thủ khổng võ lần này cử động lại là vì cái gì ủy lén lút túy địa điểm mình ta chiến đấu để cho ta rất khó chịu hậu thổ nghe được câu nói này trầm mặc một hồi nói khẽ là chúng ta thất lễ còn có chính là khổng võ nhìn xem hậu thổ cười cười nói nguyên một đ á m đánh quá mức phiền thoái ngươi đem bọn hắn toàn bộ phóng xuất ra hậu thổ s ừ n g sốt một chút dường như nhất thời ở giữa không biết rõ nên nói thứ gì đế tuấn cũng là nghi hoặc mà nhìn xem khổng võ không biết rõ ra hỏa này đến cùng đang suy nghĩ cái gì những ngày kia mệnh c h i tử mỗi người đều có sở trường bản sự hắn cùng hậu thổ đều là thành công xông qua thí l ư ợ n người tự nhiên tin tưởng những cái kia ra hỏa bản sự nhiều như vậy năm qua có thể đi vào nơi này cũng không chỉ là hai người bọn họ bàn cổ đại lục minh mông rất nhiều ẩn sĩ tu hành tồn tại chỉ là không hiện thân không lộ diện cũng không phải là nói toàn bộ bàn cổ đại lục trước mắt mới thôi liền ra hai người bọn họ bị ngạn cảnh giới theo đế tuấn hiểu do đến đi vào qua tòa này thạch điện tham gia thí luyện người ít ra liền có m ộ ư ơ i cái cái này còn không tính nhiều như vậy người đến bây giờ mới thôi có thể xông qua thí luyện chỉ có bốn người thanh phong minh nguyệt hai cái đạo đồng cùng hai người bọn họ người có thể thấy được cái này thí luyện độ khó những ngày kia tuyển người đều có các đặc điểm cũng không chỉ là thực lực cường hãn liền có thể chiến thắng hiện tại khổng võ muốn duy nhất một lần khiêu chiến còn dư lại tất cả mọi người thế nào làm không được khổng võ ngữ khí có chút bực bội lôi trở lại hai người tư t ự hậu thổ có chút do dự bởi vì dựa theo vị kia bàn giao khổng võ là hắn nhiều như vậy năm đầy nhất ý tác phẩm nhưng nếu thật sự đem những ngày kia mệnh c h i tử cùng nhau p h o n g xuất ngay tại nàng do dự lúc trong đầu đ ố n g nhiên không hiểu xuất hiện một đạo tiếng cười ha ha có ý tứ tìm hắn nói xử lý a có đạo này thanh âm dặn dò hậu thổ không còn do dự hai tay chắp tay trước ngực hướng về phía trước chậm rãi đời đi ca ca tiếng vang ở giữa còn lại những cái tia bích họa toàn bộ mở ra từng đạo thân ảnh chậm rãi đi ra mỗi người trên thân đều tản ra cường hãn u y áp khổng võ quay đầu nhìn xem một màn này cười nói dạng này mới đ ú n g không tránh khỏi lãng phí thời gian một cái nhìn lại những người này lực thuộc tính đều tại một tỷ trở lên cao nhất có thể có ba tỷ nhưng là tựa như vừa mới r ứ t những người này mỗi người đều có đặc biệt kim thủ chỉ không giống trước kia có thể lấy lực thuộc tính trực tiếp phán đoán chỉ có điều hiện tại khổng võ hoàn toàn không sợ mở ra huyết quỷ trạng thái hắn cách chục tỷ lực thuộc tính cũng không kém được bao nhiêu sở dĩ nhường hậu thổ đem bọn hắn toàn bộ thả、ra. c ũ đế ngay là tại i ế t hắn thoại âm vừa dứt trong nháy mắt k h ổ n g võ đối diện một đạo nhân ảnh hướng về phía trước bước ra một bước biến mất tại nguyên chỗ nhận ra đạo nhân kia ảnh về sau đế tuấn cười nói ra hỏa này tốc độ thật là nhất tuyệt thoáng qua ở giữa liền có thể lời nói còn chưa nói xong hắn lời nói liền cắm ở trong cổ họng bởi vì phía dưới k h ổ n g võ bên người bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng chầm đục khí lãng l a n lộn k h ổ n g võ không biết khi nào giơ lên tay vừa mới biến mất cái k i a đạo thân ảnh giờ phút này đang bị hắn bóp lấy cổ không cách nào động đậy mảy may quá chậm thi thao một câu k h ổ n g võ cánh tay có chút dùng s ứ c trực tiếp bóp gây đối phương cổ chúc mừng ngài đánh chết lấp lóe thu hoạch được một t ư ớ c điểm tự do điểm thuộc tín h số trong đầu thanh em nhắc nhở vang lên đồng thời khẩng võ sai lệ phai đầu hoạt động một chút cổ chậm g ã i nói nếu như các ngươi đều chỉ là loại Hòa â n h sau một khắc k h ổ n g võ nguyên địa đạt một cái cả người xông về đối diện phệ tà đao vung ra một cái đồng cổ chia đặc biệt nam nhân trong tay sinh thành giống nhau một thanh t r ư ờ n g đao lấy giống nhau quỹ tích vung đi qua có thể xong đao va chạm về sau k h ổ n g võ phệ tà đao nhẹ nhàng lòng loẹt chặt đứt đối phương t r ư ờ n g đao trực tiếp đem nó chém thành hai đoạn chúc mừng ngài đánh chết ảnh thu hoạch được hai ước điểm tự do điểm thuộc tính số k h ổ n g võ chỉ là tùy ý lừa một cái đổ xuống bóng người liền hướng về phía cái thứ hai mục tiêu vọt lên đi qua gia hòa này giống như có thể hoàn mỹ bắt trước được đến đối thủ chiêu thức lực thuộc tính cũng không yếu đạt đến hai tỷ có thể hắn cuối cùng không thể phòng chế ra đến khổng võ chín tỷ lực t h u tính chương sáu trăm sáu mươi bốn mộng suối xem bên trong hồng quân đạo nhân chương sáu trăm sáu mươi bốn mộng suối xem bên trong hồng quân đạo nhân đế tuấn miệng có góc nhìn xem khổng võ hậu nhập bầy k i ừ u đem đối thủ nguyên một đám chém giết dọn dọt mồ hôi theo thái dương chậm rãi chạy xuống những người này đều là vị tia kỳ tác mỗi người trên thân đều mang vị tia tỉ mỉ chế tác hạn giống là bọn hắn cái kia thời đại bá chủ thiên tiêu nếu không phải vị kia kỳ vọng quá cao đem những người này thậm chí bóc ra bọn hắn mỗi người giờ phút này thành tựu không thể so với thanh phong minh nguyệt hai người kia muốn thấp nhiều ít. nhưng bây giờ những cái kia huyền diệu thủ đoạn rơi vào khổng võ trên thân hoàn toàn không có hiệu quả đủ để đem một phương thế giới độc chết hầu như không còn độc dược bị khổng võ trực tiếp n u ố t vào chỉ là sắc mặt thường đỏ chém giết trạng thái mảy may không có nhận ảnh hưởng hủy diệt qua thế giới đặc thù pháp bảo bị khổng võ vận ba vận ba biến thành bằng p h ẳ n g phế phẩm lấy lực lượng c h ứ danh ma tộc bị khổng võ trực tiếp nắm lấy hai chân xé thành hai nửa những cái kia năm đó đánh cho hắn chết đi sống tới tồn tại vậy mà tại khổng võ trên tay một cái hiệp đều sống không qua đi khổng võ trên t a hài lòng nhất k i tác nghe được hậu thổ cảm khải âm thanh đế tuấn giống như là nhớ tới cái gì. trầm giọng hỏi năm đó khổng nhạc cũng có hắn như vậy cường hắn à. một lần kia hắn bên ngoài xử lý xâm nhập cái khác thế giới bị ngạn tồn tại không tại hiện trường hậu thổ trầm m ặ t một hồi h í t một mạch nói tên kia không có trải qua thí luyện không có đế tuấn hoảng sợ nói vậy hắn thế nào tới vị kia trước người hậu thổ lắc đầu lời gì cũng không nói nói thế nào nàng còn nhớ do năm đó tên kia xuất hiện tại trước mặt hắn sau trong nháy mắt liền biến mất chạy trở về bàn cổ đại lục sau đó nàng liền đã mất đi tên kia tung tích đợi đến lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm đã là tại mộng khê trong đạo quan tên kia trực tiếp vòng qua thí luyện tới vị kia trước người đế tuấn vừa định tiếp tục hỏi thăm chợt phát hiện một bên k h á c động tính b ô n g nhiên nhỏ xuống tới hắn quay đầu trông thấy khổng võ ngay tại đem vệ tà đao theo một người n g ư ợ c bên trong rút ra theo người kia biến thành bạch quang biến mất toàn bộ đại điện bên trong chống không một vật hô khổng võ trường t ư một mạch khí thế hạ xuống cuối cùng khôi phục lại trước đó trình độ nhìn thấy một màn này đế tuấn trong ánh mắt tinh quang l ó e lên nhìn một chút hậu thổ cuối cùng vẫn là chưa hề nói cái gì hậu thổ không có nhìn thấy một màn này trực tiếp đi hướng khổng võ tự không chung chậm dài đi xuống dưới từng bước xinh xen người đã thông qua được thí luyện. như vậy liền có thể đi gặp vị kia khẩn g võ gật gật đầu không có vội vã cùng với nàng rời đi mà là chỉ chỉ chung quanh những cái kia bích họa hỏi những người này ta thế nào không có nghe nói qua hậu thổ lắc đầu nói những này vị kia đều sẽ bá một sợi sợi tóc trượt xuống phệ tả đao đ ẻ vào hậu thổ trên cổ ngươi muốn làm cái gì đế tuấn lui lại một bước trong tay xuất hiện một thanh kim sắt t r ư ờ n g kiếm toàn thân giấy lên nóng bỏng kim sắt h ỏ a diễm gắt gao nhìn chằm chằm khẩm võ khẩn võ mặt không đổi tình nói khẽ ít tại kia trang thần dợ trọ ngươi biết liền cho ta nói hậu thổ hít một mạch ra hiệu đế tuấn không cần c h ầ n trường nói khẽ những người này cùng ngươi không phải một cái thời đại ngươi tự nhiên không có nghe nói qua khổng võ n h í u lông mày nghi ngờ nói không phải một cái thời đại bàn cổ đại lục lịch sử so ngươi tưởng tượng muốn g i ả i rất nhiều thậm chí bàn cổ đại lục đã hủy diệt rất nhiều lần mỗi một lần thế giới hủy diệt vị kia đều sẽ lấy thông tin pháp lực đem bản cổ đại lục một lần nữa ngưng tụ lại đến theo thế giới sinh ra tới thế giới hủy diệt chính là một cái thời đại nói đến đây hậu t h ổ n h ô n g có chút nào biểu lộ lại phát hiện đối phương không có chút nào biến hóa dường như đã sớm biết chuyện này ngươi dường như Cũng k hậu ô n kinh ngạc. g h thổ có chút không hiểu bọn hắn lần thứ nhất biết chuyện này thật l à dọa kêu to một tiếng căn bản không dám nghĩ tượng chính mình sinh hoạt thế giới vậy mà hủy diệt qua không ít lần k h ổ n g v ó cười khẽ một chút chưa có trở về ứng mà là có nhiều hăng hái tiếp tục hỏi cho nên ta cùng k h ổ n nhạc còn có những này đều là ngươi trong miệng vị kia sáng tạo ra tới ngươi cũng biết chỉ cần cái kia cự nhân tồn tại bất luận thế giới một lần nữa ngưng tụ bao nhiêu lần đều không thể lâu dài vị kia vì hoàn toàn giải quyết cái này vấn đề làm rất nhiều nếm thử các ngươi hậu thổ lời nói một nữa bỗng nhiên giống như là cảm nhận được cái gì vẻ mặt ngưng tụ không để ý chống đỡ tại trên cổ p h ệ t a đao quỳ một gối xuống đế tuấn cũng là tán đi trên người kim diễm trên thân khôi giáp đ i n h đương rung động quỳ gối trên mặt đất nhặt màu trắng quang mang ngưng tụ thành hình người xuất hiện tại khổng võ trước người khổng võ n h u lông mày nói rằng ngươi xem như xuất hiện ha ha tiểu hữu làm gì làm khó h à n h ó m ngươi muốn biết tất cả lão đạo đều sẽ cùng ngươi rằng hiện tại đến đây đi đang khi nói chuyện cái tiêu đạo hư ảnh nhẹ nhàng vung tay lên t r u n g quanh cảnh tượng phi tốc biến hóa thạch điện bị kéo rôi thành từng sợi tia sáng giống như thời gian đang trôi qua không gian đang nhanh chóng di động sau một khắc chờ khổng võ lấy lại tinh thần thời điểm ba người đã xuất hiện tại một chỗ tàn phá đạo quan bên ngoài bang khổng võ thu hồi phệ tà đao đem nó cống trở về không có mảy may do dự sải bước đi hướng đạo quán cửa chính phía trên trải qua vô số thuế nguyệt tẩy lễ bảng hiệu bên trên viết ba cái chữ lớn mộng khê xem khổng võ dừng một chút cất bước đi qua cánh cửa một bước này bước ra trước mắt cảnh tượng sinh ra biến hóa nhìn qua rách nát đạo quan bên trong vậy mà có khác đầu tiên tiên hạc tây minh bạch vân ung dung dòng suối nhỏ còn quần núi xanh dốc rách lưu động gió núi có chút thổi qua mang theo một tia an bình tuyệt mỹ phong cảnh không có hấp dẫn k h ổ n g võ chú ý hắn thẳng tắp nhìn xem phía trước một chỗ dưới núi tiểu viện hai cái lông mày thanh mắt tú khi chất lạnh nhạt đồng tử đứng tại cửa trúc hai bên thanh phong mệnh lực tám mươi hữu thần năm ước k ý minh nguyện mệnh lực tám mươi hữu thần một ước k ý nhìn xem hai người trên đỉnh đầu thuộc tính bảng k h ổ n g võ càng thêm hiếu kỳ nơi đây chủ nhân đến cùng già sao lai lịch chậm rãi quay đầu k h ổ n g võ nhìn về phía trong tiểu viện một gốc cành lá un tùm cây xanh hạ một cái mặc màu xanh cổ phát đạo bảo lão giả đang chậm ngồi tử, như là một cái phạm nhân đồng dạng thổi thổi bên hông có thể khẩn võ thế nào đều không tin Gia hỏa này sẽ là một cái p h à m nhân hồng quân m ệ n h ba lượt ba thần ba ký ba chương sáu trăm sáu mươi lăm biến thành bồn u cây cảnh lỗ nhạc chương sáu trăm sáu mươi lăm biến thành bồn u cây cảnh lỗ nhạc h Hồ. ô hồng quân xoay người nhìn xem khổng võ cười đến mười phần ôn hòa giống như cùng hậu bối nói chuyện phiếm đồng dạng tùy ý nói tới bản thân giới thiệu cũng liền không cần à chắc hẳn ngươi hẳn là cũng đã nhìn thấy hắn đi tới một bên bàn đá ngồi xuống gia hiệu khổng võ cũng ngồi tới cái này tình trạng khổng võ cũng tự nhiên không tiếp khách khí nhanh chân đi, đi ngồi ở hắn đối diện hồng quân cười ha hả cầm lên một bên đồ uống trà cho lẫn nhau đổ một ly trà nói rằng mặc dù ngay từ đầu ta liền coi trọng ngươi có thể ngươi trưởng thành tốc độ vẫn là vượt quá ý của ta liệu lúc này mới hơn một năm thời gian a khổng võ cầm lấy trước mặt chén trà một u ố n g hết sạch nhưng khi hắn buông xuống chén trà thời điểm nguyên bản chống chân như d ã chén trà lại độ b i ế n đầy đối với đây hết thảy khổng võ cũng là không có mảy may ngoài ý mớn dù sao nếu là dựa theo hậu thổ lời giải thích hồng quân nhường bản cổ đại lục khôi phục nhiều như vậy lần đã tương đương với là tạo thế chủ ngươi gọi hồng quân cho nên cái nhà kê băng chính là bản cổ a khổng võ chỉ chỉ chống không một vật bầu trời nhưng tại trận tất cả mọi người đều biết hắn tại chỉ a i hồng quân điểm một cái đầu hít một mạch nói ngươi có thể nghĩ đến điểm này cũng không ngoài ý muốn không sai cái nhà kia băng chính là bàn cổ đại lục sáng thế người bàn cổ câu nói này xuất khẩu ở đây những người khác đều là vẻ mặt biến đổi mặc dù bọn hắn theo hồng quân nhiều như vậy năm có thể chuyện này lại là lần thứ nhất nghe nói năm đó hắn sang tạo ra bàn cổ đại lục về sau liền chuẩn bị đi truy tầm cao hơn cảnh giới bảo hiểm lý do phân ra một đạo thần hồn lưu lại bảo hộ bàn cổ đại lục khẩu võ giống như là minh bạch cái gì híp híp ánh mắt nói đạo này thần hồn chính là ngươi đi hồng quân gật gật đầu nói đúng vậy nguyên bản nếu không phải gặp đủ để hủy diệt bản cổ đại lục nguy cơ ta là sẽ không thất tình nhưng tại trải qua không biết rõ bao nhiêu năm sau ta bỗng nhiên tỉnh tới cũng không có cái gì nguy cơ mà là ta có chính mình ý nghĩ nói đến đây hắn có chút thổn thức cầm lấy chén trà n h ấ p một ngụm không v ó mặc dù đối với tu luyện cũng không hiểu rõ nhưng vẫn là theo người khác nơi đó đã nghe qua một chút tương thức thần hồn chia ra tới phân hồn tương đương với chủ nhân phân thân theo lý mà nói là sẽ không sinh ra độc lập ý thức trừ phi nguyên chủ nhân bỏ mình nhìn g ĩ đến được đống. tiếng này, khổng trên nghi bàn sống ăn, cái hoặc. cổ, thức cạc giới là Lấy Kêu thật thật thế khẩu h võ vị mặt một tốt. ra làm lộ cập nhìn ra hắn n g h i hoặc hồng quân vung tay lên phía trên màu xanh thẳm bầu trời sinh ra biến hóa một cái to lớn khuôn mặt xuất hiện tại bầu trời chỉ chỉ bàn cổ to lớn con n g ư ơ i hắn nói rằng trước đó cái k i a lục ma hẳn là nói cho ngươi qua thôn v ệ thế giới là một loại mạnh lên phương thức bàn cổ rời đi nơi này về sau không biết vì sao bước lên đầu này đường theo hắn từng bước thôn p ệ thế giới chi lực hắn thực lực biến mười phần c ư n g hãn nhưng cùng lúc hắn thần hồn cũng bị những cái kia thế giới ý thức ăn mòn tiêu vong biến thành hiện tại hình dáng n à y tử khổng võ tư tác một chút c h ầ m g i i nói cho nên không phải chúng ta cái này thế giới không may xuất hiện tại bản cổ phải qua đường mà là bản cổ chủ động hướng chúng ta tới gần mà mục tiêu chính là ngươi hồng quân dường như rất hài lòng khổng võ biểu hiện liên tiếp gật đầu tán thưởng nói rằng đúng vậy bản năng nhường hắn tìm kiếm lấy kia một đạo chia ra đi thần hồn cho nên cứ việc ngươi thực lực mạnh như thế hung hãn nhưng lại không có lựa chọn thoát đi mà là nhường bản cổ đại lục không ngừng mà luân hồi vì cái gì vì hoàn toàn giải quyết cái này phiền thoái nghe được hồng quân trả lời khổng võ trước đó nghi hoặc xem như giải khai không đề cập tới hồng quân liền xem như hậu thổ cùng đệ tuấn thực lực cũng so lục ma cường đại không ít lục ma đều có thể mang theo thế giới nhiều sống sót một đoạn thời gian hồng quân nếu là muốn rời xa bàn cổ đối với hắn tới nói cũng không phải là cái gì v i ệ c khó nhưng bây giờ bàn cổ mục tiêu chính là hồng quân như vậy mặc kệ hắn chạy đến đâu bên trong bị bàn cổ tìm tới cũng chỉ là thời gian vấn đề mà thôi muốn giải quyết cái này phiền thoái ta tự nhiên không có khả năng lựa chọn cùng bàn cổ như thế con đường cho nên ta một mực tại nếm thử ta thông qua bản cổ đại lục thiên đạo chi lực sáng tạo ra không ít đặc biệt thiên phú nguyên sơ trong thần điện những người kia ngươi hẳn là đều từng trải qua những cái kia đều là thất bại thành phẩm chỉ có ngươi cùng khổng nhạc là ta đầy nhất ý tác phẩm chỉ là rất đáng tiếc khổng nhạc tên kia tựa hồ là phát hiện cái gì không chỉ có chủ động khống chế trưởng thành tốc độ còn cùng ta đối nghịch khiến cho ta mưu đ ổ công thua thiệt một quỹ còn tốt lần này luân hồi còn lại một chút thời gian ta liền lần nữa lại thử một chút xuất hiện ngươi cái này biến số ngươi biểu hiện trên đại thể vẫn là để ta rất hài lòng khổng võ nhìn một chút phía sau hắn cây xanh cười nhạo nói cho nên ngươi liền đem hắn biến thành cái này quỷ bộ dáng vừa đi vào tiểu viện thời điểm khổng võ liền đã phát hiện kia cây xanh chân diện n g ụ c mặc dù đầy cành lá mậu nhưng là khổng võ vẫn có thể đủ nhìn ra được đến cây xanh hiện lên hình người tinh tế xem xét liền có thể nhìn ra kia là cả người tại khôi ngâu người nửa quỳ trên mặt đất ngẩng đầu miệng mở rộng vô số cành lá theo hắn thất h i ế u trong lỗ chân lông phá thể mà ra biến thành này tấm bộ dáng hồng quân đối khổng võ nhìn ra điều này không có chút nào ngoài ý mới nhún nhún mai nói hắn đã không nguyện ý thật tốt sinh trường ta cũng chỉ có thể nhường hắn biến thành một gốc b u ồ n cây cảnh lời nói rơi xuống hồng quân đ ố n g nhiên không có bất kỳ báo trước cơ cơ tay nói giết hắn thanh phong minh nguyệt cái thứ nhất đ ộ u thủ đang nghe hồng quân phân phó sau không có chút nào do dự trực tiếp đối với khổng võ ra tay đế tuấn sửng sốt một chút tiếp lấy trên mặt hiện lên một vệt nhe răng cười giống nhau vọt lên đi qua mà hậu thổ lại là sắc mặt dãy r u ộ đứng tại nguyên địa dường như đang l i ề u mạng chống cự lại cái gì mà xem như đám người mục tiêu khổng võ lại không có chút nào bồi dối chậm rãi bông xuống chen trà thấp giọng nói hệ thống, thêm điểm v anh đột nhiên buộc phát khí thế trực tiếp đem sắp đến thanh phong minh nguyệt bắn ra thực lực yếu nhất đế tuấn càng là mảy may không có tới được đến phản ứng trực tiếp bị kia cố cường hãn chấn động chấn thành một phấn không võ vậy năm mươi ức lực một trăm tám mươi sáu ức bảy mươi một năm tám chín sáu sáu năm chín bảy một trăm sáu mươi thần hai trăm mười bảy hai trăm ba mươi bảy kỹ huyết quỷ chiến thể l v năm ức hám thiên chỉ l v chín không một trăm i triệu trả nguyệt l v bảy không một trăm i triệu hoàng hồn l v sáu ức pháp thiên tượng sắp chết chi nộ l v một không mười nghìn tự do điểm thuộc tính không đặc thù điểm t h u tính nam toàn bộ tự do điểm thuộc tính tràn vào lực thuộc tính bên trong không võ lực thuộc tính nhảy tới một trăm tám mươi sáu ức mà đối diện hồng quân thuộc tính bảng bên trên dấu chấm hỏi biến mất lộ ra hắn cụ thể thuộc tính hồng quân m ệ n h lực một nghìn tám trăm ức thần một nghìn tám trăm ức kỹ hỗn độn mở lại chương sáu trăm sáu mươi sáu người đang sợ chương sáu trăm sáu mươi sáu người đang sợ bởi vì nhất thời do dự không có tiến lên hậu thổ mười phần may mắn mặc dù bị kia c ố đ ỗ n g nhiên buộc phát khí thế đánh bay phun ra một n g ụ m màu tươi đồng thời thể nội là sông ngược biển đau đớn nhường sắc mặt trắng bệnh không cách nào đứng dậy có thể cuối cùng nàng sống sót n g ã xuống đất bên trên nàng n h ẫ n tụ h lấy đau đớn chậm rãi đứng người lên phát hiện hai đạo thân ảnh đã lại lần nữa vọt lên đi qua thanh phong minh nguyệt không biết khi nào bắt đầu vẫn đi theo hồng quân thực lực cưỡng hãn hậu thủ cùng đế tuấn mặc dù đều là cái này thời đại đến một chút hai thiên tài nhưng năm đó lần thứ nhất nhìn thấy cái này hai đồng từ thời điểm trong lòng kia cũ kiêu ngạo lập tức liền bị ma diện liền xem như những năm này bên trong hai người bọn hắn tu vì đột bay tiến mạnh so mới vừa tới tới mộng khê xem lúc còn mạnh hơn tốt nhất mấy lần có thể đối mặt thanh phong minh nguyệt kiểu gì cũng sẽ cảm nhận được một cố nồng đậm tuyệt vọng nhưng bây giờ hai cái này cường hãn t hồng quân dưới tay mạnh nhất hai người đầu tiên là bị khổng võ buộc phát khí thế trực tiếp đánh bay cho tới hai người ổn định thân hình lại lần nữa vọt lên đi qua nhưng bọn hắn mục tiêu khổng võ chỉ là hơi hơi nghiên thân tùy ý một trường vung ra vê anh chỉ một thoáng nguyên bản bình tĩnh tưởng hòa bí cảnh bên trong cắt bay đi thạch không gian sụp đổ giống như tận thế cảnh tượng thanh phong minh n g u y ệ t xem như một kích này mục tiêu tại thứ nhất thời gian liền phản ứng đều không có phản ứng tới liền trực tiếp hóa thành b ộ t phân biến mất tại khổng võ trưởng phong bên trong chúc mừng ngài đánh chết đế tuấn thu hoạch được một ước điểm tự do điểm thuộc tín số chúc mừng ngài đá chúc mừng ngài đánh chết minh nguyệt thu hoạch được sáu ước điểm tự do điểm thuộc tính số hệ thống thanh âm nhắc nhở tiếp nhị liên tam địa vang lên có thể khổng võ lại không có mảy may lưu ý ngay cả vừa mới đánh giết thanh phong minh nguyệt thời điểm con mắt của hàn quang đều không có từ hồng quân trên thân dịch chuyển khỏi có thể ra h ữ dự kiến chính là trơ mắt nhìn xem ngồi xuống đồng tử bị khổng võ đánh giết hồng quân lại động đều không mang động thản nhiên cầm lấy chén t r à nhấp một ngụm h ắ n có chút không thích nhìn một cái hậu thổ t i ế p lấy mười phần tùy ý mà nhìn xem khổng võ chậm rãi lất đầu chuẩu bị nhiều như vậy năm chất dinh dưỡng hiệu quả gia hòa này là cố ý n h ư ờ n g mấy người kia chịu chết vừa mới tại thu hoạch tới kia mười ba ước tự do điểm thuộc tính sau khổng võ lúc này đối với nó chọn ra an bài khổng võ vậy năm mươi ước lực hai trăm m ư ơ i ước bảy mươi hai năm tám h chín sáu sáu năm chín bảy một trăm chín mươi thần hai trăm m ư ơ i bảy hai trăm ba mươi bảy kỹ huyết quỷ chiến thể l v năm c h á m thiên chỉ l v một mươi tràng nguyệt l v chín không mười tỷ hoàng hồn l v sáu kh p h á p t h i ê n tượng sắp chết chi nộ l v một không mười nghìn tự do điểm thuộc tính không đặc t h u điểm thuộc tính nam hắn cũng không có lựa chọn đem k i ê u mười ba ước trực tiếp thêm tới lực thuộc tính bên trên mà là lựa chọn thăng cấp thần thông h á m t h i ê n chỉ lên tới mắt cấp trạm nguyệt thăng lên hai cấp cái này khiến hắn bị động tăng phúc trực tiếp đạt đến một trăm chín mươi biểu hiện tại bên ngoài lực thuộc tính đã tiếp cận hắn nguyên thủy lực thuộc tính cấp ba những này biến hóa h i ệ n nhiên hồng quân đều xem ở trong mắt thậm chí hắn đông nhiên để cho thủ hạ động thủ nguyên nhân chính là vì cho khổng võ cung cấp tự do điểm thuộc tính nhưng bây giờ khổng võ mạnh lên biên độ dường như nhường hắn rất là bất mãn lắc đầu hồng quân có chút hận sắc không thành thép nói ngươi vì sao không trực tiếp diệt bản cổ đại l ụ hắn chỉ chỉ sau lưng khổng nhạc nói hắn chính là quá nhu nhân độ thuần t h u ộ c hệ thống nguyên bản có thể thông qua giết sạch toàn bộ bản cổ đại lục sinh linh nắm giữ vô tận giết chóc lực lượng có thể hắn lại phụ nhân chi nhân nhất định phải thông qua lần lượt chiến đấu ma luyện chiến đấu kỹ xảo có cái gì dùng tới cuối cùng không phải là nuốt hận nơi này ngươi hệ thống vốn cũng không là dùng tại đánh giết cá thể cường giả thu hoạch lực lượng vì sao không đem mục tiêu định ở đằng kia chút phàm tục sinh linh bên trên cho dù một lần thu hoạch điểm số không đủ nhiều có thể những cái kia phàm tục sinh linh số lượng bảy ở kia toàn bộ bản cổ đại lục ở bên trên phàm tục sinh linh đâu chỉ vào ước hắn lời nói này lời nói kỳ thật nói cũng không sai nếu là khổng võ thật hủy diệt bản cổ đại lục có lẽ giờ phút này hắn lực thuộc tính lại so với hồng quân còn cao hơn nhưng là ta không muốn khổng võ trầm giọng trả lời đáp án đơn giản không muốn hồng quân cười lạnh một tiếng nói đây là nguyện cùng không muốn chuyện a Vâng hắn chỉ là một cái ánh mắt một mực nghiêm trận mà đối đãi khổng võ liền trực tiếp hướng về sau bay ngược ra ngoài cường hắn nhục thân bên trên hiện đầy vết thương ngực đều lom đi vào một khối lớn không có tới được đến mở ra huyết quỷ chiến thể cũng không tới kịp thôi động hám kiến chỉ trên lệnh tiếp cận gấp mười trên lệnh nhường khổng võ căn bản không có cách nào lấy lại tinh thần ứng đối một k í c h này khu khu phun ra một ngụm máu tươi khổng võ sắc mặt tái nhuận chậm dại đứng người lên cho dù thâm thụ trọng thương có thể khổng võ trên mặt lại không có mảy may thống khổ chi sắc thậm chí lộ ra kể cận huyết dịch một ngụm rõ r à n g rằng cười nói ha ha ha ngươi sợ hồng quân nghe được câu nói này đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy cười nhạo nói ngươi đang nói cái gì hồ đổ lời nói lấy ngươi bây giờ thực lực ta đập chết ngươi không thể so với trụp chết một cái côn trùng khó ta vì cái gì phải sợ ngươi khổng võ lắc đầu hít sâu một mạch trên người thương thế ngay tại phi tốc hồi phục lực thuộc tính cũng không chỉ đại biểu cho lực lượng tốc độ thân thể cường độ khôi phục tốc độ đều sẽ theo lực thuộc tính tăng lên mà có rõ ràng biến hóa hiện tại khổng võ chỉ cần không phải vết thương trí mạng không cần bao lâu liền có thể chính mình khôi phục tới trầm trầm về sau khổng võ thanh em to một chút thản nhiên nói ta không phải nói ngươi đang sợ ta ta nói là ngươi sống sót vô số tuyến nguyện nắm giữ thông tin ê vĩ lực tồn tại đang sợ tử vong sợ hãi tử vong hồng quân sửng sốt một chút dường như minh mạch khổng võ chỉ vô số t u ế nguyện bên trong hắn càng không ngừng nếm thử lần lượt khởi động lại bản cổ đại lục là vì cái gì là vì thoát khỏi kia như là sương mưu b à n chân chi giỏi không ngừng đổi tới to lớn thân ảnh là vì hoàn toàn giải quyết cái này vấn đề thu hoạch được tự do là vì không còn trở về kia dài ràng rạc h á t h á m là vì sinh tồn cái này có cái gì hồng quân không lấy là không sai thanh â m không biết chưa phát giác đề cao một chút nội giận nói có sinh mệnh tồn tại ai không sợ tử vong k h ổ n g võ cười cười chậm rãi đứng thẳng e o chỉ chỉ phía sau hắn gốc kia cây xanh cười nói không nhạc không e ngại tử vong cho nên hắn không có lựa chọn tàn sát bàn cổ đại lục ta không e ngại tử vong bởi vậy cho dù là người đề nghị có thể để cho ta mạng sống có thể ta không muốn sự tỉnh ta sẽ tự tuyệt Chương 667, h ệ t h ố n g đ ạ i chủ, c h ư ơ n g 667, hai ệ thống đ chủ. m ặ c dù h i ệ n tại đã có h ơ n 200 ước lực thuộc tính có thể khổng võ biết cái này còn không phải chính mình cực h ạ n tựa như hồng quân nói tới ban cổ đại lục sinh linh đầu trị v à n ước thật lâu trước kia khổng võ liền đã phát hiện nếu là lực thuộc tính tranh l ệ n h quá lớn đánh giết mục tiêu về sau lấy được tự do điểm thuộc tính số liền sẽ biến đặc biệt t ế u nhưng là hạn cuối tới không một cũng liền chấm dứt nhưng nếu h không nhưng ư dùng, n gì có cái là phối hợp thêm kết xù số lượng đâu khổng võ không chút nào hoài nghi chính mình nếu là đổ sạch sẽ toàn bộ bản cổ đại lục ở bên trên sinh linh lực thuộc tính có thể nhẹ nhõm vượt qua trước mắt hồng quân thậm chí ngay cả bản cổ mang tới nguy cơ cũng không phải không có cách nào giải quyết coi như không cách nào giải quyết thoát đi luôn luôn có thể vì sinh tồn tuyệt tình tuyệt nghĩa thái thượng vong tình có ít người khẳng định chọn cái này con đường thật là khổng võ không nhận ý tại ban cổ đại lục ở bên trên hắn có không ít mỹ hả hồi ức đ ụ phải không ít có ý tứ người kia là nguyên một đám sống sờ sờ người có riêng phần mình sinh hoạt quy tích có riêng phần mình tính cách đem những ngày hủy diệt chính là tại hủy diệt chính mình nhân tính không có thất tình lục d ụ n g hủy diệt chính mình nhân tính như vậy cho dù là khổng võ còn sống kia cùng giờ phút này không có mảy may ý thức bản cổ thân thể có cái gì khác nhau Hoang Hồng quân cười lạnh một tiếng nói, ngươi cảm thấy chính mình làm như vậy, liền sẽ biến thành cái gì anh hùng sao? Nói cho ngươi, đại lục ở bên trên những cái kia sinh linh, sao? kia đường quân tiếng nói, ngươi liền biến Nói ngươi, bản bên trên căn bản gì đại cả. cười cảm cái cổ lục cái làm một vậy, sẽ sẽ ở hồng quân gầm thét một tiếng chỉ vào khổng võ nói ngươi để cho ta quá thất vọng bất quá không sao đang khi nói chuyện hắn đối với khổng võ vươn tay phải sau một khắc một cố quỷ dị hấp lực giáng lâm tại khổng võ trên thân cố này hấp lực cũng không nhằm vào khổng võ nhục thể mà là mục tiêu rõ ràng trực chỉ hắn thần hồn chỗ sâu cảm ứng được điểm này thời gian giới run dậy một chút t ả n mát ra chói sáng q u a n g mang bao phủ lại khổng võ thân thể có thể hồng quân thấy này chỉ là cười nạo một tiếng nói chính là trọc k i u âm đều chỉ bất quá là ta tùy ý tạo ra đi ra đồ vật một giới tử vật sao dám thoại âm rơi xuống dáng rác một tiếng thời gian d ư ớ i bên trên xuất hiện thật sâu vết rách theo khổng võ ngón tay chóc ra không có b ạ c h quang che chở khổng võ chỉ cảm thấy tới thần hồn chỗ sâu có một loại nào đó đổ v ậ t bị hồng quân lực lượng theo thể nội cứng rắn tốn ra ngoài ông đầu não hoảng hốt trước mắt biến đen nhánh một mảnh khổng võ chỉ có thể nghe thấy hồng quân đắc ý tiếng cười qua chỉ chốc lát tầm mắt c h ầ m rãi khôi phục trước mắt hồng quân trong tay kéo lấy một đoàn kim sắc q u a n cầu đồng thời khổng võ cảm giác được từng đợt cảm giác suy yếu giống như sóng biển đồng dạng đánh tới nằm chặt lại quyền hắn phát hiện chính mình kia thông tin triệt địa cường đại lực lượng biến mất không thấy giờ phút này hắn, biến thành một giới phàm nhân. vớt vớt lòng bàn tay kim sắc quan g cầu hồng quân lường một cái khẩn g võ cười lạnh nói ngươi vì đó tự hào lực lượng vượt cấp chiến đấu lực lượng tất cả tất cả đều là ta cho ngươi ngươi chỉ có điều là giúp ta thai ngén hạt giống vật dẫn mặt thôi còn dám tại trước mặt miệng ra của nôn nhìn xem toàn thân suy yếu tại cái này trong hư không đứng đều đứng không v ữ n g khẩn g võ hồng quân lắc đầu cầm trong tay kim sắc quan g đoàn ấn về phía chính mình c á i chắn hơi anh quan g cầu dung nhập hắn trong đầu một nháy mắt trước mắt hắn mọi thứ đều sinh ra biến hóa hồng quân giơ tay lên nhìn một chút trên đó hiện ra thuộc tính mạng hài lòng cười cười nói không hổ là ta đầy nhất ý tác phẩm. Hồng quân, vậy lực năm nghìn hai trăm hai mươi ư c một nghìn tám trăm ư c một trăm chín mươi thần một nghìn tám trăm ư c một nghìn tám trăm ư c kỹ huyết quỷ chiến thể l v năm h á m thiên chỉ l v một m c ơ i tràng nguyệt l v chín không mười tỷ hoàng hồn l v sáu pháp t h i ê n tượng sắp chết chi nộ l v một không mười nghìn hôn đ ộ n mở lại tự do điểm thuộc tính không đặc thù điểm thuộc tính nam không gõ tất cả thần thông đều theo hệ thống bị hồng quân kế thừa giờ phút này tại rất nhiều thần thông bị động ra tri hạ hồng quân lực thuộc tính trực tiếp đạt đến năm nghìn hai trăm hai mươi ư c cô này lực lượng ha ha ha cảm thụ được thể nội cấp tốc dâng lên lực lượng hồng quân trên mặt tràn ngập che giấu không ngừng vui sướng người không thể đi xuống tay không quan trọng hắn chậm rãi cúi đầu nhìn xem khổng võ lộ ra một cái trào phúng nụ cười nói thời gian còn lại một chút liền để ta đi đem bàn cổ đại lục hủy diệt đem nó bên trên tất cả sinh linh đánh giết như thế đến một lần ta hẳn là liền có đầy đủ lực lượng cùng bàn cổ chống lại rốt cục ta muốn ân ngay tại hồng quân mặc sức tưởng tượng lấy thu hoạch được lực lượng giải quyết bàn cổ về sau tiêu g a o thời điểm hắn bỗng nhiên vẻ mặt dừng lại đội qua thân chỉ thấy khổng nhạc biến thành gốc kia cây xanh nhẹ nhàng lắc lư mấy、lần. tiếp theo từ ở giữa vỡ ra một quả ánh vàng rực rỡ hạt trâu chậm rãi bồng bềnh đi ra hưu một chút vọt thẳng tiến vào khổng võ c á i chắn thứ bảy quả long châu một mực dấu ở khổng nhạc trong thân thể giờ phút này khổng võ trong đầu bảy viên long châu càng không ngừng lượn vòng lấy cuối cùng dung hợp tới một khối biến thành một bãi kim sắt chất lỏng tại khổng võ thể nội chạy xuôi khổng võ mệnh một trăm linh một lực ba trăm l ước thần không kỹ mò ao choàng đột nếu như tới biến cố cùng khổng võ không hiệu tăng trưởng tới ba trăm ước lực thuộc tính lại không có nhường hồng quân có bất kỳ kinh hoàng tri sắc hắn nhìn xem toàn thân tràn ngập kim quang khổng võ trầm rãi nói không n h ạ c lúc trước tựa hồ là nhìn ra cái gì chủ động bóc ra thể nội lực lượng áp chế chính mình trưởng thành những này bóc ra tới lực lượng hắn đem nó biến thành loại này hạt châu cất đặt tại bản cổ đại lục các nơi những sự tình này t ì n h ngươi cho rằng ta không biết rõ a hồng quân khỏe miệng mang theo c â i lạnh nhìn xem khổng võ phảng phất tại nhìn một cái bất luận như thế nào đều trốn không thoát lòng bàn tay sâu kiến toàn bộ bản cổ đại lục tất cả hắn đều thu hết đáy mắt không n h ạ c trước đó những cái kia dị thường cử động hắn đều sớm xem ở trong mắt ba trăm ức lực t h tính đã rất không tệ nhưng đừng nói là tại hiện tại chính mình trước mặt chính là trước đó còn chưa cầm lại hệ thống h ư n g quân đều có thể nhẹ nhàng lòng loẹt giải quyết cái này phiền thoái ngay tại lúc này khổng võ thể nội đ ỗ n g nhiên chống rông sinh ra một đoàn kim quang cái thứ tám long châu ai nói long châu chỉ có thể có bảy viên chương 668, lao đăng chưa ăn cơm a chương 668, lao đăng chưa ăn cơm a khổng nhạc lưu lại long châu thiên đình phật môn địa phủ tam đại tiên thần thế lực các m ộ t quả thục sơn ma môn bạch lộ học cung bọn người ở giữa tông môn các mật quả thứ bạch k h thì là một mực tại khổng nhạc trong thân thể trợ giúp khổng võ một mực tập trung vào ngộng khê đạo quán vị trí có thể cái này thứ tám khỏa long châu lại là từ nơi nào tới đâu hồng quân thần nghiệm chuyển động trong nháy mắt liền muốn minh bạch trong đó quyết khiếu hừ ta liền nói cái kia một lần trở lại u y ê n giới khẳng định không chỉ là từ nơi đó thu hồi một chút đồ vật như vậy đơn giản không nghĩ tới hắn đã có thể sớm tìm tới nơi g ư linh hồn đem cái này một quả đặt ở nơi g ư nơi này thủ đoạn cao cường không nhắc cất đặt long châu thủ đoạn mười phần kỳ lạ không có thực thể cũng không phải tại khổng võ thần hồn bên trong nếu là như thế lúc trước hồng quân lựa chọn khổng võ xem như vật dẫn chuyển thế tới bản cổ đại l liền sẽ phát hiện cái này một tia không đúng cuối cùng này một quả long châu khổng nhạc đặt ở khổng võ cái này khái niệm c h ỗ sâu như là trong lòng bàn tay phật quốc đồng dạng cuối cùng một quả long châu chỉ tồn tại tại khái niệm bên trong cũng không có thực thể hiện tại t ự hồ là bởi vì bảy viên long châu tụ lại cùng một chỗ lúc này mới dẫn động xuất hiện mặc dù bị khổng nhạc thủ đoạn dọa nhảy một cái nhưng khi hồng quân thấy rõ ràng khổng võ trên người biến hóa về sau hắn cười nhạo một tiếng đề phòng vẻ mặt giảm đi cuối cùng một quả long châu so trước đó bảy viên cộng lại hiệu quả còn tốt hơn n h ư n g khổng võ lực thuộc tính trực tiếp tới tới tám trăm ư c có thể kia lại như thế nào người cho dù thông qua khổng nhạc bố trí thu được tám trăm ư c lực thuộc tính có thể khổng võ giờ phút này đối mặt hồng quân vẫn như cũng không có mảy may hoàn thụ chi lực nhưng lại tại hồng quân sắp xuất thủ thời điểm khổng võ lại cười khẽ một tiếng ngẩng đầu nhìn hướng về phía hồng quân khắc không sợ hay nói khẽ ngươi cho rằng hắn chỉ là thả ở một quả long châu a cái gì ý tứ t r o ngay thấy khổng võ khỏe miệng võ cái i quỷ quân dị mỉm cười, quân không biết vì sao, đồng nhiên cảm một cười, giác được một kia không ổn, lại không đến cùng biết nhiên kia lại nơi hồng không không không đồng ổn, đến nào ra vấn vì sao, ra a do đề. là tại lúc này một tiếng to lớn bạo minh thanh vang lên hồng quân thể nội buộc phát ra cường hãn bạo t ạ c trực tiếp đem hắn nửa người trên trực tiếp nổ nát vụn một đạo kim quang theo hắn thể nội vọt lên đi ra bay đến khổng võ bên cạnh tất chó người kia sắp chết c h i nộ thần thông thật sự là phiền thoái kim quang mắng mắng rồi rồi hóa thành nhân tính thân thể cao lớn khuôn mặt kiên nghị bên trong mang theo một tia không bị trói buộc nhìn qua cùng khổng võ có mấy phần tương tự khổng võ nhìn xem xuất hiện ở bên cạnh đạo này thân ảnh nhún nhún vai nói trách ta rồi đáng chết ba đây rốt cuộc là thế nào chuyện ba chỉ còn lại nửa người dưới hồng quân quanh người không gian ngưng tụ bị t ạ c mở huyết nhục cấp tốc bay trở về trong nháy mắt nhường hắn khôi phục nguyên trạng hắn vừa sợ vừa giận túi đầu xem xét chú ý tới kim quan g hóa thành bóng người cắn răng gạt ra một câu khổng nhạc phẫn nộ phía dưới hắn không kịp nghĩ lại khổng nhạc tại sao lại xuất hiện ở chỗ này vừa định ra tay lại thân thể dừng lại chừng lớn ánh mắt khó mà tin nhìn xem hai tay cả người trong nháy mắt bối dối lên cái này cái này cái này n g ư ơ i làm cái gì ba? Giờ thay thế ba hồng quân vẫn như cũng không có phản ứng tới lăng lăng nhìn xem khổng võ không nhắc lúc trước trở lại biên giới đương nhiên không phải chỉ vì lấy đồ vật mà là vì tìm kiếm kế tiếp thiên về người cất đặt long châu mà viên kia long châu tác dụng cũng không chỉ là cung cấp lực lượng ngay lúc đó hắn ở đằng kia khỏa long châu bên trong còn để lại một đạo phân hồn trước đó tại đánh giết những cái kia hư tổ thu hoạch tự do điểm thuộc tính thời điểm khổng võ liền phát hiện điều này đồng thời cái này cũng giải thích trước đó hệ thống những cái kia không có quy củ hành vi nguyên nhân những cái kia kỳ hoa đặc thù thuộc tính cái gì mặc vào trở nên đẹp trai quần áo cái gì sẽ không chân tối dày đều là khổng nhạc làm ra tới mà tại vừa mới khổng nhạc làm bộ hệ thống không có mảy may gì thường dung nhập hồng quân thức hải bên trong thình lình cho hắn tới một chút hung ác nếu không phải khổng võ trước đó đạt được một cái sắp chết c h i nộ thần thông vừa mới kêu một chút liền có thể đem hồng quân trực tiếp n ổ chết dù sao vừa mới hệ thống thật là hoàn toàn nắm giữ lấy hồng quân thể nội tất cả lực lượng bất quá cũng may bởi vì đã rời đi hắn thân thể sắp chết c h i nộ mang tới lượng lớn tăng thêm theo hồng quân trên thân biến mất tất nhiên ở đằng kia kinh khủng tăng thêm hạng hồng quân chỉ sợ thật có thể cùng bản cổ tách ra một hồng quân cũng nghĩ minh bạch trong đó nguyên do hắn chỉ vào khổng nhạc cánh tay ngăn không được run dậy vô tận vẫn nộ kém chút nhường hắn phun ra một ngụm lao hết u y chỉ là một lát về sau vô số thuế nguyệt luyện thành tâm cảnh trung quy là nhường hắn bình tĩnh xuống tới hô k hít sâu một mạch hồng quân sắc mặt hơi chậm không dùng gấp liền tính toán hoạch bị khổng nhạc nhiễu loạn lấy hai người này thực lực hoàn toàn không phải chính mình đối thủ hệ thống đã bị khổng nhạc đ ú n g trảm chính mình không cách nào đem nó thu hồi vậy cũng không sao cùng lắm thì hủy diệt hai người này kết thúc lần này luân hồi trước thoát đi bản cổ nhục thân lần này có khổng võ cái này thành công kinh nghiệm lần tiếp theo luân、hồi. hắn khẳng định có thể thành công cái này lao đăng nhiều như vậy năm đều sống đến cầu thân đi lên xuân một nhóm đừng vũ nhục chó vạn yêu sơn liền có một cái cầu yêu hay là hắn nhóm quân sư đâu có thể sau một khắc nguyên bản bình tĩnh lại tới tâm tính đang nghe hai người đoạn này đối thoại sau trong nháy mắt liền bị đánh phá thậm chí so trước đó còn muốn phẫn nộ hồng quân đỏ lên mặt ngang nhiên ra tay chết cho ta ba rộng rãi tử khí ngưng tụ thành một đạo t r ư ờ n g ấn phô thiên cái địa trực tiếp rơi xuống và anh toàn bộ bí cảnh rốt cục không chịu nổi phụ trọng trực tiếp vỡ vụn hồng quân đứng tại trong hư không mặc khí thô vẫn như cũ cảm thấy chưa hết giận nhưng lại tại hắn chuẩn bị xoay người đi hủy diệt bản cổ đại lục rời đi nơi này thời điểm một đạo cười nạo thanh n â m tại s a u lưng vang lên uy lao đăng c h ư a ăn cầm a chương 669, m ớ i mục tiêu đại kết cục chương 669, m ớ i mục tiêu đại kết cục ngưng lại t ử khí tán đi khổng võ thân ảnh hiện lộ ra đến bị hồng quân kết dăn chắc thật một trường đánh c h ú n g khổng võ lại không có chút nào tổn thương hắn cả người đứng tại kia không có chút nào khí tức tiết lộ tựa như một cái phạm nhân có thể hồng quân khi nhìn đến hắn về sau không hiểu cảm giác được trong lòng run lên、người làm sao có thể có thể hắn muốn không rõ khổng võ vì sao còn sống vừa mới một k í c h kia nén giận xuất thủ hắn nhưng không có chút nào lưu thủ c h ờ một chút không nhắc đâu ngay tại hắn vừa mới nghĩ tới điểm này thời điểm sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái vùng vẫy thân ảnh k h ô n g nhạc nguyên bản kim sắc hư hảo thân thể biến thành thực thể chính là màu xanh lá cây đậm làn ra lại thêm kia khôi ngô thân thể nhìn qua tựa như là h ụ t hắn r ơ i lên nằm đấm thừa dịp hồng quân còn không có phản ứng tới hung hăng một quyển đánh đi qua vừa anh vừa mới lấy lại tinh thần hồng quân căn bản không kịp phản ứng bị khổng nhạc một cách này trực tiếp đánh bay ra ngoài tại trong hư không lộn tầm vài vòng về sau hồng quân có chút chật vật điều chỉnh tốt thân thể hắn nhìn xem khổng nhạc cỗ kia màu xanh lá cây đậm thân thể minh bạch đến cùng đã xảy ra cái gì gia h ỏ a này vừa mới trong nháy mắt đó ở giữa về tới nguyên bản trong thân thể n ư ơ n g t ự a theo nguyên bản thân thể thực lực tăng thêm giờ phút này hệ thống các loại kỳ lạ hiệu quả giờ phút này khổng nhạc chỉ sợ thực lực đã không tại chính mình phía dưới hồng quân suy đoán không tệ k h ổ n g nhạc vậy lực một nghìn chín trăm năm mươi ức sáu trăm bảy mươi hai năm Hám tự h i ê n LV-10, c c tràng nguyệt LV-9, do điểm thuộc tính không. đặc thù điểm thuộc tính nam. không nhạc túi đầu nhìn một chút chính mình thân thể hài lòng điểm một cái đầu mặc dù thời gian dài đã mất đi sinh cơ có thể bởi vì hồng quân cẩn thận chăm sóc cỗ này thân thể cuối cùng vẫn là giữ lại sáu trăm l i c lực thuộc tính mang lên hệ thống nguyên bản mang theo lực thuộc tính giờ phút này khởng nhạc thực lực so với hồng quân còn mạnh hơn bên trên một đoạn đề phòng mà nhìn xem khởng nhạc hồng quân vừa định nói thứ gì chậm dừng lại phi tốc quay đầu nhìn về phía k h ổ n g võ vừa mới hắn còn tưởng rằng k h ổ n g nhạc lại lần nữa về tới k h ổ n g võ thể nội bởi vậy hắn khả năng tại chính mình một kích hạ sống sót nhưng bây giờ phát hiện k h ổ n g nhạc là dựa vào lấy chính mình nguyên bản nhục thân tránh thoát vừa mới một kích kia như vậy k h ổ n g võ là thế nào tại vừa mới một kích kia hạ sống sót không có hệ thống trong người hắn hiện tại chính là một cái phàm nhân a dường như minh bạch hắn đang suy nghĩ cái gì k h ổ n g võ hít một mạch chậm rãi giơ lên hai tay nói khẽ ngươi cho rằng ta đoạn đường này đi tới kinh nghiệm nhiều như vậy chiến đấu xuất sinh nhập từ tri h ạ đạt được lực lượng toàn bộ đều là bởi vì hệ thống a Cái gì ý tứ? hồng quân cảm giác trong lòng châm xuống có một loại không tốt lắm dự cảm ở trong lòng h i ệ n hiện nếu là một cái khổng nhạc lời nói hắn tự tin còn có biện pháp ứng đối nhưng nếu là khổng võ cũng có loại kia lực lượng lời nói hệ thống hoa thân khổng nhạc nhìn một cái khổng võ hắn kỳ thật thật lâu trước đó liền đã phát hiện nhưng là một mực không có nói tình khổng võ nhưng nhìn lên khổng võ đã sớm ý thức được điểm này lần lượt chiến đấu lần lượt thu hoạch l ư ợ n thuộc tính nhìn khổng võ đoạn đường này đi tới mọi thứ đều là dựa vào lấy hệ thống mạnh lên nhưng kỳ thật hệ thống chỉ có điều là phụ trợ coi như cung cấp lực lượng vận dụng kiê cố lực lượng người là khổng võ hơn nữa tại lần lượt chiến đấu bên trong khổng võ cũng tại lần lượt đột phá cực hạ n đối với lực lượng cảng lộ không làm được giả cố k ê u nhục thân hoàn toàn chính xác chạy xuôi khổng nhạc huyết mạch lần lượt chiến đấu bên trong g i ấ u ở huyết mạch chỗ sâu kia thuộc về khổng nhạc lúc trước dựa vào hệ thống đạt được đặc thù năng lực cũng bị dần dần t ỉ n h lại cùng loại với khóa gen gông cùng xiềng xích bị phá ra khổng võ mỗi một lần chiến đấu đều sẽ đột phá chính mình n ụ c thân vốn có cực hạ. hạc mỗi một lần thi triển hám t i ê n trì t r ạ g nguyện loại này viễn siêu tự thân thực lực chiêu thức thân thể đều sẽ đạt được rèn luyện trước đó chỉ có điều là do ở hệ thống tồn tại che giấu khổng võ bản thân lực lượng thậm chí có thể nói hệ thống tồn tại tới cuối cùng đã biến thành gánh vác bởi vì cho dù khổng võ thu được viễn siêu tại hệ thống lực lượng nhưng tại tiềm thức bên trong hắn vẫn là cảm thấy chính mình lực lượng hẳn là chính là hệ thống miêu tả cái chủng loại kia mà bây giờ ý thức được đây hết thể khổng võ lần thứ nhất xem kỹ chính mình n h ụ thân cố này kinh nghiệm vô số lần chiến đấu vận dụng vô số lần thần thông thân thể cũng không chỉ là dựa vào thêm điểm biến thành hiện tại bộ này bộ dáng. không giống trước đó thông qua hệ thống lấy được lực lượng khí thế tiết ra ngoài giờ phút này khổng võ toàn thân nội liễm bề ngoài nhìn qua hoàn toàn không có bất kỳ gì thường thuộc về chính mình bản thân lực lượng làm sao có thể có thể khống chế không được phát ra đến như vậy lợi hại mà tại khổng nhạc trong mắt khổng võ thuộc tính bảng ngay tại không ngừng mà biến hóa cuối cùng ổn định xuống tới khổng võ mệnh lực năm trăm l i c thần không kỹ huyết quỷ chiến thể hám thiên chỉ trả nguyện hoảng hồn pháp thiên tượng sắp chết tri nộ hắn thân, thân thể đã sớm đột phá bị nạn cảnh giới siêu thoát bệ khổ tuổi thọ vô hạn có thể trước đó hắn lại bị hệ thống che đậy mù quáng tin tưởng hệ thống thêm điểm bản thân lực thuộc tính tại kinh nghiệm không lâu trước đó nguyên sơ thần điện bên trong chiến đấu sau đã đạt đến năm trăm l c có thể bởi vì điểm số hạn chế nhường hắn một mực coi là chỉ có hai trăm n h i ề u ứ c lực thuộc tính không chỉ có như thế trước kia thông qua hệ thống lấy được những cái kia thần t h ô n g bởi vì nhiều lần vận dụng đã biến thành chính mình đ ủ v ậ n vừa mới đối mặt hồng quân một trường khẩn g võ vô ý thức thúc giục h ế t quỷ chiến thể lại thi triển hám thiên trị cắt ra một cái kia không giống với trước kia mỗi lần thi triển hám thiên trị đều sẽ náo ra kinh thiên động địa cảnh tượng lần này khổng võ chỉ là tùy ý giơ tay lên dựa vào nhục thân liền trực tiếp chĩa vào hồng quân một trường đây chính là chính ta lực lượng a khổng võ nằm chặt lại quyền cảm nhận được cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt cảm giác không giống hệ thống mang theo lúc kia cuồng bạo cảm giác giờ phút này thể nội lực lượng tựa như ngủ say đồng dạng không có mảy may dị thường có thể theo chính mình tâm niệm kẽ h động mạnh liệt lực lượng lập tức thất tỉnh dường như có thể xé nát trước mắt tất cả ngay cả thi triển hám thiên chỉ đều không cần cái gì thần t h u tính không cần khí huyết càng sẽ không đang thi triển qua đi lâm vào suy yếu bên trong hám thiên、chỉ. biến thành một loại lực lượng thi triển phương thức liền cùng đánh ra một quyền đã ra một cước không có cái gì khác nhau cuối cùng đều là lực lượng một loại vận dụng phương thức đáng chết t a ba phát hiện mọi thứ đều vượt ra khỏi chính mình nắm giữ hồng quân rốt c ụ c tâm tính sụp đổ vô tận tức giận khu động lấy hắn phát khởi công kích các ngươi hủy đi tất cả ba đã như thế vậy liền để tất cả đều hủy diệt t a ba gầm thét ở giữa hắn song trường chậm rãi đẩy về phía trước tiến chậm giọng nói hỗn nộn mở lại ba trong hư không vây quanh bàn cổ đại lục vô số hư thú tại giờ phút này đồng thời đình chỉ hành động mỗi một đầu hư thú trên thân đều t o á t ra điểm điểm tử mang nếu là theo cao vị thị giác nhìn lại sẽ phát hiện những này tử mang vây quanh bản cổ đại lục tạo thành một cái vòng xoáy như thế hình dạng mà vòng xoáy trung tâm là bản cổ đại lục hồng quân lần này chuẩn bị khởi động lại luân hồi đem bản cổ đại lục diệt tuyệt không chỉ là bản cổ đại lục xung quanh tất cả ngoại trừ hắn bên ngoài tồn tại đều đem hủy diệt hủy diệt về sau lưu lại linh quang sẽ bị hồng quân lấy đi chờ đến thích hợp thời gian hắn liền sẽ dùng những này linh quang tái tạo bản cổ trước kia vô số lần hắn đều là làm như vậy nhưng bây giờ có người không đồng ý khổng nhạc nhìn một cái khổng võ chậm rãi điểm một cái đầu khổng võ minh bạch hắn y tứ hít sâu một mạch nâng lên tay phải quát k h ẽ một tiếng hám t h i ê n trì giờ phút này một bên khác khổng nhạc đồng thời hô to một tiếng đối với hồng quân một chỉ hai đạo t ự ợ n h ư thực chất huyết sắc chỉ ảnh xuất hiện tại trong hư không hướng về hồng quân vọt lên đi qua khổng nhạc hám t h i ê n trì giống nhau khổng võ trước đó chỗ thi triển khí thế rộng rãi uy áp cứng hãn có thể khổng võ hám kiên trì lại không có chút nào khí tức tiết lộ trong sức mạnh liễm thậm chí không có trước đó hấp thụ địch nhân lực lượng nhưng so sánh với khổng nhạc hám kiên trì khổng v cơ hồ là tại trong chớp mắt liền đã vọt tới hồng quân trước người đột nhiên bạo liệt ầm ầm một khi bạo tạc hám thiên chỉ hư ảnh bên trong lực lượng toàn bộ bộc phát ra đến kia cố hủy thiên diệt địa lực lượng so với khổng nhạc thi triển hám thiên chỉ còn mạnh hơn hung hãn có thể cho dù là mạnh như thế lớn một kích cũng không có đánh giết hồng quân ngay tại hám thiên chỉ nổ tung trong nháy mắt đó ở giữa hồng quân trước người bỗng nhiên dâng lên một tầng nhàn nhạt, nhạt từ sắc bình chướng vẫn chưa tới một chỉ dày bình c h ư ớ vậy mà trực tiếp chặn một kích này chỉ là có chút rung động một chút tiếp lấy khổng nhạc hám thiên chỉ đến nổ tung nhưng là lần này t ử s ắ c bình t h ư ớ n g liên chiến động đều không có rung động một chút huyết s ắ c chỉ ảnh giống như đụng tới đá rắn dòng nước biến thành vô số hồng sắc quan điểm tiêu tán tại trong hư không ha ha ha vô dụng hôn đội mở lại lúc tất cả công kích đều không thể chạm đến ta thân hồng q u â n duy trì lấy thuật pháp nhìn xem hai người công kích mảy may không có đem nó để trong lòng bên trên ngược lại lớn tiếng nói không cần bao lâu các ngươi liền cùng những cái tiêu bản cổ đại lục ở bên trên sinh linh đồng dạng bị hôn đội t ố i say miền nát hắn tự tin là có đạo lý hôn đội mở lại thuật pháp đã thi triển hắn bố trí vô số hư thú liền sẽ biến thành từng cái phương vị trận nhãn vô số hồng m ô n g tử khí sẽ như là cối say đồng dạng chuyển động thẳng đến đem mọi thứ đều nghiền nát hai người bọn họ người như muốn tại lúc này đánh giết chính mình nhất định phải nhường cối say đình trệ có thể kêu hỗn độn cối say thật là hắn theo bản cổ đại lục lần này luân hồi bắt đầu liền bắt đầu bố trí vì hiện tại một màn này hắn hao phí vô số hồng m ô n g tử khí có thể sau một khắc hắn nụ cười liễu lo mà dừng bởi vì tại đối diện khổng nhạc n h a răng cười một chút vung tay lên đầy trời hư không đều bị huyết sắc chỉ ảnh chấm đích hắn cũng không giống như khổng võ chuyên tâm tại n ụ c thân tăng lên rời đi bắc thần đại lục về sau hắn nhưng là nhận chăm chú thật tu luyện tới bị nạn cảnh giới bởi vậy hắn giờ phút này thần thuộc tính cùng tự thân lực thuộc tính ngang hàng sáu trăm bức thần thuộc tính có thể thi triển bao nhiêu lần hám thiên chỉ đâu ngược lại giờ phút này trong hư không huyết sắc chỉ ảnh đã biến thành huyết sắc dòng sông càng không ngừng đánh thẳng vào hồng quân trước người bình t r ư ớ n g đem nó đánh cho không ngừng rung động nếu chỉ là như thế hồng quân còn sẽ không quá mức khẩn trương bởi vì mặc dù nhìn qua bình t r ư ớ n g không ngừng rung động nhưng thực tế bên trên cũng không có nhận cái gì tổn thương chính là đem tất cả chỉ ảnh n g n trở bình chướng cũng sẽ không bị k í c phá n h ư n g hồng quân cảm thấy bất an là cách đó không xa đang chậm rãi đi tới khẩn võ trong tay hắn cầm vệ tà đao bước chân tùy ý toàn thân không có chút nào khí thế tản mát ra đến nhưng chính là giống như phạm nhân đồng dạng dần dần đến gần khẩn võ lại làm cho hồng quân nội tâm sinh ra một loại khó mà ức chế cảm giác sợ hãi hắn đến cùng ngay tại tư tắc lúc hồng quân tầm mắt bên trong khẩn võ đã mất đi tung tích ân hắn đi cái nào cái này suy nghĩ vừa mới xuất hiện hắn liền phát hiện một đạo khôi ngô thân h n h xuất hiện chính mình trước người khẩn võ hít sâu một mạch chậm rãi g i lên vệ tà đao đột nhiên chém xuống làm từ sắc bình chướng đem nó bắn ra có thể trên đó từ sắc lại mắt thường có thể thấy được mở đi không ít làm không đợi hồng quân lấy lại tinh thần lại là một đao rơi xuống đ ư ơ n g đ ư ơ n g đ ư ơ n g tiếng vang không ngừng khoảng cách càng ngày càng ngắn khổng võ quanh người đã bị đao quang bọc thành một cơn gió bạo phệ tà đao một lần lại một lần rơi vào bình chướng bên trên mỗi khi bị bắn ra khổng võ đều sẽ tiếp lấy phản chấn chi lực lại lần nữa vung ra một đao mau áo choàng thục sưng mù mấy cái vung khổng võ vẫn là phạm nhân thời điểm liền am hiểu nhất thủ đoạn mà giờ khác này hắn vung ra đi mỗi một đao, đều là t r ạ nguyện thần thông rốt cục ngay tại từ sắc vòng xoáy sắp bao trùm mảnh này hư không thời điểm theo từng tiếng giòn tiếng vang hồng quân trước người từ sắc bình chướng v ỡ vụn phệ tà đao chém ra tàn phá bình chướng về sau khổng võ lại không có tiếp tục công kích mà là lặng lẽ nhìn hồng quân một cái liền trực tiếp t ố i lui kinh hãi run sợ hồng quân nhìn thấy một màn này sừng sốt một chút không biết rõ khổng võ đây là cái gì ý tứ có thể sau một k h ắ c vô số huyết sắc chỉ ảnh chiếm cứ hắn tầm mắt bốn ta không thể chết tại cái này ba ta là bản cụ thân hồn ta là thế giới người sáng lập ta làm sao có thể có thể hắn thanh â m bao phủ t ạ i ầm ầm tiếng vang bên trong bao phủ toàn bộ bản cổ đại lục xung quanh hư không tử sắc vòng xoáy dừng lại một chút chậm rãi tiêu tán hô khổng nhạc kinh ngạc nhìn xem một màn này vẻ mặt phức tạp lương cựu về sau hắn trầm giọng nói ngươi nhìn ra không biết khi nào đã tới tới bên cạnh hắn khổng võ điểm một cái đầu hít một mạch nói lực lượng mạnh hơn cuối cùng không cách nào thay đổi qua quá khứ thời không khổng nhạc rất sớm trước kia liền đã chết hóa thân hồn giút khổng võ đánh giết hồng quân hắn chỉ có điều là phân hồn mà thôi t h ư như là một đạo trước đó thiết lập tốt chương trình hoàn thành hắn nhiệm vụ hắn cũng nên tiêu tán khổng võ trước đó liền thấy rõ ràng điểm này thế là tại cuối cùng trước mắt hắn lần thứ nhất không có đoạn đầu người mà là lui lại về sau đem nó tặng cho khổng nhạc điểm sáng bay tán loạn khổng nhạc thân thể tự dưới lên trên trầm rãi tiêu tán vốn đang muốn cùng ngươi trò chuyện chút dù sao hai ta xuất thân địa cầu có thật nhiều chủ đề có thể nói nói chuyện có chút tiếp nối cúi đầu nhìn một cái khổng nhạc cười nói làm chúa cứu thế cảm giác thế nào khổng võ cười lắc lắc đầu chỉ chỉ phía trên nói cái dám chúa cứu thế tận thế còn không có kết thúc đâu nghe được lời nói này lời nói khổng nhạc tự hồ là biết khổng võ ý nghĩ Trầm ha ha, đi đi m nhưng lại tại lúc này một mảnh lớn nhất điểm sáng bỗng nhiên xông về khổng võ cái chán hệ thống ngay tại khóa lại bên trong khổng nhạc phân hồn tiêu tán nhưng là hệ thống lại bị hắn lưu lại xuống tới ngay trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở khổng võ có hơi hơi cười quay người rời đi hiện tại hắn đã sẽ không bị hệ thống cầm cố lại hệ thống đối với giờ phút này hắn tới nói chính là một cái công cụ m à thôi như vệ tà đao như hổ phách kiếm một bước bước ra xung quanh hư không không ngừng biến hóa lại lần nữa xuất hiện thời điểm khổng võ liền đã đi tới trước đó cùng tiểu hồng tách ra địa phương nguyên sơ thần điện quá mức nguy hiểm mang theo tiểu hồng không có cái gì tất yếu bởi vậy khổng võ nhường chính nàng đi xung quanh tìm hư thú đi chơi đương nhiên nói lấy cớ là tách đi ra thu hoạch tự do điểm thuộc tín hiệu h suất cao hơn mà giờ khác này tiểu hồng tại một đám thân thể khổng lồ vi khuẩn vi rút trong đám đại sát tứ phương bàn cổ thân thể càng gần cơ cơ tay. khổng kia khổng những hỏa Hồng thân ảnh, hương h tiện toàn giải gặp võ võ tay quyết. Tiểu cái ra quay đem đầu, được bộ p ấn chạy cọ cổ. thân khổng lấy tới, mật Ấn võ a rất tốt rất tốt ngươi làm tự do điểm thuộc tính đều nhanh gặp phải ta ta tùy a t tiện tìm địa phương soát một chút hại chết một chút hư thú a ngươi ngược thế nào treo cái hiếm a ba tiếng nói chuyện đi xa cưới tuấn mã thân ảnh một tay đao một tay kiếm hướng về khổng lồ bản cổ thân thể xuất phát đại kết cục